"Nga, ngươi không cảm thấy? Cha tấn người là một kiện thực lệnh người vui vẻ sự sao?" Bảo độ, nữ Diêm Vương thật chủ ý lạ. Hắn thấy Khâu Liên Minh đang ngẩn người, hỏi: "Làm sao vậy Khâu lão đệ?" Khâu Liên Minh chớp chớp mắt, có chút tựa ở trong ngậm, hắn nói: "Mới vừa rồi một Lan, cô nương nói, xuất dư." Xuất dư ý tứ là, là hắn nhìn về phía Khương Tân Di, ngực bang bang thẳng nhảy, "Ngài thu ta vì đồ đệ." Thanh niên ánh mắt sáng quắc, tựa lập lòe qua mang. Loại này tinh thần phấn chấn Khương Tân Di thực thích. Nàng nói, chuyện này ngươi mới biết được. Ta khâu liên minh mau bị lời này đánh sâu vào đến nhạc đã chết đi. Ta còn không có hành bái sư lễ, còn không có phụng bái sư trà, Ta cho rằng không phải. Khương Tân Di nhếch môi, kia hiện tại ngươi đã biết. Khâu liên minh rối tay muốn ôm nàng, bị nàng con mắt hình viên đạn chắn trở về. Nhưng lòng tràn đầy vui mừng không chỗ để đi. liền ôm chặt bảo độ, ta có sư phụ. Một lan cô nương thu ta làm đồ đệ. Bảo độ. Ta có sư phụ, ta có can. Cuối cùng một câu làm Khương Tân Di nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái, can A. Hắn có can, nàng can lại đã sớm bị người rút. Không biết sao, trong lòng một mảnh buồn bã. Nàng cũng tưởng nàng sư phụ. Ảm, Ảm, Ảm, Ảm, Ảm. Trở lại đại lý tự, trên lôi đài náo nhiệt sự có dương hậu chung tới nói, thành thủ nghĩa cảm thấy so với chính mình tận mắt nhìn thấy còn muốn tương tận. Thấy Khương Tân Di tiến vào, cười nói, thật là hảo xuất sắc một hồi tỉ thí. Giống nhau. Khương Tân Di ngồi xuống, phun hai chữ lập tức chung kết đề tài thảo luận. Vốn đang cao hứng Dương Hậu Trung vừa nghe, nói, Mộc lan ngươi mới 18, không phải 80 à, có thể hay không lấy ra điểm người trẻ tuổi bộ dáng. Khương Tân Di xem hắn, thì như. Cười a, giống cái cô nương ra như vậy cười. Khương Tân Di nghĩ nghĩ, giật nhẹ khoẻ miệng, xả ra một cái cử cứng đờ cười. Dương Hậu Trung giơ tay, ngươi vẫn là sụ mặt đi, xấu đến ta. người này chính là thiếu mắng. Khương Tân Di âm thầm mắng chửi người, Dương Hậu Trung cũng không nói lung tung, tìm người khác nói chuyện này đi, náo nhiệt sự phải làm nó náo nhiệt lên, hảo hảo chia sẻ loại này vui vẻ. Đương nhiên, trừ bỏ Khương Tân Di cái kia mặt lạnh Phật. Thanh Thủ Nghĩa cười nói, chúc mừng ngươi thu cái hảo đồ đệ. Ấn. Khương Tân Di nói, lục thúc, sư phụ năm đó thu ta làm đồ đệ thời điểm, ta như thế nào không có giống khâu liên minh như vậy cao hứng. Thanh Thủ Nghĩa chưa từng nghe nàng nói qua thân thế nàng, khẽ cười nói. Vậy ngươi lúc ấy suy nghĩ cái gì? Khương Tân Di hồi tưởng một lát, nói, năm đó sư phụ ở trên đường nhặt được gần chết ta, ta chỉ biết hắn sẽ cho ta ăn ngon, hơn nữa sẽ không đánh ta, cho nên ta khăng khăng một mực đi theo hắn. Thẳng đến qua một năm, hắn nói thu ta làm đồ đệ, ta nói tốt, liền như vậy thành. Ngươi thật là đánh tiểu liền lương bạc a! Thanh thủ nghĩa ôn thanh nói, lục thúc rất tò mò, là như thế nào nhân ra, mới có thể dưỡng ra ngươi như vậy tính tình? Theo sau đó là một trận trầm mặc. Đang lúc thành thủ nghĩa cho rằng nàng sẽ không trả lời khi, Khương Tân Di lại nói nói, ta cha mẹ đãi ta cũng không tốt, ta nếu nói ta hai tuổi liền bắt đầu ký sự, ngài nhất định không tin. Nhưng nếu là hai tuổi để lại cho người quá nhiều thống khổ hồi ức cùng cha tấn, đó là có thể nhớ cả đời. Thành thủ nghĩa hơi đốn, vất vả, mộc lan. Những cái đó sự ta là nhớ rõ, nhưng cũng không quan trọng. Khương Tân Di thản nhiên nói, cùng sư phụ 8 năm, có thể chưa khỏi ta sinh ra kia 8 năm. Thanh thủ nghĩa lược đẩy tính liền biết nàng là 8 tuổi thoát đi song thân, cũng là cùng năm bị hắn tam ca nhận nuôi, cộng đồng sinh sống 8 năm, thẳng đến nàng 16 tuổi khi, tam ca chết thảm, nàng cũng từ đây bước lên tìm kiếm kẻ thù báo thủ chi lộ. Nay đối một cái năm đó chỉ có 16 tuổi thiếu nữ mà nói, là dùng bao lớn nghị lực cùng quyết tâm A. Có lẽ tam ca đảo vong kia 8 năm, Mục Lan cũng mang cho hắn rất nhiều vui sướng. Nếu không hắn lại như thế nào đem lấy cấp nữ như tên, cho nàng đâu? Mục Lan. Lục Thúc thay ta kia tam ca cảm ơn ngươi, làm bạn hắn 8 năm." Khương Tân Di hốc mắt nháy mắt hơi ướt, nàng khép lại hai mắt, đem nước mắt hàm đập vào mắt đế, không muốn làm bất luận kẻ nào thấy nàng đẫy lòng yếu ớt. Phòng trong an tinh vô cùng, thành thủ nghĩa cũng trầm mặc thật lâu sau, nói: "Ngươi có phải hay không rất kỳ quái, vì sao Lục Thúc phá án mua số, lại không muốn đặt chân sư phụ ngươi án tử, một hai phải nhìn ngươi như vậy vất vả mà tra án." Chung quy là nói đến nàng muốn biết sự thượng. Nàng nhìn trước mắt người, gật đầu nói: Đúng vậy, thành thủ nghĩa mặc mặc mới nói, lục thúc có lệnh trong người, vĩnh không thể rời đi đại lý tự, vĩnh không thể nhúng tay sư phụ ngươi sự. Trong lòng ta có rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng ta không thể cùng ngươi nói tỉ mỉ, ta lo lắng ngươi an nguy, càng không muốn đại lý tự hãm sâu trong đó. Sư phụ ngươi là một cái mệnh, nhưng ta nếu ở đại lý tự, có thể cứu càng nhiều người mệnh. Ngươi còn nhỏ, có lẽ không hiểu loại sự tình này, chính là này đó đạo lý, đều là sư phụ ngươi dạy ta. Một cái mệnh. Vĩnh viễn là so bất quá hàng trăm hàng ngàn cái mạng. Khương Tân di tưởng, cho nên phía trước Lục Thúc nói cũng muốn tra án sự, kỳ thật là ở kéo dài nàng điều tra sao. Hắn không nghĩ nàng ra bất luận cái gì sự, nhưng hắn cũng biết nàng là nhất định phải điều tra rõ chuyện này. Nàng nói, ta minh bạch, nhưng ta sẽ không làm như vậy. Nàng nhìn chầm chầm hắn, đối ta mà nói, sư phụ so bất luận kẻ nào mệnh đều quan trọng, bao gồm ta chính mình. Lục Thúc cũng minh bạch. Hai người thẳng thắn thành khẩn tán thành đối phương quan điểm. Chính là tuyệt không tiếp thu đối phương quan điểm. Khương Tân Di nói, ta chỉ nghĩ hỏi lục thúc một sự kiện, ở cung đình bình biến mấy ngày trước đây, sư phụ ta nhưng có cái gì khác thường? Quá vãng sự thành thủ nghĩa đã nghĩ tới mấy trăm lần, bất luận cái gì chi tiết hắn đều có thể buột miệng thuốc ra, không có, chỉ là cùng ta đề cập tam hoàng tử số lần nhiều chút. Tam hoàng tử, cũng chính là đường kim thánh thượng sao? Đúng vậy. Khương Tân Di cảm thấy đây là cái manh mối, vì cái gì sẽ đề cập tam hoàng tử? Không phải thái tử, cũng không phải một cái khác cũng có thực lực ngũ hoàng tử. Muốn đẩy mạnh 10 năm trước sự, thật sự quá khó khăn. Thanh thủ nghĩa trong lòng hơi đốn, năm đó hắn dẫn theo tiền thái tử đầu ở trong cung nhìn thấy tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử khi, cái thứ nhất nghĩ đến chính là tam ca nói qua nói. Nếu không phải muốn ở bọn họ hai người chúng tuyển một người làm hoàng đế, ta đây sẽ tuyển tam hoàng tử đâu? Không thể không nói, đúng là những lời này làm hắn nháy mắt lựa chọn đem đầu người giao cho tam hoàng tử. Lúc này bị nàng hỏi. Thành thủ nghĩa mới hiểu được, tam ca năm đó nhiều lần đề cập tam hoàng tử, chỉ sợ thật sự không phải tán gẫu. Ảm, Ảm, Ảm, Ảm, Ảm. Hôm nay nghỉ trưa, quá hai ngày lại là trung thu, khâu liên minh cùng bảo độ đều đi theo tống đại nương ra tới thu mua. Tống đại nương tính toán chính mình làm bánh trung thu, nhi tử thích gan hàm nhân, bảo độ lại thích gan ngọc nhân, nàng liền tính toán hai loại đều làm. Mặt khác lại mua chút đèn lồng, muốn cho một lan đường náo nhiệt náo nhiệt. Ở trên đường nhìn thấy buồn hoa đẹp liền lại mua buồn hoa. Bảo Độ nói, Mộc Lan cô nương không thích hoa hoa thảo thảo, chúng ta sân là một chút hoa cỏ đều không tính toán dưỡng. Tống đại nương nói, hiện tại không giống nhau, lôi đại tay sau, Mộc Lan đường có danh tiếng lạ, người so ngày xưa nhiều hơn, chúng ta cũng đến đại khí lên, lộng hai buồn phóng cửa, nhìn đẹp. Đại nương tưởng thật chu đáo. Bảo Độ còn nói thêm, cửa đại đèn lồng cũng chọn vui mừng chút đi. Ba người lòng tràn đầy muốn đem Mộc Lan đường đua nghịch đến náo nhiệt lên, liền đi đèn lồng cửa hàng trọ lửa. Một lát khâu liên minh nói, một lan sư phụ như thế nào ở kia. Hắn chỉ vào đối diện cửa hàng kia cô nương nói, ta xem hoa mắt. Bảo độ chỉ là nhìn thoáng qua liền nói, đương nhiên là xem hoa mắt. Một, kia nữ diêm vương tuyệt đối sẽ không xuyên hồng nhạc siêm y đi Nhị, nàng tuyệt đối sẽ không ở nghỉ chưa thời điểm ra tới mua đồ vật, hơn nữa mua vẫn là son phấn. Đang lúc hắn đắc y rảo giạt chính mình tinh chuẩn trinh thắng khi, nhưng hồi tưởng mới vừa rồi kia dư quang thoáng nhìn, Giống như mặt bên chính là nàng A chẳng lẽ nữ diêm vương cũng nhiều như vậy tiểu hắn hút lưu một tiếng liền hướng bên kia đi đến muốn chạy gần xem cái đến tận cùng khâu liên minh thấy hắn qua đi cũng theo qua đi chờ bọn họ đến gần tia cô nương đã vào bên trong chọn lựa bọn họ liền cũng hướng chỗ sâu trong đi trên giá bãi đầy son phấn vào cửa đó là mãn mũi hương khí cùng bọn họ trên người dược vị chạm vào nhau khâu liên minh nhăn lại mũi rốt cuộc biết vì cái gì một lan sư phụ chưa bao giờ bôi son phấn mùi hương còn phải là dược hương tốt nhất a Nay cửa hàng trên đầy nữ quyến, cực nhỏ nam nhân, hai người lại là một đầu hướng trong chát, thập phần chọc người chú mục, cô nương các phu nhân đều hướng bên cạnh đi, không nghĩ cùng bọn họ tới gần. Trường quầy cũng nhìn thấy bọn họ giáo giác lấm la lấm lét, sợ bọn họ quấy nhiều hắn sinh ý, vội vàng lại đây nói, hai vị công tử muốn mua cái gì à? Khâu liên minh nơi nào mua quá này đó, hắn liền tên đều kêu không được. Vẫn là bảo độ phản ứng mau, nói, muốn bắt đầu mùa đông, cho ta nương mua hộp ngưng chi cao. Trường quay thấy hắn sắc thật là tới mua bán, lúc này mới đôi gương mặt tươi cười, lãnh hắn đi mua. Khâu liên minh tắc tiếp tục hướng trong đi, có thể đi đến cuối cùng một cái kệ để hàng, hắn cũng không nhìn thấy cái kia thân ảnh. Hắn chính cảm thấy kỳ quái, nhĩ sau đông nhiên có thiếu nữ chuông bạc tiếng cười, người theo dõi ta. a. Hắn đông dưng xoay người, cùng kia cô nương đánh thượng đối mặt, nhưng này vừa thấy, thực sự dọa hắn giật mình. Trước mắt cô nương này tuổi ước chừng 15, gương mặt tươi cười xinh đẹp, là nhất đẳng nhất mỹ nhân. Nhưng hắn không phải nhân nàng mỹ mà kinh hoách, mà là nàng mặt. Nàng mặt cùng Khương Tân Di lại có 6-7 phân giống. Hắn kinh ngạc. Bảo độ lúc này cũng nhanh chóng lấy lòng Nương chi cao lại đây, hướng kia nhìn lên, cũng nhìn thấy kia cô nương, hắn lập tức líu lưới. Này căn bản chính là tiểu hào nữ Diêm Vương A. Thiếu nữ khoanh tay mà đứng, nhìn bọn họ lốn đồng tiền như hoa, phảng phất một đóa không trải qua trần thế ô nhiễm tiểu bạch hoa, hướng dương mà sinh. Trước 132 thanh thanh. Tỷ tỷ Ngươi như thế nào lại bị đánh, có phải hay không lại không nghe cha mẹ nói? Ai, ngươi thật đúng là không ngoan. Đừng khóc nga, thanh thanh có đường, tỉ tỉ ngươi ăn đi. Năm tuổi tiểu đoàn tử từ trong túi đào ẩn dấu nửa ngày đường, nhưng ngày mùa hè nắng hè trói trang, đường đã sớm hoa ở trong túi, nàng rôi tay sờ mó, dính đến đẩy tay đều là. Nàng liền biên đào vừa ăn ngón tay, ăn sạch sẽ lại đi vào chảo, nhưng như cũ chảo không ra, chỉ bắt một tay đường loại sơn lót, liền lại liếm sạch sẽ, lại chảo. Lặp lại vài lần, xem đến làm tỷ tỷ không hề ăn uống, vừa muốn cười, rốt cuộc ở muội muội bắt được một cái móng tay út cái đại kẹo khi khách khí nói, tỷ tỷ không cần, tỷ tỷ không muốn ăn. Thanh thanh trừng lớn mắt, cái mũi đột nhiên đau xót, nước mắt lệch cạch lệch cạch lan xuống, xong rồi, nào có tiểu hài tử liền đường đều không muốn ăn, không muốn ăn đường tiểu hài tử có phải hay không sắp chết rồi. Tỷ tỷ muốn chết phải không? Nàng hoa mà khóc đến thật lớn thanh, liền phải đi ra ngoài nói cho cha mẹ nàng muốn chết. Tỷ tỷ bắt lấy nàng, "Ta ăn." Theo sau cao mày đem đường ăn đi vào, một cục buồn. Kia đường giống như còn có điểm hàm, định là có muội muội tay hãn. Phần 92. Thanh Thanh lúc này mới nín khóc mà cười, "Tỷ tỷ sẽ không chết." Tỷ tỷ nhìn khỏe mạnh khéo khỉnh muội muội, duỗi tay vướt ve nàng ngu bàn tay thượng thường, trầm tư thật lâu sau, Đống dưng hỏi, "Thanh Thanh, nếu tỷ tỷ muốn mang ngươi đi, ngươi nguyện ý sao? Đi nơi nào nha?" "Đi rất xa địa phương, nơi đó không có cha mẹ." chỉ có tỷ tỷ, hảo a, cha mẹ lao đánh ngươi, lao đánh ta, nhưng tỷ tỷ không đánh ta, ta muốn đi theo tỷ tỷ cả đời. Tỷ tỷ duỗi tay ôm lấy nàng, thấp giọng, ta đây mang người đi. Nàng ôm muội muội, trên người miệng vết thương vô cùng đau đớn, nhưng nguyên nhân chính là vì loại này từ nàng ký sự khởi liền chưa từng đoạn quá đau đớn làm nàng cuối cùng hạ quyết tâm tuyệt không có thể làm muội muội cũng giống nàng giống nhau. Tiếp tục quá như vậy không thấy ánh mặt trời nhật tử, nàng muốn mang nàng đi, rời đi này rời đi kiệt như sải làng cha mẹ ngậm nhập sau đoạn nàng càng thêm vẫn chưa tỉnh lại tiêu muội muội tên lại không thấy nàng nàng chạy thật lâu rốt cuộc nghe thấy muội muội thanh âm nàng dừng lại bước chân đung nhiên thấy muội muội từ cảnh trong mơ vòm trời lột ra một lỗ hổng lộ ra một đôi tuyệt vọng u ám đôi mắt nói tỷ tỷ ngươi như thế nào chính mình đi rồi đâu cảnh trong mơ rách nát Khương tân di đột nhiên từ cặp mắt kia nhìn chăm chú trung tỉnh táo lại nàng há mồm thở dốc cửa sổ đống nhiên truyền đến Lý Phi Bạch thanh âm, Mộc Lan, người làm ác ngậu, nàng Hoàng Thanh, Tiến Bảo, thực mau người liền từ cửa sổ tiến vào, hắn bước nhanh đi đến mép giường, lại thấy nàng đủ số là hãn, ngay cả siêng ý liệt đều là mồ hôi. Khương Tân Di che lại mặt, hồi lâu không thể bình phục tâm cảnh, Người trước chậm rãi, ta cho ngươi đảo chén nước. Lý Phi Bạch muốn đứng dậy, bị nàng bắt được tay. Khương Tân Di nhìn hắn, ở hắn kiên định trong ánh mắt làm nhạt trong ngọng kia chỉ u ánh đôi mắt ta mơ thấy ta muội muội. Lý Phi Bạch ngoài ý muốn nói, muội muội, thân muội muội. Khương Tân Di nói, năm đó ta đáp ứng mang nàng cùng nhau từ chúng ta cha mẹ bên người đào tẩu, nhưng kế hoạch thất bại, nàng bị bắt trở về, mà ta một người đào tẩu. Mấy năm nay ta tổng có thể mơ thấy nàng, nàng nhất định rất hận ta, vì cái gì không có đem nàng cùng nhau mang đi. Nàng có song thân, còn có muội muội. Lý Phi Bạch cơ hồ ở nàng cũng không đề cập người nhà bản khác trong ấn tượng cho rằng nàng chính là cái cô nhi. Thân nhân chỉ có nhận nuôi nàng lầm vô cũ. Hắn khẽ vuốt nàng phát, nói, ngươi có biết hay không nàng ở nơi nào? Ta giúp ngươi đi tiếp nàng. Khương Tân Di lắc đầu, bọn họ quay lại vô tung, ai cũng tìm không thấy bọn họ. Nàng bắt lấy hắn quần áo, cưỡng bách chính mình từ bóng đẻ chung bức ra ra tới. Vốn nên bị nàng cố tình quên đi thân nhân, lúc này đột nhiên tập kích nàng, gợi lên nàng đấy lòng đáng sợ nhất ký ức. Ngoài cửa sân truyền đến tiếng vang, Khương Tân Di nói, như là bảo độ thanh âm, ngươi về đi. Miễn cho có cái gì đồn đại vớ vẩn. Nói còn chưa dứt lời, môn đã bị bảo độ đẩy ra, cửa này không quan A, ta. Thiếu gia Bảo độ đầu một ai, tâm nhãn cũng đi theo ai đến chân trời đi. Nay ở một gian phòng còn hảo, nhưng ở một gian phòng còn ở trên giường, hắn không ai đều không được A. Khương Tân Di, Hoàng Hà Sợ là đều không chấp nhận được nàng rửa rửa. Lý Phi Bạch nói, ngươi cái gì cũng chưa thấy. Đúng vậy, ta cùng thiếu gia cùng nhau tiến vào, không nhìn thấy không nhìn thấy nay nghỉ chưa canh giờ đem quá, đại lý tự cũng lục tục có tiếng người. Lý Phi Bạch cùng bảo độ cùng nhau ra tới, đem cửa đóng lại. Đáng thương bảo độ mới từ bên ngoài trở về còn không có nghỉ một lát, liền lại ra tới, còn làm cho hắn đều đã quên nói chính sự. Chờ bị thiếu gia đuổi đi hồi một lan đường, qua một hồi lâu hắn mới nhớ tới, hắc. Hắn muốn cùng một lan cô nương nói một lan số hai sự tới. Tính quay đầu lại rồi nói sau, cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự, còn không phải là lớn lên giống sao tuy nói cũng không tránh khỏi quá giống một chút. Bảo độ như mày, đông nhiên nghe thấy phía sau có người gọi chính mình, thanh âm đã xa lạ lại quen thuộc. Hắn xoay người nhìn lại, đại hỉ kinh hãi, lao ra. Lý chiến đánh giá này một lan đường liếc mắt một cái, hắn cùng lâm vô cũ cũng không giao thoa, nhưng hắn sự gần đây nghe được nhiều, lại biết nhi tử cùng Khương Tân di sự, tóm lại có chút không yên tâm, liền lại đây xem một cái. Bảo độ đón nhận đi cười nói, lao ra như thế nào tới này, là muốn đi đại lý tự tìm thiếu gia sao. Không đi kia, chỉ là đi ngang qua nơi này, đến xem. Vì cái gì mọi người đều thích dùng đi ngang qua lấy cơ đâu. Bảo độ nói, lao gia tiến vào ngồi đi, bảo độ cho ngài pha ly trà. Lý Chiến gật gật đầu, lại hỏi, Khương cô nương không ở. Nàng mỗi ngày đều phải nghỉ trưa, một hồi mới đến. Bảo độ nhanh nhẹn mà pha trà dâng lên, hắn ở nhà cũng thường làm loại sự tình này, bất quá đó là thiếu gia. Lão gia hàng năm không ở nhà, tuy rằng hắn tiến lý ra nhiều năm nhưng cũng không cùng hắn gặp qua vài lần, còn thập phần mới lạ. Hơn nữa mỗi lần lão gia từ biên tái trở về, thiếu gia đều phải các loại tránh mà không thấy, liên quan hắn cũng dưỡng thành lão thử tính tình, đối đường đường chiến thần lão gia sinh ra sợ hãi. Lão gia ngài có cái gì phân phó sao?" Lý Chiến hỏi, "Ngươi nhưng hiểu biết gương Tân gì?" "Lão gia muốn hỏi nào điểm? Ngươi biết đến đều nói nói." Bảo Độ nói, "Luận nhân phẩm nói, tuy rằng nàng tính tình thanh lảnh cao ngạo, nhưng xác thật là cái tâm địa thiện lương người tốt." Luận gia thế nói, hình như là bé gái mù rồi. Bất quá tuyệt không có gì lung tung rối loạn quan hệ. Luận tiên tài nói, nàng y lý thuật hảo, mục lan đường cũng là khách đến đợi nhà, có thể kiếm tiền. Hắn nhưng xem như tìm được một cái có thể khen nàng điểm, nhưng xa xa không đủ. À. Hắn biết rõ lý gia gia thế ở triều đình là số một số hai quyền quý, mục lan cô nương gia thế ở cùng những cái đó muốn gả tiến lý gia cô nương bên trong, đều bài đến không thấy cái đuôi. Hắn chần chờ sẽ nói nói, bảo độ cảm thấy. Này đó đều không quan trọng. Quan trọng là, bảo độ nhìn ra được tới thiếu gia thích một lan cô nương. Lý Chiến mặc mặc, bảo độ còn nói thêm, ở gặp được một lan cô nương phía trước, bảo độ vẫn luôn cảm thấy thiếu gia không thích nữ nhân đâu. Ngươi nếu là đồng đánh nguyên nương quay đầu lại thiếu gia cả đời không hôn phối không sinh tiểu thiếu gia, nhưng chính là ngài sai rồi a. Bảo độ thiệt tình như thế cảm thấy. Lý Chiến đã nhìn ra, nhi tử có thích hay không Khương Tân Di hắn còn không chịu định, nhưng bảo độ là khẳng định thực vừa lòng vị này Khương cô nương. Bảo độ phẩm hạnh hắn biết, có tiểu cơ linh, người cũng là trực lai trực vãng. Chỉ là Khương Tân Di sau lưng liên lụy người quá nhiều, sự tình cũng quá tạp, nhi tử đang ở đại lý tự, chung khi sẽ bị liên lụy đến. Lý Gia chỉ làm chung với hoàng đế sự, không muốn có rắc rối khó gỡ quan hệ. Hắn từ bên trong ra tới, liền thấy bên cạnh cửa đứng cái thanh lãnh cô nương. Khương Tân Di chiều hắn hơi hơi gật đầu, xem như chào hỏi. Xem đến bảo độ đều muốn đi đem nàng đầu ấn một ấn, ngại nhưng thật ra khách khí điểm A. Hắn đều sợ nàng thật vào không được lý Gia đại môn. Lý Chiến im lặng một lát nói, "Sư phụ ngươi sự, ngươi là hạ quyết tâm muốn tra được đế." Khương Tân Di dừng một chút, ngẩng đầu nhìn hắn nói, "Quả thật, ta thích Lý Phi Bạch." Nàng thản nhiên nói, gò má khởi ửng đỏ, nàng tính tình lại thanh lãnh, cũng làm không đến nói xong câu đó vẫn tâm cảnh bình thản, nhưng hắn không phải là ta toàn bộ, ta biết chính mình muốn làm cái gì, cũng minh bạch mục đích của chính mình là cái gì. Muốn ta an tĩnh mà làm lý Gia người, vì lý ra đại cục suy nghĩ. Ta làm không được, trừ phi sư phụ ta sự hảo hảo mà giải quyết, nếu không ta vô pháp tử trong địa ngục bước ra. Ta đã biết. Không có ỉ vào Lý Gia Nhi lang thích mà cầu chút quyền lực tra án, cũng không có nghĩ gả tiến Lý Gia sau hưởng hết vinh hoa phú quý, tới trước hắn trước sau không rõ Nhi tử thích nàng cái gì, hiện giờ hắn đã biết. Nàng kia không kiêu ngạo không xiểm nịnh cứng cỏi bộ dáng, cùng rất nhiều nữ tử đều bất đồng. Lý Chiến đi rồi, bảo độ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta đều cho rằng lão gia hắn muốn vận dụng quyền lực đem ngài ném tới chân trời góc biển đi, làm ta sợ muốn chết. Hắn sẽ không." Khương Tân Di xem hắn, từ từ nói, "Rốt cuộc ta là một cái sẽ kiếm tiền cũng không lung tung rối loạn quan hệ còn tâm địa thiện lương cô nương đâu." Bảo Độ, người sau lưng nghe lén người ta nói lời nói không đạo đức lạ. Chương 133 bế dập. Trung thu ngày hội, trang tròn người viên, đãi dùng quá cơm chiều, mọi người liền đi trên đường phóng pháo hoa, phẩm trà ăn quả, ngắm trăng ngâm thơ. Cao quải đèn lồng quang ảnh lóe hoàng chiếu dọi náo nhiệt hi nhưng đáng người. Năm nay kinh sư đặc biệt bất đồng chính là chủ thành đường phố bày biện rất nhiều buồn hoa bó hoa. Hơn nữa này hoa vừa thấy chính là chân phẩm, xử lý đến thập phần tinh tế thỏa đáng. Mắt sắc người ta nói nói, này hoa hình như là từ trong cung ra tới, ta thấy hoa thành trưởng quay đưa quá. Người khác cười nói, trong cung hoa như thế nào sẽ ở phố phường xuất hiện. Người mắt vụ về. Người nọ cũng thấy chính mình nhìn lầm rồi, rốt cuộc trong cung hoa như vậy chân quý. Như thế nào xuất hiện khắp nơi này đâu? Lúc này lại thấy một chiếc xe ngựa dừng lại, xuống dưới mấy cái thái giám cung nữ, không ngờ lại dọn chút bó hoa sắp đặt. Mấy người kinh ngạc, này hoa thật đúng là chính là từ trong cung chuyển đến. Mỗi phùng ngày nghỉ, tóm lại là tiểu hài tử vui sướng nhất. Mục Lan Đường trung bảo độ tuổi nhỏ nhất, hắn sớm ăn qua hắn khâm điểm ngọt bánh trung thu, cảm thấy mỹ mãn ra cửa hô bằng gọi Hưu đi phòng pháo hoa. Liên Lý Phi Bạch đều tò mò hắn cả ngày đại ở dược phòng lại như thế nào kết bạn như vậy nhiều bằng Hưu. Thật thật là thần kỳ bảo độ. Khương Tân Di không yêu ăn bánh trung thu, người khác là một cái bánh trung thu hai khẩu, nàng là một cái bánh trung thu thiết làm tám khối, một canh giờ mới ăn một khối, liền tính là kính ánh trăng. Nhân ngắm trăng địa phương ở một lan đường, thành thủ nghĩa không có tới. Dương Hậu Trung cơ cơ bị nhiệt tình Tống Đại Nương tắt một bao bánh trung thu sau, cũng hồi đại lý tự đi. Khương Tân Di nhìn ra cửa Dương Hậu Trung, đột nhiên hỏi nói, Dương Đại Nhân không có thành ra sao? Tống An Đức nói, giống như không có. Nga, hai cái lao quan côn. Những lời này hắn cũng không dám phụ hoạn. Tống An Đức nhìn xem Lý Phi Bạch, hỏi, thiếu khanh đại nhân không trở về Lý Phủ sao? Kia chẳng phải là chỉ có Lý Tướng Quân một người ngắm trăng. Lý Phi Bạch hơi đốn, Tống Đại Nương nói, hai cha con nào có cái gì cách đêm thủ, khó được Lý Tướng Quân từ biên quan trở về, hôm nay lại là trung thu, thiếu khanh đại nhân vẫn là đi xem đi. Ngay thường thấy con hảo, trăng tròn ngày đi, cái loại cảm giác này liền càng kỳ quái. tống đại nương hỏi Phụ thân ngươi thích ăn cái gì khẩu vị bánh trung thu? Ta không biết. Vậy đem hai loại khẩu vị mang lên đi. Tống Đại Nương cho hắn tắc hai bao bánh trung thu, lại hỏi, không biết phụ thân ngươi dùng quá cơm chiều không, cần phải Đại Nương đi xào vài món thức ăn làm ngươi mang lên, phụ thân ngươi thích ăn cái gì đồ ăn? Lý Phi Bạch cảm thấy nàng đi trên đường tùy tiện kéo cá nhân ném xuất xác định đoạt còn càng đáng tin cậy, ta cũng không biết. Tống Đại Nương chớp chớp mắt, Tống An nương hỏi. Đại nhân nên không phải là liền Lý Tướng Quân năm nay bao nhiêu niên kỷ cũng không biết đi. Lý Phi Bạch rốt cuộc bị hỏi đến một cái biết đến để, nói, lại quá 5 năm liền đến giáp chi năm. Tống Đại Nương nói, Lý Tướng Quân là vì nước vì dân Đại Tướng Quân, ngài cũng là vì dân làm lụng vất vả quan tốt, đều là người tốt, như thế nào đem quan hệ nháo thành như vậy đâu. Đại Nương không hiểu, làm người khác cũng không nghĩ nhúng tay các người ra sự, chỉ là nhân sinh trường bất quá trăm năm, cũng không nên cùng cái lão nhân ra kiến thức. Đi gặp đi. gặp Khương Tân Di bỗng nhiên đạm thanh mở miệng. Tống An Đức cười nói, đại nhân ngươi xem liền một làn cô nương đều cảm thấy các ngươi phụ tử quan hệ không nên nháo quá cương. kia đảo không phải. Khương Tân Di nói, hắn không đi, sẽ bị các ngươi niệm cả điểm kinh. Hắn bị nhắc mãi, vạ lây ta này cá trong chậu, Ta tưởng hảo hảo ngắm trăng bắt thường Nga, nhưng không nghĩ bị niệm kinh thư. Tống An Đức. Lý Phi Bạch. Hắn không lây chuyển được bọn họ, liền đề thượng hai túi bánh trung thu ra cửa. Hắn tưởng. Phụ thân không hiểu biết hắn, hắn cũng hoàn toàn không hiểu biết phụ thân, nếu không như thế nào liền hắn thích ăn cái gì đồ ăn, ăn cái gì khẩu vị bánh trung thu cũng không biết. Thân tình là tương đối, phụ thân không có cho hắn yêu thương, hắn phản phất cũng mất đi kính yêu phụ thân năng lực. Từ trong phòng ra tới, khâu liên minh chạy chậm theo ra tới. Lý Phi Bạch ngày thường cùng hắn rất ít nói, này riêng theo tới, chắc là có việc. Hắn hỏi, như thế nào ra tới? Khâu liên minh nói, đại nhân, có chuyện ta tưởng hẳn là cùng ngài nói. Khách khí, ngươi nói đi. Bảo độ cùng ta nói, hôm nay ngài phụ thân tới đi tìm sư phụ ta, hỏi ngươi cùng nàng chi gian sự. Lý Phi Bạch cảm thấy ngoài ý muốn, phụ thân như thế nào sẽ nhúng tay loại sự tình này. Khâu Liên Minh nói, cụ thể đối thoại ta cũng không biết, bảo độ cũng không cùng ta nói tỉ mỉ, bất quá đại khái là hỏi nàng ra thế cùng phẩm hạnh, ta tưởng. nay như là ở cân nhắc sư phụ ta thích không thích hợp làm ngài lý ra người. Lời này nói ra nhiều ít làm người không khỏe. Hắn có thích hay không thì tốt rồi, phụ thân tới cắm một chân làm cái gì? Đa tạ, ta đã biết. Đại nhân khách khí. Khâu liên minh đi vào khi lại dừng bước, cười cười nói, nếu là Lý đại nhân nói, ta thay ta sư phụ cao hứng. Rốt cuộc ai không thích tuổi trẻ đầy hứa hẹn thanh niên tài tuấn A. Lý Phi Bạch nhíu nhíu mày, liền hướng Lý Phủ đi. Nhưng tới rồi Lý Phủ, không thấy phụ thân, cửa thị vệ nói, tướng quân tiến cung đi. Tiến cung làm cái gì? Lý Phi Bạch không có đi. Dứt khoát đi vào chờ hắn trở về Cung đình không thể so phố phường to rộng Thiên tửa lồng giam kia ánh trăng bị phong đến lớn hơn nữa Càng thanh lãnh Trăng bạc như sương Bao phủ ở vô tận vòm trời thượng Dân gian nhân gia ở đoàn viên Trong cung người cũng giống nhau Hoàng đế cùng hoàng hậu đồi thái hậu du vườn Mãn viên kim cúc Xua tan lệnh lùng bạch nguyệt quang Thái hậu tán thưởng nói bạch hoa trung vẫn là cúc hoa nhất đẹp Bất quá ta xem năm nay hoa giống như không quá giống nhau Phần 93 Hoàng hậu nhìn vài lần, không thấy ra cái gì môn đạo tới. Tần Túc nói, chính là cao thấp bất bình. Ân, như là thợ trồng hoa lười biếng. Thái hậu cười, không nghĩ nói thẳng phá, miễn cho thợ trồng hoa rơi đầu. Tần Túc nói, này hoa xác thật là không có tu trình tề, mẫu hậu hướng trên nhà cao tầng đi thôi. Thái hậu biết hắn có khác thâm ý, liền tùy hắn thượng gác mái. Bước lên lầu ba, nàng lại dựa vào lan can quan sát, liền thấy kia bại đến lung tung cúc hoa bị mấy chục thái giám để đèn chiếu sáng lên. Lại là liều mạng cái thọ tự Nàng vừa mừng vừa sợ Hoàng đế có tâm tân túc cung kính nói Mẫu hậu quá khen Này không phải nhi thần chủ ý Là lao cửu chủ ý Thái hậu hơi đốn Nếu biết là người khác làm kia nàng liền không khen Nàng tâm tư vẫn là ở thái tử trên người Gần đây cung đình phân tranh nàng cũng nghe thấy Đặc biệt là nàng kia chín tôn nhi sự Rất có bức lui chữ quân nguy hiểm Cái này làm cho nàng khó có thể tiếp thu Thái tử từ nhỏ dưỡng ở nàng dưới gối Cùng nàng thân cận Nàng cô đơn thích đứa nhỏ này, khác hoàng tử nàng từ trước đến nay đều sẽ không nhiều xem một cái. Hiện giờ hoàng đế đại có thể đem công lao ôm hạ, nhưng càng muốn nói rõ là lao cựu làm, dụng ý như thế nào là? Bất chính là muốn bồi dưỡng lao cựu sao? Thái hậu nghe minh bạch, lại làm bộ nghe không hiểu, nga, mới nhìn kinh diễm, lại xem bình thường, nghĩ lại sau lại cảm thấy không thoải mái. Tần túc vội hỏi, mẫu thân nơi nào không thoải mái? Thái hậu thở dài, nghe nói vì bãi này đó cốc hoa. Trong cung đem nguyên bản bó hoa đều đào ném, rõ ràng những cái đó hoa còn khai rất khá, đáng tiếc. Cúc hoa lại hảo, cũng là phụ dung sớm nở tối tàn, qua 8 tháng 9 tháng liền không có, nghĩ liền rắc trong lòng không thoải mái. Thật không phải ngài đối lao cửu bất mãn, không nghĩ cho hắn một câu khen sao. Tần Túc nói, mẫu hậu nói chính là, này đó hoa đều là lao cửu lo liệu, sắc thật lãng phí. Lúc này bên cạnh tưởng công công nói, mới vừa rồi cửu điện hạ sai người tới báo. Nói trước đó vài ngày từ trong cung dọn đi hoa đều bày biện ở kinh sư các góc Các ba tánh đều liên tục cảm kích thánh nhân Như thế hậu ai ba tánh Tần Túc hỏi lão cửu đem hoa đặt ở phố phương chúng bẩm hoàng thượng Là Thái hậu lập tức nói Đây cũng là hoang phế này đó hoa nhi Tần Túc không có trả lời Hắn muốn chính là thanh danh cùng ba tánh kính yêu Một ít hoa lại không đáng giá cái gì tiền Lúc này lại có tiểu thái giám tới báo Tưởng công công được tin tức cười nói bẩm thái hậu Hoàng thượng Ngoài cung lại tới nữa tin tức, nói cựu điện hạ đã đem hoa treo lên thẻ bài, nói chúng nó là trong cung ra tới, đêm nay qua đi đem nhất nhất bán, ai ra giá cao thì được. Hoàng hậu lập tức nhíu mày nói, hắn thế nhưng như thế trả đạp hoàng đế vườn. Tưởng công công nói, nghe nói này đó bán hoa tiền đều sẽ dùng để ở ngoài thành dựng lều thi cháo, cứu tế bần dân ba cánh. Chuyện này làm thật sự xinh đẹp, làm người không lời nào để nói, thái hậu cũng là á khẩu không trả lời được, lại chọn không ra một chút đâm tới. Tần Túc nghĩ đến hắn chưa bao giờ con mắt xem qua lão Cửu mặt, chợt thấy vui mừng, lại cảm thấy loại này thưởng thức đối thái tử tới nói là một loại thật lớn uy hiếp. Nhưng cho dù hắn thật động đổi chữ quân ý niệm, cũng tuyệt không phải lão Cửu quá hữu dị, mà là thái tử quá không tư tiến thủ. Liên giống như hôm nay, hắn không xuất hiện là chết đi đâu vậy. Dưới lầu có thái giám lên lầu bẩm báo, "Bẩm thái hậu, hoàng thượng, hoàng hậu, Lý tướng quân cầu kiến." Thái hậu nói, "Lý tướng quân sắp hồi biên tái đi." Tần Túc đáp, "Đúng vậy." thì ngươi định là có chuyện gì, ngươi đi trước đi. Tần túc theo tiếng, xuống lầu mời Lý Chiến Dạo chơi công viên ngắm trăng đi. Đại hoàng đế đi rồi, Thái hậu liền trầm hạ thanh hỏi, Thái tử đâu? Hoàng hậu vâng vâng dạ dạ nói, sáng sớm liền sai người đi kêu hắn, nhưng hắn cũng không ở Thái tử phủ. Này đoàn viên chi dạ người lại không thấy, ai Thái hậu nói, hắn lại như thế không tiến bộ, đừng trách ta cái này làm tổ mẫu hộ không được hắn. Hoàng hậu, ngươi nhà mẹ đẻ người xác thật ra thế hiền hách nhưng cũng muốn thái tử tranh đua a hoàng hậu vội vàng theo tiếng ngay sau đó nghiêng đầu cho mama ma một cái sắc bén ánh mắt mama ma hiểu ngầm tùy thời rời đi lấy mọi người đi tìm thái tử đi cùng lúc đó tứ hải xoằng bắt chung thái tử tay trái lấy xúc sắc tay phải bắt lấy thỏi vàng hứng thu tăng vọt này đem ta tất thắng liên tiếp thắng mười cục hắn rất tin chính mình là có tài vận người khác cũng đi theo thét to ồ ào, hắn liền đem thỏi vàng tất cả đều ném đi vào đem xúc sắc cũng ném cấp nhà gái Diêu A. Người khác thét to đến càng thêm hăng say. Dưới lầu đánh của cầm ý kịch liệt, trên lầu Hoàng Viêm nói một tay bản hai viên tinh ánh dịch thấu bạch ngọc hạt châu. một bên chú mục dưới đài thái tử, nói, liên tiếp tới năm ngày đều là thắng, hắn đã là nghệ rồi. Tiểu nhị hiểu ngầm, trưởng quầy ý tứ là, có thể thu võng, Ơn, nên làm hắn thua một thua, miễn cho quá mức không thú vị. Hoàng Viêm nói lại cười nói, nhớ kỹ, nhất định phải chậm rãi đem hắn tiền tài đều thắng lại đây, phòng ốp, ruộng đất đặc biệt là kia tòa thái tử phủ là tiểu nhân minh bạch tiểu nhị đối loại này hố đến nhân gia phá người vong diện nhất thượng thủ ứng thanh đi cấp nhà cái phóng ám hiệu đi hoàng viêm nói rất có hứng thú mà nhìn dưới lầu dân cờ bạc nhóm này đó đều là thịt cá tất cả tại hắn trên cái tớt mặc hắn sâu xé chương 134 phụ thân tần túc nhìn thấy lý chiến khi kia trăng tròn trung quanh đã mất mây đen ánh trăng càng thêm trong trẻo dáng người đứng bản nam tử đứng lặng ở dưới ánh trăng Lại cũng thấy trên đầu tóc bạc, trên mặt khe danh thật mạnh, ẩn sâu năm tháng lưu ngân. Hắn đối lý ra người kính trọng vô cùng, cũng biết rõ bọn họ đối đại vũ tầm quan trọng, ngày thường chỉ có thần tử tới gặp hắn, như thế nào có hắn tới gặp thần tử. Hôm nay là cái ngoại lệ. Hơn nữa lý chiến sườn mặt cùng lý gia thất lang thật sự giống nhau, nay càng làm cho hắn nhớ tới thiếu niên bạn tốt. Lần trước phóng hắn rời đi, hắn thật không có hối hận, chỉ là xong việc nắm lại, bọn họ có lẽ có thể ngồi xuống hảo hảo nói chuyện. Không cần vì cái nữ nhân nháo đến quan hệ cứng đờ đến loại tình trạng này. Lý Chiến xa xa hướng hắn hỏi an, Tần Túc cười nói, Lý Tướng quân Nhưng ngắm trăng. Mới vừa rồi đã thưởng. Tiếp Nhưng hưởng qua bánh trung thu. Còn chưa tưởng. Vậy bồi châm cùng nhau dạo chơi công viên ngắm trăng, ha ha bánh trung thu đi. Tần Túc không chút nào bổn xỉn mà mời hắn dạo chơi công viên, Lý Chiến cũng đi theo một bên, nói quân thần chi ra nói. Mở màn nói không sai biệt lắm, Lý Chiến lúc này mới nói, ba Thần liền phải khởi hành hồi biên quan. tân túc thở dài, lại muốn Lý tướng quân nhọc lòng. Đây là thần chức trách nơi. Lý chiến lại nói, hôm nay thần tiến cung, có một chuyện khẩn cầu hoàng thượng. Ái khanh mời nói, khuyến tử ở kinh sư có vị thích cô nương, kia cô nương thần gặp qua, cũng hiểu biết quá, là cái tâm địa thiện lương hảo cô nương, chỉ là gia thế kém chút, nhưng thần cho rằng này cũng không quan trọng. tân túc cười cười, tướng quân chẳng lẽ là ở làm ơn chấm cho bọn hắn tứ hôn. Lý chiến nói, Không dám cầu thánh thượng tứ hôn, những việc này nước chảy thành sông bọn họ hai người tự nhiên sẽ làm. Kêu tướng quân yêu cầu chấm cái gì? Thân tưởng cầu hoàng thượng hạ chỉ, cha rõ lâm vô cũ một chuyện. Tần túc đống dương hiểu được hắn nhìn trúng cái kêu con dâu là Khương Tân Di. Hắn đốn rắc trong lòng không vui, lâm vô cũ xử Lý Phi Bạch đã ở cha xét, tướng quân cần gì nhiều lời. Lý Chính nói, tuy nói ở cha, nhưng như cũ rất nhiều ngăn trở. Bởi vậy sự liên lụy quá lớn, thành đại nhân cũng chưa từng mở miệng. Quyền tử hơi có chút tứ cố vô thần, thấp cổ bé họng, này án tử chỉ sợ là cha bất động, cha không rõ. Quân vương thật lâu nhìn chăm chú vào hắn, vô hình cảm giác gác bách bức, lý chiến không có trốn tránh, an tĩnh chờ đợi kết quả. Tần túc có thể cự tuyệt bất luận kẻ nào thỉnh cầu, nhưng hắn vô pháp cự tuyệt lý chiến. Một là hắn là lý gia người, nhị là hắn là lý chiến. Có thể thủ vệ đại vũ một nửa biên cảnh đại tướng. Hắn thiết tưởng quá lý phi bạch sẽ không mang tất cả tra án. Nhưng kia cọc bản án cũ hắn cũng không muốn cho hắn điều tra rõ, cho nên rất nhiều quyền hạn chưa gật đầu. Tỷ như hình bộ bên kia hồ sơ, tỷ như thẩm vấn các ngựa y hệ quyền lực, này đó Lý Phi Bạch đều tra không đến. Tra không đến liền ý nghĩa vô pháp thâm nhập tra án, kia tự nhiên liền vô pháp tra rõ rõ ràng này án tử. Vốn chính là có lệ đáp ứng, nhưng hôm nay bất đồng, Lý chiến hướng hắn đã mở miệng. Tần Túc im lặng, hỏi, Lý Tướng Quân cũng thấy phi tra không thể sao. Lâm Vô Cũ án tử một lần nữa phiên khởi nhất định sẽ kinh khởi trong ao ngủ say cá vô luận là cái gì hậu quả tướng quân đều nguyện ý làm Lý Phi Bạch gánh vác sao Lý Chiến gật đầu đã là chính hắn làm ra lựa chọn kia nói vậy hắn đã làm tốt gánh vác hậu quả chuẩn bị Tần Túc thở dài quả thật là phụ tử đều giống nhau bướng bỉnh Trâm Doãn ngươi khiến cho Lý Phi Bạch đem này kinh sư trộn lẫn đến nghiêng trời lệch đất đi Lý Chiến tạ ơn nhưng Tần Túc cũng không coi ở lâu tống cổ hắn đi trở về tưởng công công đưa Lý Chiến ra tới khi nói Tạp gia xưa nay thực kính nghệ Lý Tướng Quân, chỉ là tạp gia không rõ, Tướng Quân vì sao khăng khăng muốn nhúng tay này cọp cán tử, này đối Lý Thiếu Khanh mà nói, cũng không chiếm được cái gì chỗ tốt đi. Lấy nhìn nữ tỉnh trường tới nói, cũng không giống Tướng Quân không thể không nhúng tay Lý Do. Lý Chính nói, khuyển tử muốn tra án tử, là nhất định sẽ tra rõ, không quan hệ vai chính là ai. Tưởng công công bừng tỉnh, này đại để chính là một loại chức trách nơi tín nhiệm đi. Đã muốn tra án, kia vượt lửa quá sông cũng muốn điều tra rõ. Phương không làm thất vọng chính mình này một thân quan phủ. Hắn cười nói, tướng quân thật là thực hiểu biết Lý Thiếu Khanh. Lý Chiến hơi hơi ngẩn ngơ, hiểu biết. Hắn như thế nào cảm thấy chính mình trước nay đều không hiểu biết Nhi Tử. Trở lại Lý Phủ, hắn mới vừa xuống xe ngựa liền thấy cửa chạm như tùng bách bóng người, trên tay còn cầm hai bao đồ vật, hình dạng giống bánh Trung Thu. Ân, Nhi Tử cho hắn đưa bánh Trung Thu. Lý Chiến mặt không đổi sắc xuống xe, Lý Phi Bạch đã đi tới, nói, bánh Trung Thu. Tống Đại Nương làm ta mang lên. Nga. Lý Chiến nói, ta không yêu ăn, đau răng. Có hàm. Hàm bánh Trung Thu. Đây là nơi nào tà môn ma đạo. Lời này đến trên đường nói sợ là từng nhà đều phải mở ra cửa sổ mắng ngài một cái phố. Lý Phi Bạch đem bánh Trung Thu giao cho hắn thị vệ, coi như làm đem bánh Trung Thu đưa ra đi. Hai người đứng một hồi, không khí pha cương, vẫn là thị vệ nói, thiếu khanh đại nhân cũng vào đi thôi, hôm nay Trung Thu đâu? Có người giật dây bắt cầu. Vậy đi một chút đi. Có thể đi đi tới, Thị vệ liền thức thời tránh ra, lại dư lại phụ tử hai người. Ngươi lần trước gửi nhà của ta thư, ta xem qua. Ngươi thất thúc sự không cần nhắc lại, năm đó hắn biến mất thời điểm, ta đại khái đoán được hắn là có khổ chung. Lý chiến vào kinh nhiều ngày, rốt cuộc có cơ hội cùng hắn nói nói trong nhà sự, hắn cảm thắn nói, ngươi thất thúc là cái kỳ tài, đáng tiếc sinh ở Lý gia. Lý phi bạch mặc mặc nói, chẳng lẽ không phải bởi vì đế vương quá đa nghi, mới chặt đứt thất thúc sao? Lý Chiến xem hắn, đột nhiên phát hiện đứa con trai này trong xương cốt cất dấu phản định, dám nói như vậy đế vương việc. Hắn nói, Trung Quy là ngươi thất thục quá không hiểu che giấu mũi nhọn. Lý gia thất lang sự đã là qua đi thức, phụ tử hai người đều biết do nói lại nhiều cũng vô dụng, đã định sự thật, không có lật qua tới nói tất yếu. Ngày hôm nay đi tìm Mộc Lan. Lý Chiến tưởng, hắn rốt cuộc là nhịn không được hỏi. Đêm nay lại đây mục đích chỉ sợ cũng là vì nàng đi, cũng không phải thiệt tình tới đưa bánh trung thu. Hắn nói. Là, gặp qua, nói nói mấy câu, là cái hảo cô nương. Nga. Lý Phi bạch nói, ta biết đại tẩu nhị tẩu các nàng gia thế đều thực hảo, mẫu thân cũng thực vừa lòng. Tuy rằng nàng gia thế đối lập trong thành đại bộ phận cô nương mà nói, cũng không phải tính hảo, nhưng ta không để bụng gia thế. Lý Chiến liếc hắn một cái, ngụ ý chính là các ngươi đừng vội lấy gia thế tới áp người, mặc kệ thế nào, hắn chính là nhận định Khương Tân Ninh Di, người khác là thay đổi không được hắn ý tưởng. Hắn gật gật đầu, ngươi là người trưởng thành đều có chính ngươi quyết đoán. Lý Phi Bạch có chút ngoài ý muốn hắn thế nhưng không can thiệp chính mình, chuyện của ta. Ngươi không phải trước nay đều phải nhúng tay quan tâm một chút sao? Lý Chiến nói, đó là ngươi tuổi nhỏ khi, ngươi từ nhỏ liền so ca ca ngươi nhóm cơ linh rất nhiều, gặp chuyện cũng nhiều vai đầu bốc, đối với ngươi nghiêm thêm quả giảng giáo, bất quá là sợ ngươi vào nhầm lạc lối thôi. Cho nên đối ta như vậy nghiêm khắc Lý Phi Bạch hồi tưởng quá vãng đủ loại, còn có hắn thiếu niên khi bối thượng ai đánh, trong lòng vạn phần khó chịu. Hắn trầm mặc thật lâu sau nói, ta nếu có hài tử, tuyệt không sẽ dùng ngài đối ta phương thức đối hắn. Lý Chiến hơi giật mình, những lời này xem như hoàn toàn nói rõ hắn không phải một cái đủ tư cách phụ thân. Lý Phi Bạch lại nói, ít nhất ta sẽ làm hắn biết, phụ thân đối hắn cũng không bởi vì thất vọng mới nghiêm khắc quản giáo. Hắn tạm dừng hồi lâu, rốt cuộc đem cuối cùng một câu nói ra, hiện giờ thân là nhi tử ta, đã biết phụ thân với ta không phải bởi vì thất vọng, mà là bởi vì có kỳ vọng. Lý Chiến càng là ngẩn ngơ. Trinh chiến xa trường mấy chục tái, trên người để lại vô số vết thương, có chút nhập thịt, có chút tức cốt, nhưng hắn đều không có sái lạc một giọt nước mắt. Hiện giờ Nhi tử đơn giản một câu, lại làm hắn cảm khái vàng ngàn. Hắn ở chiến trường khi, tổng thấy các tướng sĩ lui tới thu thư nhà, có mẫu thân thế tử, cũng có thủ tốc hải tử. Hắn cũng có, nhưng hắn từ thu không đến Nhi tử đơn độc một phong thơ. Chỉ có ở thê tử đặt bút cuối cùng, nhìn thấy Nhi tử câu kia thấy tự an, ngay sau đó là tên luôn là lệnh như băng, cũng không nhiều lời một câu. Mỗi khi lúc này hắn tổng hội tưởng, đại khái là đối khi còn nhỏ hắn quá mức nghiêm khắc, thế cho nên phụ tử tình cảm như vậy đạm bạc. Phần 94 Nói không hối hận là thật sự. Lần này vào kinh buồn không cần hắn tự mình tới báo cáo công tác, nhưng hắn biết nhi tử tới kinh sư, cho nên tử hắn tới. Ba năm không thấy, hắn cảm thấy nhi tử nhập sĩ sau thần sắc càng thêm kiên nghị, nhưng đại hắn vẫn là trước sau như một lạnh nhạt. Hắn cho rằng thẳng đến hắn rời đi Kinh sư phụ tử hai người khúc mắc đều không giải được Lý Chính nói Mau chút đem án tử giải quyết Thành ra lập nghiệp đi Ta đảo muốn nhịn, ngươi sẽ cho ta dạy ra cái cái gì tôn nhi tới Này nhi tử tính tình ngoan cố Kia khương tân di lại lãnh, Quay đầu lại không cần cho hắn sinh ra cái mặt lạnh diêm vương tới Lý Phi Bạch vẫn là không có ở phủ đệ qua đêm Trở về đại lý tự Mới vừa vào cửa nha dịch liền nói tưởng công công chờ lâu ngày Tưởng công công gặp mặt cười nói Nhưng nhấm nháp qua bánh trung thu, Lý Thiếu Khanh hưởng qua. Lý Phi Bạch hỏi, công công như thế nào đêm khuya đến thăm? Phúng Hoàng thượng khẩu dụ, mệnh Lý Thiếu Khanh toàn quyền phụ trách tra rõ Lâm Vô Cũ bị hại một án. Các nha môn ứng hợp tác Lý Thiếu Khanh phá án, không thể đẩy trở, trái lệnh giả trảm. Lý Phi Bạch không khỏi ngoài ý muốn, cảm tạ chỉ vẫn rất trong đó chính là có cái gì kỳ quặc. Tưởng công công trước khi đi thấp giọng cười nói, là ngài phụ thân tiến cung cầu ý chỉ. Lý Phi Bạch lúc này mới bình tĩnh Này 20 năm tới đối phụ thân khó hiểu tựa hồ trong nháy mắt này được đến giải thích. Cố nhiên hắn không thích bị khắc nghiệt đối đãi, luôn là bị côn đồng trách phạt, chính là phụ thân trong xương cốt là yêu hắn. Hắn cùng các người thiếu niên giống nhau, kỳ vọng được đến phụ thân tán thành, cho nên luôn là bất hảo, luôn là cùng hắn đối kháng, thậm chí bỏ quên binh doanh, đi khác nha môn. Phụ thân đối quyết định của hắn thực thất vọng, hắn lại ở phụ thân thất vọng trong ánh mắt được đến thỏa mãn. Hiện giờ nghĩ đến loại này phản kháng vô cùng ngấu chỉ. Lý Phi Bạch đống nhiên có chút hối hận, đêm nay hẳn là buổi phụ thân ha ha bánh trung thu, lần sau gặp mặt, không biết là khi nào. Đã là đêm khuya, Nguyệt trong mây chung, chỉ chừa một chút ánh triều tà ở nhân gian, như cũ là như vậy thanh lãnh. Làm này đoàn viên đêm vô cớ nhiều vài phần tàn khuyết cô tịch. Trước 135 rắn giết vợ chồng. Thái tử đã ba ngày không có hồi phụ. Thái tử phủ hạ nhân không dám tiến cung bẩm báo, sợ đầu chuyển nhà. Nhưng dầu diếm ba ngày. Hôm nay hoàng hậu phái người tới gọi thái tử tiến cung thỉnh an, thật sự là dấu không được. Lúc này mới cùng công công nói người không thấy. Tin tức truyền quay lại trong cung, hoàng hậu chính mời hoàng đế tới trong cung uống trà, liền chờ nhi tử lại đây cấp hoàng đế thỉnh an tạ tội. Kết quả kia không biết sống chết thái dám một mở miệng liền nói, theo thái tử phủ người ta nói, thái tử đã ba ngày ba đêm không có đã trở lại, liền bọn họ cũng không biết thái tử điện hạ đi nơi nào. Tần túc sắc mặt lập tức thay đổi, hoàng hậu cũng ngẩn người, nàng thực mau phản ứng lại đây, nói. Này nói chính là cái gì mê sảng, thái tử không ở thái tử phủ, kia có thể là ở nơi nào. Tiểu nhân hỏi thái tử phủ người, bọn họ cũng nói không biết, người đều tìm điên rồi, còn là không thấy bóng người. Hoàng hậu còn muốn đánh giảng hoa, tần túc trầm giọng nói, có phải hay không nếu hoàng hậu không đi tìm người, bọn họ liền tính toán vẫn luôn giấu đi xuống. Thật lớn mật nô tài. Hoàng hậu cũng đổi nói, đưa bọn họ nam hạ nhà tù, nữ sung đi vào đỉnh vị tỷ, còn không mau mau đi tìm người sẽ không sợ thái tử xảy ra chuyện gì sao? nàng rơi xuống mệnh lệnh, lại xem vu quân sắc mặt, mặt trầm như mưa gió dục tới chi sắc, nàng âm thầm thở dài chính mình nhi tử không nên thân, mẫu gia như vậy tôn quý, thái tử chi vị lại ngồi càng thêm không song, nàng này làm mẫu thân thật sự tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. hoàng thượng, thần thiết tưởng, ngươi đừng nghĩ. Tần túc nói, ngươi tốt nhất cầu nguyện hắn là thật sự có việc, mà không phải vô cớ mất tích ba ngày. hoàng hậu sắc mặt biến đổi, nói gì vậy? Ngươi thả rằng muốn nhi tử bị thương cũng không muốn xem hắn vô cớ biến mất sao. Nàng kinh ngạc quân vương tuyệt tình, liền tính biến mất lại như thế nào, nàng này làm mẫu thân chỉ cần hài tử không có việc gì. Nàng một trận tức giận, lại không dám hiện ra trên mặt, chỉ có thể nhận khí nghe lệnh. Tìm thái tử người thực mau liền trải rộng kinh sư, chẳng những là trong cung thị vệ, còn có cẩm y y vệ, binh bộ người đều toàn bộ bốn phía siêu tầm, này cũng kinh động đại lý tự người. Cơm trưa thời điểm còn chưa tìm được thái tử. Trên bàn cơm mọi người đối việc này cũng là nghị luận sôi nổi. Dương Hậu Trung nghe xong ngọn nguồn lắc đầu nói, đường đường Thái tử vô cớ đi rồi ba ngày, giống cái gì? Bảo Độ nói, ta như thế nào cảm thấy đại gia một chút đều không lo lắng Thái tử là bị người bắt đi đâu. Mọi người lẫn nhau nhìn vài lần, giống như xác thật không ai như vậy lo lắng quá. nay Thái tử là có bao nhiêu không được ứa trụng A? Lý Phi bạch khoan thai tới muộn, đi vội vàng tới vội vàng, còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Ngồi xuống thân thành thủ nghĩa lại hỏi, phụ thân ngươi hồi biên quan đi. Là, mới vừa đưa bọn họ rời đi. Lý Phi Bạch nói, ngài thác ta đưa một dương rượu, phụ thân nhận lấy, muốn ta thế hắn cảm tạ ngài. Đó là đến hảo hảo cảm tạ ta tặng hắn rượu ngon, kia rượu ta chính là chân quý 20 năm cũng chưa bỏ được uống đâu. Tống An Đức Hiếu Kỳ nói, kia vì cái gì đại nhân hiện tại nguyện ý. Dương Hậu Trung cười nói, lộng không hảo về sau là thông gia đâu. Trên bàn người lập tức hiểu ngầm. Lý Phi Bạch ho nhẹ một tiếng. Đại nhân không cần treo gẹo chúng ta. Hắn lại hỏi, Mục Lan đâu? Bảo Độ nói, vốn dĩ muốn một khối trở về ăn cơm trưa, nhưng tới mấy cái quan gia tiểu thư muốn xem bệnh, nói thật ra mặt không đi mặt mũi làm nam đại phu xem, cầm số tiền lớn lại đây, Mục Lan cô nương liền lưu tại kia xem bệnh. Lý Phi Bạch đang muốn nói cho nàng mang phân cơm trưa, Bảo Độ còn nói thêm, Tống đại nương nói cho nàng nấu cơm ăn, nàng giữa trưa liền không trở về đại lý tự. Thức hảo, mỗi lần đều có thể bị Bảo Độ đem gặp mặt lộ cấp phá hỏng. Bảo độ dùng mình một cái, Di, từ đâu ra sát khí. Bên này Khương Tân Di đã cấp kia bốn cái quan gia tiểu thư xem xong rồi bệnh, cũng không phải chuyện gì, chỉ là các nàng quá đem thân thể đương hồi sự. Nhưng, có tiền. Chậm chế nàng điểm này thời gian nàng vẫn là vui. Có cái sẽ xem bệnh nữ đại phu cũng thật hảo. Cô nương này thở dài, nữ y đi quá ít, đều hầu hạ thái hậu hoàng hậu nương nương đi, không tới phiên chúng ta, có đôi khi nơi nào không thoải mái cũng không biết tìm ai nhìn. Một người khác nói. Không biết Khương Đại Phu có nguyện ý không đi nhà ta chung, chuyên môn cho chúng ta nữ quyến xem bệnh. Bên cô nương bội nói, liền ngươi tâm nhắn nhiều, nàng nếu đi chúng ta sau này nhưng làm sao bây giờ, Khương, cô nương vẫn là đi ta kia đi. Đi ta kia. Đi ta kia. Khương tân di phiền không thắng phiền, ta nơi nào cũng không đi, các ngươi đi thôi. Cô nương ra ra mặt mỏng, cũng nghe quá nàng tính tình cổ quái, liền sám xịt đi rồi. Nàng còn không có đem bút thu hảo, liền nghe ngoài cửa truyền đến cười nhẹ thanh. Nàng hơi đốn, ngẩng đầu nhìn lại. Tuổi trẻ nam tử ý ở trên cửa, cười nói, nhiều ngày không thấy, ngươi vẫn là giống nhau lánh tựa khắc bằng a. Khương Tân Di nói, sắc thật thật lâu không thấy, cựu điện hạ. Tần Thế Lâm đi vào tới nói, ngày gần đây nhưng nội. Vội. Ta cũng rất bận. Tần Thế Lâm ngồi ở hắn ngày thường ngồi vị trí thượng, đầu trước đây ngửa ra sau, vẫn là ở chỗ này thoải mái. Khương Tân Di hỏi, Ngươi quạt xếp đâu? Tiêu ngoạn ý thoạt nhìn không phải người đứng đắn rủng, ta đã không cần. Tần Thế Lâm nói, sư phụ ngươi án tử cha đến thế nào? Không có gì tiến triển. Cửa hàng hiện giờ không ai, Khương Tân Di cũng ngồi ở một bên, ngươi như vậy vội, hôm nay như thế nào có rảnh lại đây? Tần Thế Lâm nói, ta đây cũng nên có xuyến khẩu khí thời điểm. Nga, ta cho rằng có chí làm đế vương người, là không cần thở dốc. Khương Tân Di nói, ngươi trêu chọc thái tử quá mức, cũng muốn tiểu tâm hắn bên kia người. Lời này nghe tới tình ý miên man, Tần Thế Lâm xem nàng, ngươi ở lo lắng ta. Khương Tân Di nói: "Ngươi là của ta bằng hữu, ta tự nhiên lo lắng ngươi." Tần Thế Lâm ánh mắt tức khắc đã có chút ý vị thâm trường, từ hắn quyết ý thò đầu ra bắt đầu, có chút cô nương nhanh chóng rời xa hắn sợ bị liên lụy, có chút cô nương nơi trốn kỳ hảo tựa hồ đang bị giam giữ bảo. Cũng liền nàng đối hắn như cũ như vậy, không lạnh không đạm, nắm lấy không ra nàng đối chính mình rốt cuộc là ý gì. Bất quá hiện giờ hắn không rảnh suy nghĩ như nữ tình trường sự. Hắn còn có càng chuyện quan trọng phải làm, một ngày không có trở thành trước quân Liền một ngày không thể an tâm. Loại cảm giác này rất là tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, nhưng xa so với hắn phía trước làm thái tử phụ tá khi muốn cho hắn hương phấn đến nhiều. So với đứng ở thái tử phía sau, hắn càng muốn thay thế được hắn, đứng ở phía trước. Tần thế lâm tiểu nghỉ một lát, liền chuẩn bị rời đi, nói, Kinh sư tới rồi cuối mùa thu cũng đã thực lạnh, ta làm người đem than hướng tuổi cho ngươi năm tới. Hạ băng đông than, ta nhận lời ngươi, đều sẽ làm được. Cuối cùng hắn còn nói thêm, Lý Phi Bạch là làm không được này đó. Quan làm lại đại, cũng là quan, có chút trong cung lệ phân là không có. Khương Tân Di hơi hơi nhướng mày, này như thế nào cùng Lý Phi Bạch so hăng hái? Như thế nào, nàng thích chuyện của hắn liền như vậy rõ ràng sao? Bất quá liền tính không có nam nhân tặng cho lại như thế nào, lấy nàng tiền mua năm cái mùa đông than hỏa cũng dư giả. Hạt phân cao thấp. Tần thế lâm đưa xong than hỏa, thấy Khương Tân Di một mặt, nhiều ngày mệt mỏi tựa hồ khoảnh khắc quét không. Loại này có người nhưng vướng bận trong lòng cảm giác thực sự thực hảo. Chỉ là hắn có một việc tưởng thực minh bạch, chỉ cần Lý Phi bạch một ngày không buông tay, hắn liền tuyệt không có thể chạm vào Khương Tân Di nửa căn ngón tay. So với nữ nhân tới, hắn càng cần nữa cùng Lý gia vì hữu. Tuy rằng khó chịu, nhưng hắn phân rõ nặng nhẹ. Nghĩ, trong lòng lại có chút không thoải mái. Di! Cô nương này xa phu thanh âm kinh ngạc không thôi, điện hạ ngài mau nhìn bên phải quán trà. Tần thế lâm vén lên mảnh hướng bên kia nhìn lại. Nhĩu chặt mày tức khắc ninh đến càng sâu. Hắn thấy ai? Khương Tân Di. Không, không phải nàng. Kìa cô nương bộ dáng cùng Khương Tân Di tương tự bảy phần, nhưng thần thái ngây thơ nghịch ngợm, một bộ hồng nhạt váy lụa, xác thật không phải nàng. Nhưng trên đời lại có lớn lên như thế giống nhau người. Xe ngựa thong thả xẹt qua, cô nương tay cầm chung trà nhẹ nhấp một ngụm, đã là chú ý tới lại có người nhìn chằm chằm xem nàng. Nàng một tay loạn trọng cái ly, nói, xem, lại là một cái đem ta nhận sai người. Này mãn kinh sư người như thế nào đều nhận thức nàng đâu. Bên cạnh Mỹ diễm phụ nhân khẽ cười nói, ngươi tính toán khi nào đi tìm nàng. Ngươi không đi, đã có thể chúng ta đi Nga. Đêm nay liền đi. Thiếu nữ ha ha cười nói, sẵn nàng nằm mơ thời điểm, đi hủ do nàng. Tiếng cười như trung bạc, nhưng lời nói lại lạnh nhạt vô tình. Phụ nhân cùng đối diện trung niên nam tử cũng cười, mặc cho ai xem, bọn họ đều là một cái thập phần hòa ái rộng rãi tam cầu nhà. Ảm, Ảm, Ảm, Ảm. Lâm Châu kịch liệt mật báo từ nha dịch đồng thời đưa hướng hình bộ, binh bộ, đông sưởng, còn có đại lý tự. Dương Hậu Trung tiếp mật báo bắt được thành thủ nghĩa trong phòng, thành thủ nghĩa dịch phong thư sắc vòng, bên trong hơi mỏng một chừng giấy, chỉ quét liếc mắt một cái, thần sắc đã có biến hóa. Đại sự, cũng coi như không thượng cái gì đại sự. Thành thủ nghĩa nói, gián giết đạo tặc hiện thân kinh sư. Dương Hậu Trung còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, hỏi, bọn họ không phải cũng không tới kinh sư sao? 20 năm trước bị kinh sư tam đại nha môn, giang hồ sáu đại môn phái liên thủ đổi đi, thiếu chút nữa muốn bọn họ mệnh, hốt hoảng thoát đi, mấy năm nay đều không có tin tức, như thế nào lại xuất hiện. Chắc là có chuyện gì làm cho bọn họ mạo hiểm vào kinh. Thanh thủ nghĩa nói, tăng mạnh phòng bị đi, gần đây kinh sư việc nhiều, triều đình cũng không có biện pháp hoàn toàn bận tâm bọn họ. Một bên Tống An Đức tò mò hỏi, gián giết đạo tặc là ai nha? Dương Hậu Trung nói, quả thật là người trẻ tuổi, cũng không biết này vang dội danh hào Hắn nói, bọn họ là triều dã chung làm nhiều việc gác đạo tặc vợ chồng, sớm tại 20 năm trước liền khắp nơi ăn cắp tài vật, trộm tiền còn không ngừng, còn muốn mạng người, trong tay ít nhất có 7-8 chục điều mạng người. Sau lại triều đình cùng giang hồ liên thủ bao vây tiêu trừ, cũng không thể bắt lấy bọn họ, nhưng cũng đưa bọn họ đuổi đi ra kinh sư, hoàn toàn đi vào phố phường, không còn có bọn họ tin tức. Tống an đức lưu lưới, 7-8 chục điều mạng người a, Hào hung ác người. Theo lý thuyết bọn họ yên lặng đã lâu. Hẳn là không có gì phi xuất hiện không thể lý do Dương Hậu Trung tưởng không rõ. Lát đầu, tính vẫn là trước làm đoàn người tăng mạnh để phòng đi. Đi thôi. Thành thủ nghĩa lại nói, một lan đường bên kia cũng lại nhiều hơn vài người. Dương Hậu Trung nói, ngươi vẫn là đau lòng ngươi một lan chất nữ a Thành thủ nghĩa trầm ngâm bằng không. Ta cũng cho ngươi nhiều hơn vài người. Không cần. Này giống cái gì? Dương Hậu Trung vội đi nha môn bố trí, kinh sư đã đủ rối loạn, còn tới thêm thiền, suốt ngày luộn sộn cũng thật mệt nột. Trước 136 ly ly loang lổ Gián giết đạo tặc vào kinh sự ở mấy cái quan trọng nha môn nội truyền một đợt, tuy nói quản sự phần lớn khẩn trương bố phòng, nhưng 20 năm đi qua, trong nha môn lão nhân cơ bản đều thay đổi một vòng, người trẻ tuổi đối bọn họ đảo không nhiều ít khẩn trương cảm, còn ở sau lưng nói các đại nhân không khỏi quá mức để ý. Việc này thuộc về nha môn nội sự, không có thu được bất luận cái gì tiếng gió phố phường bá tánh chỉ biết trong thành bỏ thêm chút thủ vệ. Như cũng là quá chính mình sống yên ổn nhật tử Khương Tân Di ở trở lại đại lý tự sau Cũng không có người nói cập việc này Dùng quá cơm chiều sau nàng liền trở về trong phòng Bên cạnh nhà ở không có người Nàng tưởng chờ lý phi bạch trở về Hỏi một chút nàng sư phụ sự Nàng rửa mặt trải đầu sau ở trong phòng ngồi một hồi Bất quá một lát liền thấy buồn ngủ mệt mỏi Phần 95 Nàng xoa xoa giữa mày Đông nhiên cảm thấy loại này buồn ngủ không bình thường Lúc này mới vừa trời tối tuyệt đối không thể nhanh như vậy không đốn nàng vốn định đi ra ngoài cửa đi kêu người có thể đi không vài bước mắt thấy then cửa tay liền ở phía trước lại như thế nào đều với không tới thân thể bỗng dưng đi phía trước quỳnh đi tựa hồ tốn tới rồi then cửa tay kéo kẹt một tiếng cửa mở mặt trời chói chang sáng quét quang tựa châm thư mí mắt bức cho ngủ say người tỉnh lại khương tân di hơi hơi chấn mắt trước mắt hải đồng đang ở trên mặt đất tranh vẽ thượng xoay quanh nhẹ thử săn thú đồng dao li li lo nổ nhảy qua nam sơn Nam Sơn bắt đầu, săn hồi giới khẩu, giới khẩu bắc và khu tự trị mông cổ mặt, 20 cung tiễn. Khương Tân Di nhớ rõ, đây là hài đồng đam mê chơi thợ săn cùng ly thú cho chơi, từ một cái hoặc là một đám hài đồng sắm vai ly thú, lại từ một cái hài đồng sắm vai thợ săn, tiến đến truy đuổi dáng người sặc sỡ ly thú. Hiu, một chi một mũi tên đinh ở nàng trên người, nàng túi đầu nhìn lại, phát hiện chính mình ăn mặc lục váy lùa, một đôi tay gắn đầy nhỏ vụn vết thương, liên thủ chỉ đều tinh tế tựa hài đồng. Nàng dừng một chút một chương thịt đô đô tiểu viên mặt tham ở nàng trước mắt a tỷ ngươi bị ta bắt được nga khương tân di ngẩn người thanh thanh thanh thanh cười nói a tỷ làm sao vậy ngươi bị thợ săn thanh thanh bắt được đến phiên ngươi làm thợ săn nga nói vài tuổi đại tiểu cô nương đem một cung giao cho tay nàng thượng ngay sau đó một đám hài đồng tư tán non nớt giọng trẻ con phiêu đang ở bên hai ly ly loan lộ nhảy qua nam sơn nam sơn bắt đầu săn hồi giới khẩu giới khẩu bắc và khu tự trị mông cổ mặt hai mươi cung tiễn, Cùng tiễn, khương tân di theo bản năng giơ tay, eo lưng đã là định đến thẳng tắp, tay trái cầm cung, tay phải kéo mũi tên. Quen thuộc tư thế, quen thuộc cảm giác, quen thuộc muốn săn giết con mồi sung sướng. Nàng cơ hồ không có như thế nào nhắm chuẩn khắp nơi buôn tẩu li thú, mũi tên đã thoát huyền, ngay sau đó bọc vải đỏ khối mũi tên chọc ở một cái hải đồng trên người, bắt lấy li thú lạc. Bọn con nít hoan hô, thanh thanh đem tay nhỏ chụp đến bạch bạch rung động, các ngươi xem. Ta liền nói ta a tỷ bách phát bất chúng, lợi hại thật sự, các ngươi tin vẫn là không tin. Không tin, một cái hài đồng giơ tay chỉ vào Khương Tân Di nói, nàng lại không phải ngươi a tỷ. Thanh Thanh cả giận nói, nàng là ta a tỷ. Nàng không phải, người a tỷ đã đi rồi, ném xuống ngươi một người đi rồi. Khương Tân Di vi lăng, duỗi tay muốn đi bảo vệ Thanh Thanh, nhưng hai tay lại vứt cái không. Thanh Thanh quay đầu nhìn lại, quả nhiên không thấy người. Nàng gọi vàng ở khắp nơi tìm, sốt ruột hô, tỷ Tỷ tỷ, a tỷ. Tiểu cô nương tê thanh tiêu to, thanh âm thê lương. Thanh Thanh, ta ở chỗ này. Khương Tân Di đều, nhưng nàng căn bản nhẹ không thấy. Hai đồng nhóm cười nhạo khóc thút thít tiểu cô nương, tiêu nàng nói dối tinh không ai muốn ái khóc quỷ. Khương Tân Di ngẩn ngơ nhìn, biết rõ là bóng đè, nhưng nàng lại không có biện pháp làm chính mình an tâm từ trong ngọng rời đi. Đông nhiên thiên địa đen tối, một đôi bàn tay to dỗi tới, nắm lấy Thanh Thanh đầu vai, thanh âm trầm thấp mà ôn nhu. Nếu tỷ tỷ ngươi đi rồi. Vậy ngươi cần phải hảo hảo lưu tại cha mẹ bên người, tính cả nàng kia phân, cùng nhau chịu nga." Khương Tân Di trừng lớn hai trong mắt, giận mắng, dừng tay. Không có người nghe nàng, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn kia hai người đem Thanh Thanh mang đi. Nàng Phảng Phất đã thấy tiểu cô nương bị đưa đến trên nóc nhà, bị bức ngông mắt đi bộ. Lại Phảng Phất nhìn đến nàng trong tay nắm đao, đối với chó điền Thế Thanh. "Thanh Thanh," Khương Tân Di muốn đuổi theo kia đi xa bóng dáng, nhưng lại giặc đế dày dỗ nhị. Nàng cúi đầu nhìn lại, trên mặt đất đã làm máu tươi rơi mới vừa rồi cười nhạo thanh thanh hài tử tất cả đều chặt đứt khí a nàng đột nhiên mở mắt ra đối thượng Lý Phi Bạch hai mắt cô nương đấy mắt bị mệt mỏi nhuộm dần tấu không có ngày xưa lạnh lùng ngược lại càng làm cho Lý Phi Bạch cảm thấy không bình thường người cuối cùng tỉnh Lý Phi Bạch đã hô nàng thật lâu đều thiếu chút nữa muốn véo nàng người trung phun nàng nước trà liên quan hắn trên trán cũng chảy ra mồ hôi tới chậm rãi thần hỏi ngươi lại làm ác ngộng. Khương Tân Di tưởng ngồi dậy Trên người lại không có sức lực. Cũng may Lý Phi Bạch rũi tay thắt đỡ nàng, lại cho nàng dịch gối đầu dựa vào. Nàng hồi lâu mới hỏi nói, "Ta trong ngộm tiêu cái gì?" Lý Phi Bạch nói, "Rất nhiều, niệm nhiều nhất chính là thanh thanh hai chữ." Hắn nhớ tới lần trước sự, hỏi, "Là ngươi muội muội tên?" "Ân, cũng quái, như thế nào gần đây tổng mơ thấy nàng?" Khương Tân Di xoa xoa giữa mày, nàng đống nhiên phát hiện nàng là ngồi ở trên giường, là ngươi đem ta ôm đến trên giường. Ta tiến vào ngươi liền ở trên giường lung tung nói nói mớ. Lý Phi Bạch nhận thấy được không đúng, chẳng lẽ ngươi phía trước không phải ở chỗ này. Khương Tân Di sắc mặt đã có chút khó coi, không phải nàng nhìn về phía cạnh cửa mặt đất, ta rất rõ ràng mà nhớ rõ, ta là ở bên kia té xỉu. Tuy rằng cửa ly này bất quá mới bước khoảng cách, nhưng là nàng chỉ là làm ác mộng, lại không phải mộng du, tuyệt đối là dịch không đến này tới. Kia chỉ có một giải thích, có người ở nàng té xỉu sau đem nàng dọn tới rồi nơi này. Là ai? Lý Phi Bạch cũng thấy vấn đề có chút nghiêm trọng, đại lý tự thủ vệ nghiêm ngặt, tuyệt không phải tùy tiện người nào có thể ra vào, đặc biệt là hôm nay tăng mạnh thủ vệ, càng không thể có người có thể tùy ý tiến vào. Người này chỉ sợ không phải cái đơn giản người. Mộc Lan, người gần đây nhưng đắc tội với ai? Không có. Khương Tân Di nói, người nọ nếu đối ta có ác ý, như thế nào chỉ cần mê chóng, còn hảo tâm đem ta phóng tới trên giường nàng lại hỏi, vì sao tăng mạnh thủ vệ? Mấy đại nha môn nhận được lâm châu nha môn mật báo. Nói tiêu biến mất 20 năm rắn giết đạo tặc hiện thân kinh sư, cho nên Khương Tân Di biểu tình chấn động, ai? Lý Phi Bạch ngoài ý muốn nàng vì sao như thế khiếp sợ, rắn giết đạo tặc 20 năm trước ở quốc nội các nơi phạm phải nhiều khởi án mạng hung phạm Khương Tân Di bông dưng giữa hồi gối đầu thượng, phảng phất eo lưng không thấy gân cốt, vô lực chống đỡ Nàng mặt mày buông xuống, ngơ ngác ngây ra, liền Lý Phi Bạch đều cho rằng nàng là bị rút ra hồn Mục Lan, Mục Lan, ta biết ta vì sao sẽ làm ác ngộng biết chân tướng, nàng ngược lại thở dài nhẹ nhõn một hơi, đấy mắt xương mù tức khắc tiêu tán, nàng lạnh lùng bật cười, mười năm trước thủ đoạn có thể đem nàng bức cho cơ hồ nổi điên, chính là hiện giờ nàng đã là mười năm sau nàng, không có người có thể bức điên nàng, chỉ có nàng có thể bức điên người khác, ảm ảm ảm ảm ảm, mua định rời tay, mua định rời tay a vị thiếu gia này, trên chiếu bạc người trẻ tuổi đem tay đè ở một trương khế nhà mặt trên, đỏ đầm hai mắt gắt gao nhìn trầm trầm nhạt gái. Nói, này đem ta không thể thua, ngươi cũng không nên làm cái gì tay chân. Nhà cái lạnh mặt nói, phía trước thiếu gia thắng thời điểm cũng sẽ không nói như vậy, ngài cũng không thể đem chính mình vận khí không tốt sự quái ở tiểu nhân trên đầu, này nhưng nhiều người như vậy nhìn đâu. Ngươi ít nói nhảm. Thái tử gắt gao bắt lấy áp ở đầu số vì đại khế nhà, khai. Người khác cũng thúc giục nói, khai, khai, khai. Nhà cái một tiếng thét to, đầu trung dịch khai, một vài bốn, tiểu. Thái tử hai mắt cơ hồ biến thành màu đen, thấy nhà cái ruôi tay tới bắt khế nhà, hắn gầm rú nói, dừng tay. Ai dám lấy cái này? Không muốn sống nữa có phải hay không? Nhà cái cười lạnh: ta ở sòng bạc 20 năm thấy ma bài bạc nhiều, khẩu suất cùng nôn ma bài bạc cũng thấy được nhiều, thua táng ra bại sản muốn nổi điên đúng không? Chúng ta tứ hải sòng bạc nhưng không sợ ngươi loại người này. Nói xong liền đoạt trên tay hắn khế nhà. Thái tử kêu lên, đây là ta phủ đệ. Trả lại cho ta. Đem nó trả lại cho ta. Sẽ rơi đầu. Ta sẽ bị hắn đánh chết. Người khác vội vàng tránh né cái này kẻ điên, chê cười hắn thua không nổi. Trả lại cho ta đi thái tử khóc lên, hắn thật cảm thấy phụ hoàng biết hắn đem hắn ban thưởng phụ đệ cấp bán sẽ đem hắn giết, cái này thật sự không thể thua. nha cái nói, vậy ngươi cũng đến tìm những thứ khác tới chuộc lại đi A Nga, ta nhớ rõ ngươi giống như đem trong nhà đồ vật đều thua xong rồi đi, này nhưng đều ghi tạc ta này sổ sách thượng. Thái tử tiến lên liền phải đem khế nhà cấp về nhưng hắn nơi nào là này giúp tay đấm đối thủ, tay đấm đoạt hắn khế nhà, lại giá hắn hướng hậu viện đi, đem hắn khóa lên. Nha cái cười nói, sợ hắn nổi điên nhiễu các vị nha hướng, đại gia nhóm tiếp tục chơi đi. Nói, liền đem khế nhà giao cho tiểu nhị. Tiểu nhị thực mau liền đưa đến trên lầu, giao cho Tứ Hải song bạc đại trưởng quẩy trong tay. Trang giấy khinh bạc, lại trọng tựa ngàn cân thiết trụy, có duệ không thể đương lực lượng. Hoàng viêm nói đem khế nhà trả lại tiểu nhị, nói, ngươi đi kinh nha môn báo cái quan. Liền nói sòng bạc thu được một cái lạn ma bài bạc khế nhà, vốn định đi thu phòng gắn nợ, ai ngờ đi sau mới phát hiện kia lại là thái tử phủ. Liền hoài nghi là có người trộm thái tử phủ khế nhà tới bài bạc, không dám tự tiện làm chủ, thỉnh chi phủ tiến đến chóc nã này cả gan làm loạn ma bài bạc. Tiểu nhị khó hiểu, trưởng quài, vì sao không nói thẳng là thái tử thua khế nhà đâu. Hoàng viêm nói nói, hoàng thượng không cần mặt mũi sao. Quay đầu lại tức giận, đem tứ hải sòng bạc sốc nhưng làm sao bây giờ. Ta như thế nào cùng sưởng công công đạo." Tiểu Nhị vui cười nói, vẫn là trưởng quầy cân nhắc đến chú đáo. Bất quá khế nhà giao cho chi phủ, chi phủ biết rõ thái tử mất tích mấy ngày, này một đoán chỉ sợ cũng đoán được là thái tử, như thế nào dám bắt? Cho nên hắn sẽ lặng lẽ tới đem người mang về, tuyệt không dám trực tiếp tới bắt người, càng không dám đối ngoại nói thái tử ở Sòng Bạc Lạn đánh cuộc. Này nước bẩn vô luận như thế nào bác, đều bác không Sòng Bạc. Tiểu Nhị bừng tỉnh đại ngộ, âm thầm cảm khái trưởng quầy thật là chỉ giỏi hoạt hồ ly. Ngoài miệng nịnh hót nói, trưởng quầy cũng thật thông minh. Chứ 137 quyền lực rời đi. Thái tử tìm được rồi. Là tin tức tốt. Thái tử là ở sòng bạc tìm được. Đây là cái tin tức xấu. Thái tử còn đem thái tử phụ cấp thua. Hoàng hậu nghe xong đều khó có thể tin. Hỏi ba lần, thua cái gì? Thua cái gì? Thua cái gì? mama ma run rộng nói, thái tử phụ, Thái tử đem phụ đệ cấp đương tiền đặt cược gấp đi ra ngoài. Hoàng hậu lại tức lại rắc khiếp sợ. Hắn áp cái gì không tốt, thiên là áp thái tử phủ. Kia chính là hoàng thượng ban thưởng cho hắn, hắn có hay không đầu óc. Đại để là bởi vì, bởi vì ma ma đều cảm thấy thái quá về đến nhà, thái tử đem sở hữu đang giá đồ vật đều cấp thua, từ trong phủ vàng bạc tài bảo, cho tới trong phủ bàn ghế, ngay cả trong viện bể cá đều cấp thua. Còn có những cái đó cửa hàng, ruộng tốt, toàn bộ đều thua, tất cả đều ghi tạc sòng bạc sổ sách thượng, thua canh giờ, vì sao thua, đều viết đến rõ ràng. Hoàng hậu dùng cuối cùng lý trí hỏi, không phải thái tử thua đi. Ma ma vẻ mặt đau khổ nói, đều có thái tử giấu ngón tay Nhi. Hoàng hậu đương trường bị khí hôn mê bất tỉnh. Mọi người hoảng làm một đoàn, hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương. Người khác thanh âm nàng đều nghe thấy, nhưng nàng căn bản không nghĩ thanh tỉnh. Nàng biết Nhi tử xong rồi, nàng cũng xong rồi. Nàng hận thân thể của mình không biết cố gắng, chỉ sinh như vậy cái kẻ bất lực. Nhà mẹ đẻ đưa nàng vào cùng, cày cấy thế lực 30 tái Nàng như thế nào cùng nhà mẹ đẻ công đạo? Nàng hoàng hậu chi vị còn có thể giữ được sao? Nàng còn có thể làm thái hậu sao? Đường Kim hoàng đế là cỡ nào lãnh khốc vô tình người a, hắn đã có phế thái tử tâm tư, hiện giờ nếu là cho hắn biết thái tử lạn đánh cuộc một chuyện, liền tính là biếm vì thứ dân đều là nhẹ. Nhi tử tội nàng cái này làm nương cũng không thể thoái thác tội của mình, nàng linh hoa phú quý chỉ sợ cũng muốn cùng nhau không có. Nàng lúc này đã không đau lòng cái kia làm nàng mặt mũi không ánh sáng ngu xuẩn chỉ là nhớ chính mình thái hậu chi vị không xong. Nương nương, ngoài cửa hộ vệ Tiểu Tâm tiến bảo, nói: "Liên phi nương nương cùng Cửu điện hạ ở ngoài điện, muốn cùng ngài trò chuyện." Hoàng hậu chợt tỉnh táo lại, cả giận nói: "Bọn họ tới xem ta chê cười sao?" Hộ vệ thấp giọng, Cửu điện hạ trước mắt khuôn mặt rối sầu, nói là lo lắng ngài tìm không thấy thái tử điện hạ, đặc tới thăm ngài. Thái tử lạn đánh cuộc một chuyện còn chưa ngoại tán, Cửu hoàng tử là không biết, cho nên xác thật là sợ nàng khổ sợ mà thôi, mới đến thăm nàng. Hoàng hậu tưởng Liên Vi cùng hắn thế nhưng như thế kính trọng chính mình sao? Nàng tâm phiền ý loạn, đang muốn cự tuyệt, hộ vệ lại nói: Nương nương sao không trông thấy bọn họ? Phía trước cửu điện hạ phụ ta thái tử điện hạ khi thái tử điện hạ chính là chưa bao giờ ra quá sai lầm đâu. Có lẽ có thể hỏi một chút cửu điện hạ hiện giờ nhưng có cái gì lương sách có thể cứu thái tử? Hoàng hậu cười lạnh: Đúng vậy, nếu không phải hắn phản bội con ta, thái tử lại như thế nào rơi xuống hôm nay nông nôi đâu? Bên cạnh lão ma ma thở dài. Chính là nương nương, thái tử nếu trước sau muốn rửa vào ngoại lực mới có thể tự hạn chế, kia đại thái tử đăng cơ sau, không có chói buộc, sợ là liền ngài nói cũng sẽ không nghe xong. Hiện giờ chỉ là không có cái cựu điện hạ, thái tử liền xa đoạ đến tận đây, kia chỉ có thể thuyết minh. Thái tử hắn, ai? Hoàng hậu ngây người, nàng nhìn này từ nhỏ liền chiếu cô chính mình lớn lên láo ma ma, bi thống nói, liền ma ma cũng là như vậy cho rằng, nô nhi không có đế vương khả năng. Lão ma ma quỳ xuống đất khóc giống, Lão nô cũng là vì Hoàng hậu nương nương suy nghĩ, mới nói này phiên đại nghịch bất đạo nói. Cầu Hoàng hậu nương nương tam tư, cùng với nâng đỡ một cái lại vô hy vọng hải tử, không bằng tuyển một cái nghe lời kính trọng ngài hải tử, vô luận tương lai chữ quân là ai, ngài nhất quốc chi mẫu thân phận là sẽ không thay đổi. Nhưng hôm nay nếu cùng cửu điện hạ phiên mặt, lấy hắn hôm nay chi thế, đã là tân chữ quân chi tuyển, sau này hắn nếu trở thành quân vương, cùng ngài bất hòa, Có hại chính là ngài ai chỉ cần ngài là thái hậu, vậy có thể hộ thái tử điện hạ một đời. Phần 96 Hoàng hậu ngẩn ngơ Người trong nhà đều là đi theo nàng nhiều năm tâm phúc, nghe lão ma ma buổi nói chuyện, mặc dù lại không nghĩ thừa nhận thái tử đại thế đã mất, cũng không có cách nào lừa gạt chính mình. Sôi nổi quy xuống đất phụ hoạ. Hoàng hậu trong lòng càng là bi thống, thân thủ từ bỏ chính mình hài tử là cỡ nào thống khổ một sự kiện, chính là nàng không có cách nào, chỉ có thể trách hắn quá không biết cố gắng. Rõ ràng là dễ như trở bàn tay ngôi vị hoàng đế, lại muốn nàng cái này đương nương thân thủ giao cho người khác. Hơn nữa bọn họ nói không sai, chỉ cần nàng vẫn là hoàng hậu, là thái hậu, mặc dù nhi tử lại như thế nào ngu xuẩn vô năng, bị phế bị biếm, ít nhất nàng có thể hộ hắn chu toàn. Nghĩ thông suốt sau, nàng lau nước mắt thấp rộng, làm cho bọn họ tiến bảo. Là liên phi cùng cựu điện hạ vào phòng, lão ma ma mọi người liền lui ra tới. Lão ma ma một người đi ở hoàng cung trong đại điện. Sắc mặt trước sau không có giãn ra, nàng thật mạnh thở dài một hơi. Phía sau chậm rãi bước theo tới một người, đi ở nàng bên cạnh người khi mới cười nói, La ma ma vì cửu điện hạ nói ngọt. La ma ma sắc mặt lạnh lùng, ra mua khuôn mặt lại không có bất luận cái gì khiêm tốn sợ hãi chi sắc. Nàng lạnh giọng nói, ta cũng không phải nhân ngươi chói đi rồi ta tôn nhi mới nói lời này, chỉ là ta xác thật là vì hoàng hậu nương nương suy nghĩ thôi. Nàng là ta ở trong phủ liền nhìn lớn lên hài tử. Ta là mang theo một viên làm mẫu thân tâm tới vì nàng tiền đồ lắp đường. ngụy không quên hơi hơi một đốn, cười nói, là, là tạp ra quá xem nhẹ ngài, đắc tội ma ma là thật là tạp ra sai. Lao ma ma lại thở dài một hơi, cũng phục mềm, liền thỉnh đô đốc thả ta kia Tôn Nhi đi, hắn bất quá là cái người ngoài cuộc, không đáng ố vế công công tay. Ngài Tôn Nhi ở quê quán hảo đâu? Lao ma ma minh bạch, hướng hắn nói tạ, ngụy không quên cũng trở về lễ. Trong cung hai cái lao nhân liền đạt thành một loại ăn ý. Dự sự không hề đè, hậu sự lại đã kết thành minh hữu. Liên phi cùng cựu điện hạ từ hoàng hậu tẩm cung ra tới sau, hoàng hậu liền sai người dỡ xuống búi tóc, thay một thân thuần tịnh xiêm y đi đi. Nàng quyết định nghe cựu hoàng tử nói, tự mình đi hướng hoàng thượng thỉnh tội, vì thái tử Mưu một con đường sống. Mẫu gia ở triều đình địa vị tôn sùng vô cùng, nàng tư nhỏ liền cao ngạo, cũng không dễ dàng cúi đầu. Nhưng hôm nay chỉ có cúi đầu, mới có thể ở mặt ngoài bình ổn hoàng đế lửa giận. Nàng thở dài chính mình một thân kiêu ngạo lại bị con trai độc nhất ném xuống đất, giẫm cái hi toái. Lúc này nàng đối thái tử cũng sinh chẳng ghét, nhưng thật ra nhân cửu hoàng tử khiêm tốn có lễ cử chỉ mà sinh tình thương của mẹ. Nàng mới vừa rồi ghen ghét cực kỳ liên phi, nếu tần thế lâm là chính mình nhi tử, thật là tốt biết bao. Nàng thở dài, đứng dậy hướng ngự thư phòng đi. Ngày đó chạng vạng, triều dã kinh nghe thái tử phủ để bị thu, cấm túc trong cung nghe giáo. Trung tâm ủng hộ thái tử đại thần khắp nơi hỏi thăm duyên cớ, lại không có cụ thể kết quả có người đi cầu hoàng hậu, hoàng hậu cũng chỉ là xin miễn người tới. nhất thời triều dã nhân tâm không chừng, không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ là mơ hồ cảm thấy triều đình thế cục muốn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất. ảm ảm ảm ảm ảm. màn đêm trịnh, ở trong phòng đọc sách nhân khí tức bắt đầu rối loạn. Khương tân di liền uống lên mấy chén thủy, vẫn là hô hấp rồn rập. nàng đứng dậy hướng mép giường đi, còn chưa đi đến, lại sùi lơ đi xuống, chỉ đáp nửa cái thân thể ở trên giường. lục cục. Nhẹ nhàng tiếng bước chân từ cửa sổ nhảy vào, thiếu nữ khoanh tay đã đi tới, túi lầu xem nàng, há mồm treo đùa kêu lên, à, tỷ. Nàng xoa bóp nàng mặt, còn nói thêm, hảo gầy, ngươi đến ăn nhiều một chút thị. Ngủ say chung người ta nói nói, hảo. Thiếu nữ xứng suốt, cất bước liền phải chạy, tay lại bị Khương Tân Di một phen bắt được, thanh thanh. Thanh thanh ngẩn ngơ, theo sau cười lạnh, ngươi thật là chỉ cáo giả. Khương Tân Di ngẩng đầu nhìn nàng, mặc dù ở trong ngọng nghĩ tới vô số hồi, cũng thật thấy. Nàng trong lòng vẫn là ngăn không được trào ra một cổ bị thương. Nàng gắt gao bắt cổ tay của nàng, nói, ngươi trưởng thành. Thanh thanh cười khanh khách nói, nếu tách ra 10 năm còn không có lớn lên, vậy thuyết minh người đã chết ta. Nàng còn nói thêm, thật giống như sư phụ ngươi, căn bản sẽ không biến lão. Khương Tân Di không nghĩ tới nàng há mồm liền chiều chính mình tâm ném dao nhỏ, nàng bình tĩnh nói, ngươi đã biết ta nhất để ý người là sư phụ ta, kia nói vậy các ngươi đều đã hỏi thăm rõ ràng chuyện của ta, đúng không? Tỷ tỷ muốn nói gì? Không có gì, ta muốn biết các ngươi vào kinh mục đích. Thanh Thanh nói, không có gì, chính là vào kinh tới chơi chơi. Khương Tân Di biết tuyệt đối không có khả năng, Thanh Thanh vung tay, rất dễ dàng mà buông lỏng ra nàng tránh thoát. Nàng nhữ mày nói, ngươi như thế nào cùng cái tay chói gà không chặt người dường như, a tỷ trước kia chính là cái tập võ hạt giống tốt đâu. Đã quên. Khương Tân Di chậm rãi đứng lên, thần sắc thanh lãnh, ở ta bước lên cái kia thuyền bắt đầu ta liền đem quá vãng sở hữu sự đều đã quên. Thanh Thanh vui cười nói, A Tỷ nói thuyền là lúc trước bỏ xuống ta, chính mình một người đào tàu thuyền sao? Khương Tân Di ngẩn ngơ, Thanh Thanh đã như chim én lắc mình đến cửa sổ, thả người nhảy dựng, nhưng thân thể lại bị thứ gì tiếp được, nàng sướng sốt, chỉ thấy ngoài cửa sổ không biết khi nào đã tráo khởi một cái lưới lớn, trực tiếp đem nàng văng ở. Nàng theo tiếng ngã xuống trên mặt đất, càng là dễ ruồi trên người đại vong liền thu càng chặt. Lý Phi Bạch đã đi tới. Thấy nàng gương mặt này hơi có chút ngoài ý muốn cùng một lan lớn lên quá giống. Hắn còn không có mở miệng, thanh thanh liền kêu nói, ta biết ngươi là Lý Phi Bạch, đại lý tự thiếu khanh đại nhân. Theo sau nàng lại hô, ta còn biết ngươi là tỷ tỷ của ta thân mật. Mau thả ta đi, chúng ta là người một nhà, tỷ phu. Lý Phi Bạch, Khương Tân Di, mau đem nàng ném đại lao. Đừng đem nàng xấu hổ đã chết. Trưng 138 túc túc, ta cũng không phạm chuyện gì, chính là đi lối rẽ chờ ta phục hồi tinh thần lại, di, đi đến đại lý tự tới. hào hào hào, ngươi đừng chừng ta, liền tính ta tư sấm đại lý tự, khá vậy không phải cái gì tội lớn đi. hơn nữa ta là tới tìm ta tỷ tỷ, người nhà do hỏi, đại nhân cũng muốn phán ta tội sao? dương hậu trung nhìn thiếu nữ hỏi, người tỷ tỷ là? hắn giống như hỏi một câu vương nghĩa, riêng là xem gương mặt này, liền căn bản là không cần hắn hỏi a hắn như mày, này Khương tân di chính là cái phiền toái, không phải bé gái mồ côi sao? không phải không có thân nhân sao. Chẳng lẽ đại lý tự đông Xưởng hình bộ cùng kinh sư mấy đại nha môn bối điều tất cả đều sai rồi. Thanh thanh chống cằm nhìn hắn, bà bá, ngươi xem ta giống ai. Thiếu nữ đôi mắt sáng xinh đẹp, đáy mắt tựa tàng minh châu, thanh triệt như tuyển, như là có thể đem người chậm dãi, chậm dãi êm nhập chỗ sâu trong, sau đó dùng thủy bao vây lại, làm ngươi hám sâu trong đó. Ở một bên Tống An Đức nhận thấy được không đúng. Dương đại nhân này rõ ràng chính là chúng ta. À hắn không biết muốn như thế nào đánh gãy này thiếu nữ thi pháp liền giơ tay một cái tát chụp ở Dương hậu trung trên cổ lớn tiếng nói: Đại nhân tỉnh tỉnh. Một trường này sức lực thật sự rất lớn. Dương hậu trung thanh tỉnh. Ân, cổ giống như cũng sưng lên cái bao. Hắn pha ưu ánh mà che lại sưng bao nghiêng đầu xem Tống An Đức lời nói thâm thiệp nói có thể không cần như thế đại lực ý. Tống An Đức nói: Ân đâu. Lần sau sẽ không đại nhân. Ngươi còn dám có lần sau. Dương hậu trung không hảo mắng hắn, quay đầu lại đối thiếu nữ nói, ngươi sẽ mê hồn thuật. Ngồi ở cao ghế thượng thanh thanh hoàng hai chân nói, ta cũng sẽ không cái loại này tà môn ma đạo. Ngươi sẽ thật sự. Dương hậu trung âm thầm nói thầm, cũng không biết nên như thế nào xử trí nàng. Hắn sai người đem nàng khóa tiến nhà tù, quyết định đem cái này cục diện rồi dám ném cho thành thủ nghĩa. Án tử bao cấp thành thủ nghĩa sau, hắn nói, hà tất buồn dầu, đã là hướng về phía một lan tới, vậy ngươi liền đem sự tình giao cho nàng xử lý. Dương Hậu Trung nói, nhưng nàng tự nhiên ra vào đại lý tự lại không được xử trí, chúng ta không cần mặt mũi làm, Xử trí mới làm người ngoài biết hoàng bao nha đầu đều có thể tự do ra vào đại lý tự, kia mới mất mặt. Thanh Thủ Nghĩa nói, chúng ta nhà mình sự nhà mình giải quyết, đừng ngoại chuyện. Này sẽ Dương Hậu Trung minh bạch, ngươi chính là bất công, sợ ta trọng phạt nàng, liên lụy Mộc lan. Thanh Thủ Nghĩa cười cười, đây là một nguyên nhân, bất quá lớn nhất nguyên nhân, là nàng người tới không có ý tốt. Ngươi ngẫm lại vì sao mất tích nhiều năm muội muội cố tình là ở ngay lúc này xuất hiện. Hơn nữa nàng biết rõ đại lý tự thủ vệ nghiêm ngặt, còn liên tiếp tiến vào, này bị bắt được cũng khí định thân nhàn, khó bảo toàn nàng không phải cố ý bị bắt. Chúng ta tính xem này biến đi, nhìn xem nàng rốt cuộc có cái gì mục đích. Dương hậu trung kinh này một khuyên, cũng cảm thấy có đạo lý, liền nói ta đây đem người giao cho Mộc Lan. Ân. Một hồi Lý Phi Bạch tiến vào, đề cập An Vương gia bị tạc một chuyện, thuyền đã đại khái phục hồi như cũ. Người treo thuyền xem xét sau xác định nổ mạnh là trước từ khoang thuyền nội bắt đầu, nơi đó bị hao tổn nghiêm trọng, cơ hồ không có một khối hoàn hảo mảnh nhỏ. Nói cách khác, An trong vương phủ có hung thủ nội ứng. Dương Hậu Trung nói, An vương gia thập phần nhớ tình bạn cũ, người trong phủ cũng không dễ dàng đổi đi, đại bọn họ cũng cực hảo, đều là mười mấy năm trở lên lão nhân. Lý Phi Bạch nói, đúng vậy, có thể thượng thuyền hoa người đều là hắn người trong phủ, còn có các cơ, xích ảo thuật nghệ sĩ, nhưng bọn hắn lên thuyền đều phải xoát người cho nên như vậy đại lượng thuốc nổ chỉ có thể là người một nhà mang lên đi. Hắn có cái không tốt lắm suy đoán, hung thủ chẳng lẽ ở mười mấy năm trước cũng đã ở An Vương gia bên người xếp vào nội ứng. Bố cục vài thập niên, An Vương gia liền như quân cờ, bị hung thủ nhìn chằm chằm. Hung thủ mục đích là cái gì đâu, muốn phí lớn như vậy sức lực nhìn chằm chằm người. Dương Hậu Trung nói, hung thủ hẳn là không ở trên thuyền, người trong phủ nhưng thẩm vấn qua. Lý Phi Bạch nói, thẩm vấn qua, nhưng không có bất luận kẻ nào có sơ hở. Hắn nói, ta tưởng có thể gần nốt 10 năm trở lên người, làm khởi sự tới, là tuyệt không sẽ lưu lại cái gì chí mạng manh mối. Dương Hậu Trung nói, thật là đáng giận a biết rõ hung thủ gần ngay trước mắt, lại bắt không được. Đường đường vương gia bị trước mặt mọi người tạc đến tan xương nát thịt, này tính cái gì thế đạo. Người cấp cũng vô dụng. Thanh thủ nghĩa nói, lật mềm buộc chặt đi, trước đêm trong phủ còn thừa người thả, lại phải người ngày đêm theo dõi. Lý Phi Bạch Nhữ Mày nói. Đã nhiều ngày nhân dân giết đạo tặc sự hướng kinh sư bụng tăng phái rất nhiều người tay, vương phủ lão nhân cũng nhiều, nha môn nhất thời không có như vậy nhiều người có thể đi ngày đêm thay phiên công việc theo dõi. Thanh thủ nghĩa cười nói, ngươi không phải có cái thực tốt giúp đỡ sao? Người khác nhiều, cũng vui giúp cái này vội. Lý Phi Bạch nghĩ nghĩ, trong đầu hiện lên tảo thiên hộ bóng dáng. Này đem đông sửa người têu tới nhìn chằm chằm người, cũng chỉ có thành đại nhân mới như thế không khách khí a. Bất quá, là cái ý kiến hay. Ặm, Ặm. Ảm, Ảm, Ảm. Tống An Đức đem lời nói đưa tới Khương Tân Di trước mặt khi, nàng chỉ là hơi thêm tưởng tượng liền nói, ta đã biết, phóng nàng xuất hiện đi, nhưng đừng làm cho nàng rời đi đại lý tự. Tống An Đức bất án nói, thật sự không cần nhốt lại sao. Ta sợ nàng thương tổn ngươi. Nàng có đau lòng hại, lần đầu tiên liền động thủ. Khương Tân Di thu hảo phương thuốc, tâm loạn như ma, nàng đối bảo độ nói, ngươi cùng phía sau người ta nói đại phu thân thể không khỏe, làm cho bọn họ ngày mai lại đến. Nói xong nàng liền từ cửa sau đi rồi, miễn cho bị cửa người hỏi nhiều. Trong phòng ba cái đại nam nhân hai mặt nhìn nhau, bảo độ liên tục lắc đầu, có thể làm mặt lạnh Diêm Vương đều phiền lòng sự, thoạt nhìn rất lớn a Tống Lao Đệ, kia chảo người là ai nha. Khâu Liên Minh cũng nói, tự tiện xông vào đại lý tự người như thế nào muốn giao cho ta sư phụ xử trí. Tống An Đức nói, bảo độ, người nọ chúng ta gặp qua, liền ở cửa hàng son phân kia. Nay vừa nói bảo độ liền lập tức nghĩ tới, kinh ngạc. Cái kia cùng một lan cô nương lớn lên bảy tám phần giống cơ linh cô nương. Đúng vậy. Thống An Đức nói, hình như là một lan cô nương mội mội. a Hai người đồng thời kinh ngạc. Khâu Liên Minh nói, một lan cô nương có thân nhân. Ta như thế nào nghe nói nàng là cô nhi đâu. Bảo Độ nói, trời dáng mội mội. Thoạt nhìn cùng một lan cô nương tính tình hoàn toàn bất đồng. Nghĩ đến ngày ấy bị kia cô nương giáp mặt thăm dò hỏi chuyện, hắn liền cảm thấy này hai người căn bản không giống nhau. Hắn lại hỏi đã có cái muội muội kia, có phải hay không cũng có cha mẹ. Việc này Tống An Đức cũng muốn biết, nhưng hắn cũng không tin tức. Ra tới thu thập Tống đại nương nghe thấy bọn họ liêu nói, nói, các ngươi nha đừng ở sau lưng phê bình Mộc Lan cô nương, nàng nếu chịu nói, vậy các ngươi là nhất định sẽ biết. Mấy người cũng thấy không nên nhiều nghị luận thị phi, hơi có chút không đạo đức, liền tản ra, từng người vội chính mình sự đi. Khương Tân Di giờ phút này đã trở lại nha môn, nàng ở sân đình hóng gió đợi một hồi. Sau lưng Tống An Đức liền lánh người lại đây Nàng nghe kia kéo túm thiết siềng Xích tiếng bước chân quanh quẩn ở đỉnh hồng gió Dương mắt hướng bên kia xem Liền thấy cái kia kiểu thiếu Rất giống chính mình thiếu nữ Nàng hơi hơi ngẩn ngơ Nhưng không có đứng dậy đi nên Thanh thanh ngừng bước chân chiều Tống An Đức xua xua tay Hảo hảo liền đưa đến này đi Này thiết liêu có thể cho ta giải đi Tống An Đức nói Không được ga cô nương Dương đại nhân nói ngươi tư sấm đại lý tự phạm vào pháp Đến mang Rong đã biết. Tống An nước lui đi ra ngoài, thanh thanh rốt cuộc ngầm mặt nhìn về phía đỉnh hồng gió, nàng đã gặp qua nàng rất nhiều hồi, này hội kiến cũng không kích động, tiểu chạy bộ qua đi ngồi ở ghế đá thượng, siềng xích lẫn nhau va chạm, đâm ra bang bang tiếng vang. Phần 97 Thanh thanh nhìn người khác lún đồng tiền như hoa, A tỷ, ngươi giải khóa công phu có phải hay không đều đã đã quên. Ấn Khương Tân Di không có nhìn đến nàng ú hoán đôi mắt, nên đón chỉ có tươi đẹp thanh triệt hai trọng mắt. Nàng trong lòng hơi đốn, có như vậy trong mắt. Nàng hy vọng nàng hận nàng, mà không phải như vậy trong mắt mỉm cười, tựa hồ không hề oán hận chi ý. Thanh thanh ánh mắt dừng ở nàng ngu bàn tay thượng, cũng không chân bóng, tàn lưu thời trước miệng vết thương, nàng dối tay xoa, đầu ngón tay sở xúc tựa hồ là 28 tuổi cô nương tay, không hề 18 tuổi cô nương ngu bàn tay tinh tế bóng loáng. Ta nghe nói ngươi mấy năm nay quá đến cũng không tốt, lần trước còn hạ nhà tù, nhận hết cha thấn. Lúc trước nếu ngươi lưu lại, nhất định sẽ không chịu loại này khổ, ai? vì cái gì muốn chạy trốn đâu, thật gỡ. Khương Tân Di nghe nàng lẩm bẩm tự nói, như là mười mấy năm trước nào đó ngày mùa hè, tiểu đoàn tử nằm ở nàng đầu gối trên đầu tựa miêu nhi nói nhỏ, ấm áp, mềm mại, xúc nàng đáy lòng, làm người hoài niệm. Nàng hơi rác hoàng hốt, nói, này mười năm ta chỉ hối hận một sự kiện, hối hận lúc trước không có đem người cũng mang đi. Trừ cái này ra, không còn nó tưởng. Thanh Thanh Vi Lăng, theo sau cười khanh khách nói, kia A tỷ lúc trước vì cái gì không mang theo ta đi. Là sợ ta sẽ trở thành người trói buộc sao. Khương Tân Di nhìn nàng, ta biết nói cái gì đều thay đổi không được ta một người rời đi sự thật. Xin lỗi, Thanh Thanh. Thanh Thanh còn đang cười, mắt lại đỏ một vòng, ta hận ngươi, á tỷ. Ngay sau đó là lâu dài trầm mặc. Phong quá đỉnh hóng gió, lại thổi không ra một câu tới. Hồi lâu, Khương Tân Di mới hỏi nói, bọn họ tới kinh sư làm cái gì. Thanh Thanh nhấp nhấp môi giác, nói, sắc, người. Dết ai? Bí? Khương Tân Di mặc mặt nói, nếu các ngươi muốn giết người là ta, ngươi cùng bọn họ nói, làm ta cha xong sư phụ ta án tử lại sát, nếu không ta nhất định sẽ làm ơn thành đại nhân đuổi giết các ngươi. A tỷ liền như vậy để ý lâm vô cú sao. Thanh Thanh khó có thể lý giải, hắn rốt cuộc cho ngươi cái gì, ta không hiểu. Khương Tân Di nói, hắn làm ta biết, ta mệnh là mệnh, người khác mệnh cũng là mệnh. Hắn làm ta sống được giống một người. Thanh Thanh cười lạnh, nàng cả đời đều không thể lý giải loại này buồn cười sự. Vì một cái người xa lạ lấy mệnh truy tung hung thủ, đây là nàng cha mẹ sinh ra tới hải tử. Vui đùa cái gì vậy? Cha mẹ sinh ra tới hải tử, nên giống như bọn họ, không chuyện ác nào không làm, coi mạng người vì cỏ ra ca. Thanh Thanh nói, ngươi không phải ta A tỷ bọn họ nói không sai, ngươi đã sớm đã chết, ngươi không phải liêu túc túc, ngươi là Khương Tân gì, một cái hành y tế thế đại phu. Nàng chậm rãi cúi người, tay hướng thiết liêu thượng một lượng, kia dày nặng rắn chắc liêu tử thế nhưng giải khai khóa. Ngã xuống trên mặt đất, chấn ra ca bằng, ca bằng lăn xuống thanh. Đừng rời đi đại lý tự. Khương Tân Di bắt được cổ tay của nàng, đừng hồi bọn họ bên người. Tay rất dễ dàng mà đã bị Thanh Thanh tránh thoát, Khương Tân Di kinh ngạc, nàng rõ ràng dùng rất lớn sức lực đem nàng bắt lấy. Thanh Thanh nói, ta cùng ngươi bất đồng, đại lý tự là nhà của ngươi, bên cạnh ngươi có rất nhiều người, thành thủ nghĩa, bảo độ, tống ăn nước, còn có lý phi bạch, còn thu đồ đệ, còn có cái kia hàm hậu cần mẫn tống đại nương. A tỷ. Ta thật hâm mộ ngươi. Tuy rằng biết chảo không được nàng, nhưng Khương Tân Di vẫn là lại một lần bắt lấy tay nàng, lưu tại A Tỷ bên người. A Tỷ chính là ngươi thân nhân, nơi này chính là nhà của ngươi. Thanh Thanh lắc đầu, lạnh lùng ánh mắt cực kỳ giống nàng tỷ tỷ. Nàng sau này lui một bước, cũng không quay đầu lại mà nhảy lên sân tường cao, như gió tan đi. Thanh Thanh Trước 139 giá hoạ Gián giết đạo tặc tới kinh ba ngày, các nơi đều tăng mạnh thủ vệ. Chính là đến nay còn không có một cái nha môn gặp qua bọn họ bóng dáng. Đây là chuyện tốt, thuyết minh không có việc gì phát sinh, nhưng lại không tốt lắm, sợ vừa ra sự chính là thiên đại sự. Bất quá hiện giờ những việc này thái tử đều không đệ bụng, Hắn bị cấm túc ở nhà, muốn cho người tặng đồ cấp lý phi bạch, cầu hắn tới gặp, nhưng trong phủ trên dưới thế nhưng không một người chịu đi tặng đồ. Hỏi chính là nói chính mình cũng bị cấm túc, không cho phép ra thái tử phủ. Đúng vậy, hiện giờ thái tử phủ trên dưới 200 nhiều người đều bị vây ở trong phủ, liền thức ăn đều là bên ngoài đưa tới, rồi bỏ đều phi không ra đi. Phu hoàng sẽ không từ bỏ ta, ta chính là mẫu hậu duy nhất hài tử, là đích trưởng tử, là đại hoàng tử. Mẫu hậu ngươi đang làm cái gì, như thế nào còn không cứu ta đi ra ngoài? Thái tử quận trên mặt đất lẩm bẩm tự nói, đồng nhiên một đôi bạch đế vùng đen lộ ở trước mắt hắn, hắn ngẩng đầu nhìn lại, thấy người tới thập phần giật mình ngoài y muốn, cửu đệ. Tần thế lâm túi lầu nói, hoàng huynh như thế nào nằm ở chỗ này, nhiều giờ mà a? Ngươi là tới xem ta chê cười sao Đúng vậy Thái tử đột nhiên ngồi dậy Một hơi đổ trong lòng Lại phun không ra Áp lực Vì khuất Sợ hãi làm hắn mở miệng chính là khóc nước nở Ngươi có thể nào phản bội ta Cựu đệ ngươi thật tác động. Ta cho ngươi ăn được mà tốt Đem ngươi từ hậu cung vứt ra tới Nếu không ngươi hiện tại còn ở cùng ngươi nương ở tại lênh cung Nhưng ngươi lại như thế báo đáp ta Tần thế lâm cười khẽ Cho nên đây là năm năm Ngươi đem ta coi như cầu sai sử duyên cơ sao? Hắn ánh mắt lánh lệ, nhìn gần này Siêu Ý điên hôn độn nghèo túng huynh trưởng, ngươi muốn lộng minh bạch, ta ở ngươi nơi đó đoạt được đến hết thảy, đều là dùng ta mới có thể cùng Tôn Nghiêm đổi lấy, mà không phải ngươi bạch bạch bố thí với ta. Nếu ta không có hạ mình ở ngươi muôn hạ, ngươi sẽ xem ta liếc mắt một cái. Sẽ không, căn bản sẽ không. Hắn lạnh lùng cười nói, cho nên ngươi căn bản không cần như vậy phẫn hận, đem ngươi lưu lạc đến nay sai lầm đổ lỗi ở ta trên người. Là ngươi quá suẩn, hoàng huynh, là ngươi quá tự cho là đúng. Quá lấy đích trưởng tử thân phận vì ngạo, không coi ai ra gì a. Thái tử vốn dĩ khóc đến nước mắt nước mũi giàn dụa, nhưng nhìn càng nói càng kịch liệt đệ đệ, bỗng nhiên một cổ mãnh liệt không khỏe cảm cùng sợ hãi cảm trải rộng trong lòng. Người này quá làm hắn xa lạ. Này căn bản không phải hắn nhận thức cửu đệ. Không, phải nói đây là cửu đệ gương mặt thật, phía trước ôn tồn lễ độ hắn căn bản chính là trang. Như thế đáng sợ, như thế lòng ngu dạ thú. Thái tử khóc không được, hắn ngẩn ngơ nhìn hắn, hỏi Ngươi tưởng cướp đi ta thái tử chi vị sao? Ai không nghĩ thay thế được ngươi đâu? Ta xuẩn huynh trưởng. Thái tử Tê Thanh, chỉ bằng ngươi. Cũng xứng. Ta mẫu thân là hoàng hậu, ta ông ngoại chính là đường đường chiến quốc công. Bà ngoại cũng là hầu gia chi nữ, ta dượng, cứu cứu, toàn bộ đều là danh môn. Triều đình không còn có so với ta nhà ngoại càng tôn quý nhân gia. ngươi có cái gì? Ngươi chỉ có một ti tiện cung nữ xuất thân nương. Chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng ta tranh. Hắn cùng Tần Thế Lâm ở chung nhiều năm, biết hắn chỗ đau ở nơi nào. Hắn xuất thân chính là hắn lớn nhất đau, cho nên thái tử những câu đều chọc hắn chỗ đau. Hắn muốn nhìn Tần Thế Lâm nổi trận lôi đỉnh, giống hắn giống nhau mất đi phong độ, biến thành thô bạo kẻ điên, đối hắn gào giống. Đáng tiếc, hắn chỉ nhìn đến đối phương ánh mắt như cũ đạm mạc, thậm chí có chút châm trọng. Tần Thế Lâm gần từng chữ, "Ngươi đoán, vì sao ngươi bị nhốt nhiều ngày, mẫu thân ngươi lại không có cứu ngươi ra tới?" Thái tử sững số. Tần Thế Lâm thâm giọng Bởi vì a, nàng đã từ bỏ ngươi, nàng đã nhận ta làm nhi tử. Không có khả năng. Thái tử táo bạo mà hô, Mẫu hậu sao có thể có thể từ bỏ ta? Ta là hắn duy nhất nhi tử, nàng như thế nào nhận ngươi cái này tiện tì sinh nghiệt chủng làm nhi tử? Ta đã biết, ngươi tưởng chọc giận ta. Ha ha ha, ta sẽ không thượng ngươi đường, Mẫu hậu. Mẫu hậu. Hắn mở cửa sông ra ngoài, vừa ly khai sân, liền có thị vệ đem hắn ngăn lại, Thái tử điện hạ không thể ra ngoài. Ta không thể ra ngoài kia vì sao có người có thể tiến vào? Thái tử chỉ vào phía sau người ta nói nói, vì cái gì hắn có thể tiến vào? thị vệ như mày, hướng hắn phía sau nhìn lại, điện hạ đang nói người nào? Thái tử đột nhiên quay đầu lại nhìn lại, căn bản không có người, hắn là người, tần thế lâm, tần thế lâm vào được, các ngươi đang làm cái gì? thế nhưng cái gì cũng không biết, muốn các ngươi có ích lợi gì? phế vật, vẫn là nói các ngươi bị hắn thu mua, các ngươi thật đáng chết ta, bổn thái tử cho các ngươi ăn ngon uống tốt các ngươi lại như vậy báo đáp ta, hắn giống như kẻ điên kêu to, thủ vệ đã rất kinh ngạc lại rất không thoải mái, bọn họ cũng là cha mẹ sinh, bị người mắng thành phế vật đương nhiên không thoải mái, thủ vệ hảo một phen nói, thái tử mới kêu to trở về trong phòng, cửa phòng nhắm chặt, ngoài cửa người lại lui về sân, thái tử nhìn chăm chăm lạnh lùng cửa gỗ, dần dần bình tĩnh lại, khó được bắt đầu vén lên chuyện này tới, ta không thể rối loạn đầu trận tuyến, thái tử túi đầu căn ngón tay, gầm kia đã chọc tiến thịt móng tay. Đều là âm mưu. ta muốn gặp phụ hoàng, nói với hắn rõ ràng. Có nhân thiết cục dẫn ta lạn đánh cuộc, thua thái tử phụ, thua sở hưu ban thưởng, ta cũng không biết làm sao vậy. Không chế không được chính mình. Ta bị hạ dược. Đối, ta bị hạ dược. Ta muốn gặp phụ hoàng. Thấy phụ hoàng, hắn hoang mang rối loạn mà muốn đi mở cửa, nhưng vừa nhấc đầu, trước mặt lại đột nhiên nhiều cái nữ nhân. Hắn hoảng sợ. Ngươi là thái tử nhìn trước mắt gương mặt này, cảm thấy thực quen mắt, thực mau hắn nghĩ tới. Ngươi là Khương Tân Di. Cuối cùng hắn âm điệu lại do dự lên. Bởi vì nữ nhân này sắc thật rất giống Khương Tân Di, chính là tuổi không khớp. Người này rõ ràng là cái Mỹ phụ nhân, không phải 18 tuổi cô nương. Rõ ràng là thái tử, nhưng lại cùng tù nhân, liền thị vệ đều khinh thường ngươi đâu. Thanh âm từ từ, tuy rằng âm điệu thực mềm, chính là vẫn là cùng tiểu cô nương thanh tuyến bất đồng. Hắn hỏi, ngươi là ai? Ân nương cười nói, đừng hỏi ta là ai, nhưng ta biết, ngươi muốn giết cửu hoàng tử. Đúng không? Ta không có. Thái tử kinh ngạc nói, ta không có loại này ý tưởng. Không, ngươi có. Mỹ lệ phụ nhân bỗng nhiên tới gần, đem hắn đổ ở môn sau lưng, thái tử tưởng phủ nhận, nhưng hắn phát hiện này đôi mắt rất sâu, thực hắc, như là có cái vô hình hát động, hôn hắn sở hữu lực chú ý. ân nương thấp giọng, đi giết hắn đi. Một phen trùy thủ nhét vào trong tay của hắn, lạnh lùng, lại phảng phất mãn hàm hy vọng. Thái tử đờ đẫn gật đầu, hảo. Hắn cầm đao. Tùy Ân nương từ tường cao nhảy đi ra ngoài, ngồi trên xe ngựa, đi rất người. Tần Thế Lâm đã về tới phủ đệ, hắn ở đình viện ghế dài thượng nửa nằm, nhắm mắt nghe phong. Đã qua ngày rằm, đã gần đến 9 tháng, trường tụ cũng chử hai kiện, che đậy tiệm lạnh gió lạnh. Hộ vệ rồn dập tiếng bước chân thực mau liền đến bên cạnh người, thanh âm áp rất thấp, "Điện hạ, thái tử mau tới rồi." Hắn chậm rãi mở hai mắt, không có chút nào chần chờ, đứng dậy đi ra ngoài. Tần Thế Lâm đi đến phủ đệ đại môn khi, sơ tại nơi xa xuống xe thái tử chính như xả tuyến người gỗ đi tới ở nhìn thấy hắn trong nấy mắt đột nhiên nổi điên giường như chạy tới ở người qua đường hoảng sợ trong ánh mắt tận mắt nhìn thấy hắn đâm trúng cửu hoàng tử ta muốn ngươi chết vô số ba cánh đều nghe thấy được câu này lạnh băng đáng sợ nói ảm ảm ảm ảm ảm ảm thái tử tàn hại thủ túc tin tức nháy mắt truyền khắp triều dã hoàng đế tức giận lập tức mệnh đông sưởng đem này áp giải lại lao ngay cả hoàng hậu cũng không có lại đi cầu tình mà vẫn luôn ủng hộ thái tử các đại thần cũng do dự chỉ có mấy cái tâm giác kỳ quặc lao thần chạy nhanh tiến cung diện thánh lại bị che ở cửa cung liền gặp mặt cầu tình cơ hội đều không có thực mau đại lý tự cũng nhận được mệnh lệnh đi tra rõ việc này lý phi bạch vào thái tử phủ một đường xem xét vào phòng ra tới dò hỏi hộ vệ lại nói thái tử không có tử cửa chính đi ra ngoài hắn ngược lại đến sân nơi này tường thể cao ngất trường ba trượng thái tử không hiểu võ công không có khả năng tử nơi này đi Nhưng không có đi chốt môn, chỉ có thể là trèo tường đi ra ngoài. Hắn nhảy lên tường cao, lập tức ở tường hạ thấy mấy hai chân ấn, còn có bánh xe áp ngân. Thái tử thân phận tôn quý, ban tặng phủ đệ phụ cận cũng không có người ra, ngày thường là không có khả năng có người trải qua, thậm chí còn có xe ngựa. nay thực rõ ràng chính là vu hoan giá hoạn. Hắn nhìn trên mặt đất xuất hiện mấy đôi dấu chân, phân rõ đế giày lớn nhỏ cùng hoa văn sau, xác định một đôi là nam tử, hẳn là chính là thái tử sở lưu. Một khắc đối dày rất nhỏ, đế giày hoa văn tràn đầy hoa, hẳn là nữ tử. Là một nữ nhân mang đi thái tử. Lý Phi Bạch như mày nhìn kỹ, trong lòng đã có bước đầu phán đoán. Hắn đứng dậy đi một cái khác địa phương, kiểu hoàng tử phủ đệ. Ảm, Ảm, Ảm, Ảm, Ảm. Ngày mùa thu hồ hoa sen, khô héo lá sen ở côn thượng cuối đầu, hoàn toàn đi vào trong ao. Dạng đến nước ao cũng thấy hủ bại chi sắc, đen kịt không rõ. Trong ngấu to lớn hồ hoa sen đem người trở nên nhỏ bé như kiến. Phiếm ở chi thượng thuyền nhỏ cũng giống một diệp thuyền con. Ngụy Không quên không phải tới thưởng này tàn hoa, đợi một lát, nước ao hơi dạng, lá sen không tiếng động lắc nhẹ. Nhận thấy được thân thuyền hơi chìm xuống, hắn mới xoay người, thấy một cái mỹ lệ phụ nhân. Này phá địa phương, đã tất cả đều là hư thối luỵ vị. Ân Nương thoáng thúc mũi, cười nói, "Sởng công nương ta tại đây hoang tàn vắng vẻ địa phương gặp mặt, rốt cuộc là muốn cho ta thanh toán chướng mục đâu, vẫn là muốn giết ta diệt khẩu đâu?" Ngụy Không quên cười nói, Tạp gia như thế nào ngốc đến muốn giết người, các ngươi vợ chồng hai người từ trước đến nay chỉ cầu tài, khẩu phong kín mít, giết các ngươi đối ta không có chỗ tốt. Như thế nào không có chỗ tốt đâu, không phải có thể phong khẩu sao. Ân nương cười khanh khách nói, ta nhưng thật ra không rõ, chỉ là đối thái tử dùng kẻ hèn ảo thuật nói, cần gì phải dùng như vậy cao giá mời chúng ta tới. Sưởng công sợ không phải có mục đích khác đi. Phần 98 Tiền với tạp gia tới nói chỉ là ngoài thân vật, đem sự tình làm được ổn thỏa mới là tạp ra muôn, ngụy không quên đạm thành, giá thấp mua hóa sự, ta ngụy mỗi chưa bao giờ làm. Ân nương khẽ gật đầu, xem ra là ta kiến thức còn đâu. Ngươi đã có nghi, vì sao còn tới kinh sư? Nay cũng không phải là xưa nay tiểu tâm cẩn thận các ngươi sẽ làm sự, nếu không phải giả hoạt như hồ, lại có thể nào chạy thoát triều đỉnh trăm lần đuổi bắt đâu? Kinh sư hảo đại phu nhiều, Ân nương nói, ai nha, ta nam nhân được bệnh nặng, đến xem. Ngụy không quên nói trong thành tốt nhất đại phu ở thài y yểm viện ân nương cười cười nay ngài đã có thể nói sai rồi tốt nhất đại phu ở một lan đường khương tân di chính là năm đó đỉnh đỉnh đại danh thần y yểm lâm vô cũ đệ tử đích truyền đâu ngụy không quên lời đi để ý bọn họ đi nơi nào xem bệnh mục đích đạt tới giao dịch liền kết thúc nhưng là mục đích của hắn còn không có đạt tới hắn khẽ cười nói xa cách mấy năm tương lai kinh sử hiện giờ nó đã lớn có biến hóa đem bệnh xem trọng đem đủ vật ăn được lại đi đi Lao sưởng công lo lắng. ân nương mặt mày vừa chuyển, cũng không nói nhiều, cầm thật dày ngân phiếu nháy mắt biến mất, chỉ để lại một trận thoải mái thanh tân gió thu. Người như Hồ Ly, cũng đúng như Hồ Ly. ngụy không quên ánh mắt trầm lánh, muốn như thế nào bắt lấy này hai chỉ Hồ Ly, giết đâu. Trưng 140 con cờ. Trưng 140 con cờ. Trung thu trước lôi đài tái sau khi kết thúc, một lan đường náo nhiệt nhiều ngày, nhưng nhân Khương Tân Di mỗi ngày như cũ chỉ xem 50 cái người bệnh, kiên trì nghỉ trưa trời tối đóng cửa, này lệnh rất nhiều mộ danh mà đến người đều bài không thượng đội xem bệnh. Rất nhiều quan to hiển quý vì coi trọng bệnh, liền sai sử ra pho sáng sớm liền tới ngồi canh, hoàn toàn làm lơ cửa dựng thẳng lên không được đại bài nếu không không có hiệu quả thẻ bài, cảm thấy người ở đây nhiều như vậy, bọn họ nơi nào phân biệt đến ra tới. Đáng tiếc bọn họ đụng phải bảo độ. Bảo độ nhận người bản lĩnh nhất tuyệt, phát thẻ bài chính là hắn, nhìn người bệnh vào cửa chính là hắn, chỉ cần thấy không phải hắn thân thủ chia bài từ người kia. Liền phải nhân ra lấy ra hộ tịch chứng minh tới, nếu là phu thê con cái trí thân, như cũ xem bệnh. Nếu là chủ tớ bằng hữu người xa lạ, vậy thỉnh ngài đi lặng. Nay chỉ qua một ngày tin tức liền truyền khai, sai sử ra phó tới đại bài việc này không thể thực hiện được a vì thế lui tan rất nhiều người. Một lan đường cũng ở ngắn ngủi phồn hoa sau, quay về đơn giản náo nhiệt. Gần 9 tháng thời tiết lược hiện thanh lãnh tới xem bệnh người phần lớn đều xuyên mỏng trường tụ. Nay cũng không kỳ quái, nhưng đến phiên hạ một người vào cửa khi. Lại thực sự quái dị. Nam nhân dáng người rất là gầy yếu, trên người lại bọc một tầng lại một tầng xiêm y đi làm hắn cả người thoạt nhìn bành trướng ngập mạc. Xuyên số kiện quần áo không ngừng, hắn còn dùng một khối trường bố cuốn chặt đầu, liền đôi mắt kia đều có một tầng hắc xa, làm người thấy không rõ hắn một chút thần sắc. Trường bố từ đầu thượng tùy ý cuốn quanh thân thể, mai cho đến mắt cá chân, phảng phất có một viên hắc bánh trưng vào cửa hàng. Như thế kỳ lạ ăn mặc làm Khương Tân Di nhìn nhiều vài lần. Nàng giống như không có bản lĩnh đối với một viên hắc bánh trừng quan vọng nhan sắc. Khu khu khu, khu khu, khu khu khu. Nam nhân ho khan không ngừng, tựa hồ khu rất dài thời gian, tiếng nói vẫn đục khàn khàn. xem bệnh. Khương Tân Di nói, nhìn xem mặt. a, người trước bắt mạch đi. Người này nói chuyện hảo không khách khí. Khương Tân Di nói, thủ đoạn, bắt mạch. Nam nhân bán khởi trường tụ, lộ ra một con gầy nhưng rắn chắc cánh tay. Khương Tân Di phụ tay ở hắn mạch đập thượng, mạch tượng suy yếu hoặc mà không xong, hắn ngũ tạng lục phủ sợ đều là không có một khối tốt. Hơn nữa nhưng nhìn thấy hắn chịu quá thực trọng nội thương, bị độc cổ ăn một quá, bệnh đến cũng nghiêm trọng, trên người thường cũng nhất định rất nhiều. Bởi vì chỉ là lộ ra một bàn tay, móng tay cái liền thiếu ba cái, ngón áp út chặt đứt, năm ngón tay xương ngón tay đều đoạn quá lại khép lại, mu bàn tay bị hỏa bỏng cháy quá, lại lưu có mười dư lao ngân. Khương Tân Di thực mau liền phán đoán ra người này là người trong giang hồ, nàng thu hồi ngón tay, nói. Ngươi nếu tưởng trị tận gốc, ta còn làm không được. Nếu muốn sống 5 năm, kia yêu cầu ngày ngày uống dược. Nếu không trị liệu, ngươi ước chừng còn có nửa năm mệnh. Nam nhân ho khan một tiếng, này một khụ thật giống như là cái lời dẫn, khụ cái không ngừng, hắn khụ đến ngực kịch liệt phập phồng. Bảo độ nghe đều cảm thấy hắn giống như muốn đem phổi cấp cụ xuất động tới, một trận tức hận. Hồi lâu nam nhân mới ngừng lại được, hỏi, ta phải bệnh gì? Ngươi chịu quá thực trọng nội thương, gan, phổi, thậm chí dạ dày đều có khó lòng chữa khỏi bệnh hiểm nghèo. Nam nhân nhẹ giọng cười lạnh, "Không phải nói ngươi là thần y liễu sao? Nay liên khó khăn." Khương Tân Di hoàn thành nói, "Ta là thần y liễu, nhưng không phải thần tiên. Đại phu chữa bệnh, thần tiên mới có thể cứu mạng." Nhanh mồm dẻo miệng, lệnh nhân sinh ghét. Lâm Vô Cũ đệ tử bất quá như vậy. Ở phía sau đi theo chữa bệnh khâu liên minh khó chịu nói, "Ngươi người này hảo không nói đạo lý, sư phụ ta nhưng không có đắc tội ngươi." Bảo Độ cũng nói, "Đứng vậy, ngươi tới xem bệnh." Mộc Lan cô nương theo như ngươi nói nói thật, ngươi như thế nào ác ngữ tương hướng đâu? Khương Tân Di nghiêng đầu, các ngươi hai cái cơm mồm, khí thế thực lãnh, khí tràng rất mạnh, hai người lập tức không nói. Nam nhân thấp giọng cười nhạo, cười lại ho khan lên. Gián Trác trưởng bố đem hắn bọc đến kín mít, cả người lại gầy lại tiểu mà súc ở bên trong, liền như vậy mãnh liệt mà ho khan, làm người nhìn đáng thương cực kỳ. Hắn chậm rãi đứng dậy, Khương Tân Di nói, ngươi tốt nhất vẫn là uống thuốc, nếu không kiên trì không được bao lâu. Ngươi nếu cảm thấy dược quá quý, ta có thể miễn ngươi dược phí. Không cần, sinh tử có mệnh. Nam nhân lạnh lùng ném xuống một câu, liền đi rồi. Hắn đi rồi bảo độ liền nói, hắn như là tới tìm cha, cũng mất công ngươi tính tình hảo, còn phải cho hắn khai dược ăn. Không uống thuốc, hắn nhịn không được bao lâu. Khương Tân Di mặc mặc, lại đối bọn họ nói, ngày sau lại có như vậy người bệnh tới, đại hắn hòa khí chút. Lâu bệnh người tâm tư nhiều mẫn cảm dày vò, nói nữa ngữ đối kháng. Chỉ biết làm bọn hắn càng thêm khó chịu, bệnh hiểm nghèo tăng thêm. Hai người lược tưởng tượng, đảo cũng đã hiểu nàng ý tứ trong lời nói. Bất quá là ý ghi giả nhân tâm, thương hại nhiễm bệnh tật chúng sinh thôi. Nam nhân ho khan đi ra ngoài, không bao lâu liền thượng một chiếc xe ngựa, lại khụ lên. Nghe như là muốn đem phổi khụ ra tới. Ân Nương nói, không ai bị nổi địa ngục Diêm La, hiện giờ thật đáng thương A. Liêu chiến đao xem nàng, ta rất kỳ quái, người ta đều là vô tâm người. Nhưng như thế nào sinh ra một cái một lòng muốn hành y tế thế nữ nhi tới? ân nương xoay chuyển đôi mắt, để sát vào nói, chẳng lẽ nàng không phải người hải tử? Là ta cùng người khác sinh. Nàng nói xong nở nụ cười, bạn nam nhân mánh liệt ho khăn thanh, làm này trong xe thanh âm trở nên phá lệ kỳ quái. Ta không thích loại này có lương tâm nữ nhi. Liêu chiến đao nói, hơn nữa nàng cứu không được ta mệnh, nếu cứu không được, kia còn giữ làm cái gì đâu, không bằng kéo nàng cùng nhau xuống địa ngục đi. Ân nương chậm rãi gật đầu, nói, đúng vậy, truyền ra đi quá mất mặt. Nàng làm sao dám phản bội chúng ta, rời đi chúng ta đâu. Này quá thương cha mẹ tâm, ai. Nói nàng lại giơ tay vô về bên cạnh thiếu nữ non mịn gương mặt, cười ngâm ngâm nói, ta thanh thanh tuyệt không sẽ giống tỷ tỷ ngươi như vậy, đúng không. Thanh thanh sắc mặt lạnh lùng, ta không dám, cũng không nốc, cha mẹ phú khả địch quốc, ta còn tưởng các ngươi chạy nhanh đã chết, tiền liền đều là của ta. Vợ chồng hai người nghe xong lời này, cũng không tức giận Ân nương còn vỗ tay, đúng vậy đúng vậy, đây mới là chúng ta nữ nhi, tàn nhẫn độc các không giống cá nhân. Nhưng ngàn vạn không cần học tỉ tỉ ngươi, mất hết chúng ta mặt. Thanh Thanh nghe bọn họ hung hăng ngang ngược tiếng cười, nắm tay nắm chặt. Chín tháng thiên, cùng ác ma ở chung khi, đã lanh tửa trời đông giá rét. Thanh Thanh, liêu chiến đao cụ đến khạc ra máu, huyết nhiễm trên mặt miếng vải đen, hắn lại không muốn kéo xuống rửa sạch, giết nàng. Ân. Thanh Thanh nói, hạ độc đi, bị chết tương đối đáng sợ. Đân nương ôn nhu, dùng dao nhỏ đi, tương đối thông khổ. Nga! thanh thanh xuống xe, lại đối bên trong thăm dò, lún đồng tiền như hoa. Về sau, ta chính là cha mẹ duy nhất hải tử. Vợ chồng hai người nhìn nữ nhi kiều tiếu mặt, cũng cười nói, ở tỷ tỷ ngươi đào tẩu kia một khắc, ngươi cũng đã đúng rồi. Thanh thanh cười buông màn xe, mang lên mũ sa, thân ảnh dần dần hoàn toàn đi vào ẩm ý đường phố trung. Ảm, Ảm, Ảm, Ảm, Ảm. Thái tử hiện giờ vẫn là thái tử. Tuy rằng không có bị phế, nhưng đang chờ đợi cuối cùng thẩm vấn trước, này tựa hồ đã thành kết cục đã định. Mà xuống một cái đại nhật chữ quân người được chọn trước cửa, đã là xe như nước chảy, văn võ quan viên, núi gót sánh vai. Mọi người đều tưởng vội tới hôn cái mặt thục, hoặc là nói đến tỏ lòng trung thành, nguyện hiệu khuyển mã chi lao. Nhưng tần thế lâm không có thấy bọn họ, ở cửa làm thân tín luyển chuyển từ chối bọn họ hảo ý hắn biết do phụ hoàng đôi mắt ở nhìn chầm chầm chính mình, phụ hoàng xưa nay không mừng triều đình người trong kết thành đảng phái. Hoàng tử càng vô ngoại lệ, ổn thỏa khởi kiến đều là từ chối, không có cậy sủng mà tiêu. Lý Phi Bạch cũng vẫn luôn chờ ở bên ngoài, thẳng đến người đều tan đi, mới đi trước cửa. Cửa người thấy hắn, tựa hồ chủ tử sớm có công đạo, liên thông báo cũng không có, liền lánh hắn đi vào, thẳng đến tới rồi sân cửa mới đi thông báo. Thực mau liền có người bước nhanh tới đón hắn đi vào. Tần Thế Lâm lập với đình viện bên trong, gió thu tuy hiu quang, lại người như ngọc, thân như thụ cùng Lý Phi Bạch mới gặp hắn khi khí chất đã lớn không giống nhau. Nghe nói Lý đại nhân ở Cha Thái tử sự như thế nào lại tra được ta nơi này tới. Tần Thế Lâm khẽ cười nói, chẳng lẽ là lại muốn ở ta này phát hiện công phẩm. Lý Phi Bạch nhìn cười đến hiền lành hắn, nói, Thái tử chuyện này thực kỳ quặc, hắn không biết võ công, cũng không có tử trước môn rời đi. Sân tường cao hạ có dấu chân, cung có xe ngựa áp quá dấu vết, hết thảy đều thuyết minh Thái tử là bị người có ý định mang ra phủ đệ. Lên xe ngựa sau lại ở cựu điện hạ phủ đệ phụ cận bị người bông thực rõ ràng là có người mê hoặc thái tử ở đủ loại kích thích hạ, làm hắn cầm dao giết người tần thế lâm trầm rãi gật đầu có đạo lý xem ra thái tử địa vị lại có thể bảo vệ lý phi bạch lắc đầu ta tưởng từ hoàng thượng giam cầm thái tử bắt đầu hoàng thượng cũng đã ở tìm lý do cướp đi hắn thái tử thân phận hiện giờ cái này lý do xuất hiện vô luận có phải hay không bị người mê hoặc ám sát thủ túc chuyện này liền cũng đủ nghiêm trọng thái tử bị phế là chuyện sớm hay muộn. Nếu ngươi rõ ràng, vậy ngươi nên biết ngươi hôm nay điều tra kết quả không nói đến trình báo đi lên sẽ được đến hoàng thượng thưởng thức, thậm chí sẽ chọc hắn chán ghét. Lý Phi Bạch, ta cảm thấy ngươi thật sự không cần phải vì một cái phế thái tử làm loại này tốn công vô ích sự. Xác thật vô luận từ điểm nào tôi nói, ta đều hẳn là đem bí mật này che chết. Cho dù ta nói ra trận tướng, thái tử bị phế một chuyện cũng sẽ không có chuyện cơ. Nhưng ta xem ngươi vẫn tưởng tiến cung nói rõ. Đúng vậy, Lý Phi Bạch thần sắc kiên định mà trong sáng, bởi vì ta là phụ trách cha án người, không phải các ngươi tranh đoạt hoàng quyền quân cờ. Tần Thế Lâm ngược nghẹn một hơi, hắn nói, Lý Phi Bạch, hiện giờ thế cục đã thực trong sáng, nhưng ngươi như cũ không muốn đầu nhập vào ta. Ta nói rồi, ngươi nếu có cũng đủ vì vương mới có thể, ta sẽ kính trọng ngươi. Nhưng hôm nay ta nhìn đến, chỉ có ngươi đem thái tử Tốn nhập vượt sâu âm hiểm thủ đoạn, ta cũng không có nhìn đến ngươi trị quốc khả năng. Nếu không có bước lên càng cao vị trí. Ta như thế nào triển lãm ta mới có thể. Chỉ cần ta đi ra một bước, trên đầu liền sẽ gõ tới vô số côn đồng. Chỉ có đem đức không xứng vị thái tử túng hạ, ta mới có thể chân chính thi triển khát vọng. Lý Phi Bạch nói, ta còn tại nhìn ngươi, cựu điện hạ. Tần Thế Lâm cũng ngạo khi nói, ta sẽ làm ngươi xem đến rõ ràng, Lý Phi Bạch. Hai người tựa hồ đạt thành nào đó ăn ý. Nếu ngươi thực sự có làm quân chủ mới có thể, ta sẽ nguyện trung thành với ngươi. Nếu không có, ta liền tuyệt không phải ngươi quân cờ. Tần Thế Lâm bình tĩnh lại, mới nói nói, ngươi tới tìm ta, chính là vì nói những lời này. Cũng không tất cả đều là. Lý Phi Bạch nói, ngươi thận trọng từng bước, từng bước toàn thắng, ta tưởng ngươi sau lưng người cũng dùng rất lớn sức lực. Nhưng phàm là nguyện ý khuyên tấn toàn lực hộ ngươi thượng vị người, tuyệt không sẽ chỉ có trung tâm hai chữ. Cựu điện hạ, Tiểu tâm trở thành người khác quân cờ. Tần Thế Lâm hơi đốn, hắn không nghĩ tới Lý Phi Bạch sẽ đến lời khuyên chính mình những lời này. Ngươi nói này đó, là... Đem ta coi như bằng hữu. Đúng vậy. Tần Thế Lâm cười cười, ta sẽ không trở thành người khác quân cờ, điểm này ta vẫn luôn rất rõ ràng. Bất quá ta vẫn muốn đa tạ ngươi nếu chúng ta gặp nhau khi không phải vào lúc này, ta tưởng có lẽ chúng ta sẽ trở thành tri kỷ bạn tốt. Lý Phi Bạch trong lòng hiểu không sẽ. Hắn gặp qua bị đế vương cô phụ tiểu thúc kết cục, liền tuyệt không sẽ làm chính mình cũng bước lên này một bước. Pham la thái tử là cái có trị quốc chi tài người, hắn cũng sẽ không dùng bỏ lý ra chung với quân vương chung với chữ quân nguyên tắc. Nê hà, hắn không muốn xem bá tánh ở tài trí bình thường người trong tay chịu khổ. Lý Phi Bạch nói, cựu điện hạ vạn sự cẩn thận, hạ quan tiên tiến cung. Hảo, tần thế lâm nhìn theo Lý Phi Bạch rời đi, chỉ cảm thấy chính mình đã biết như thế nào cùng này Lý Gia Nhi Lang ở chung. Hắn đại hắn càng là thẳng thắn thành khẩn, liền càng có thể được hắn lý giải cùng trung thành. Nhiều loanh quanh lòng vòng tâm tư cùng thủ đoạn ngược lại sẽ đem Lý Phi Bạch đẩy đến xa hơn. Nay cùng đối ngụy không quên biện pháp là hoàn toàn tương phản. Hắn nhẹ hu một hơi, hy vọng trong cung nhanh lên truyền đến tin tức tốt. Phần 99. Chương 141 Thái tử bị phế. Đã là chính ngọ, nhưng tới vào chiều sớm các đại thần đều còn chưa trở về. Thái tử ám sát thủ túc một chuyện khiếp sợ triều dã, buổi sáng quần thần đã liền phế chuất thái tử một chuyện tranh luận vài lần. Hoàng hậu ngồi ở sau sân nghe bọn họ khắc khẩu, khi thì nhìn về phía hoàng đế mặt. Nàng rất rõ ràng, vô luận các đại thần như thế nào tranh luận Kết quả đều chỉ có một, thái tử phế định rồi. Có thể hay không giữ được đại hoàng tử thân phận cũng không tất. Nàng nghe được mệt mỏi, chỉ nghĩ trận này diễn nhanh lên diễn xong. Chờ các đại thần xào bất động, thần túc mới mệnh thái tử phủ người tới đại điện, nói, nghe một chút bọn họ là như thế nào nói đi, nếu thái tử thật sự có rối loạn tâm thần, kia chấm cũng chỉ có thể nhịn đau buông tay. Đại Vũ đem một lần nữa lựa chọn có có thể người, lão tổ tông gia nghiệp không thể hủy ở châm trong tay. Chấm biết thái tử là hoàng hậu sở ra. Thiên mệnh ơi, đại vũ lín nên giao cho hắn. Chỉ là chấm không thể đem đại vũ Giang Sơn tùy ý giao cho một cái co tật người, đó là cô phụ ngàn vạn con dân cử chỉ, chấm làm không được. Hoàng hậu âm thầm cười lạnh. Đại thần động tác nhất trí quỳ xuống một mảnh, cao giọng tạ tội. Hôm nay bị kéo lên đại điện người có thái tử phủ tiểu quan, quản sự, hộ vệ, thái giám, tỷ nữ, bọn họ nơi nào gặp qua loại này tư thế, đi lên quỳ xuống đất đầu cũng quá không dám nâng. Tuy rằng chưa thấy qua đại việc đời. Chính là này hai ngày thường xuyên có người tới thông khí, lời trong lời ngoài liền một cái ý tứ, chỉ chứng thái tử có rối loạn tâm thần, nhưng mạng sống. Tần Túc hỏi, thái tử rốt cuộc có hay không nhiễm bệnh? Trước tránh ra khẩu chính là thường chú thái tử phủ thái y kìa, hắn run giọng nói, thái tử thường ngày thường kêu đau đầu, cũng thường uống thuốc vật, nhìn cũng không cái gì không ổn, kỳ thật quanh năm đầu tận, chưa từng hảo quá. Hỏi lại người khác, cũng nhất nhất trả lời. Ban đầu không có gì, từ cửu điện hạ rời đi sau. Thái tử liền thường xuyên làm cho tiểu nhân mặt mắng cửu điện hạ là cẩu, vong ân phụ nghĩa, còn làm cái cửu điện hạ tiểu nhân nhi, chiều mặt trên kim kim. Nô tỳ chính thai nghe thấy thái tử điện hạ nói muốn giết cửu điện hạ. Thái tử điện hạ ở ban đêm thường la to, khóc lóc bái ý, hẻ mắng chửi người. Bọn họ mỗi câu nói đều ở chỉ chứng một sự kiện, thái tử có dối loạn tâm thần, thái tử là thật sự điên rồi. Trước sau ủng hộ thái tử đại thần đã rác lại vô hy vọng, bọn họ nhìn về phía đại điện thượng hoàng hậu. Nàng là có thể giữ được thái tử cuối cùng hy vọng. Nhưng cho dù là làm mẫu thân, thế nhưng đều là vẻ mặt đạm mạc cẩn nhẫn, phảng phất cũng mất đi chiến đấu ý chí, thừa nhận chung quy bị phế sự thật. Bọn họ trong lòng cũng lại vô hy vọng, không làm hấp hối dây rùa. Thái tử bị phế chuất thánh chỉ thực mau coi như triều tuyên độc, không người dám có dị nghị. Lâm bái triều, mới có lao thần thỉnh mệnh, thỉnh thánh thượng mau chóng chọn ra chữ quân. Tần túc lên tiếng, không có nhiều làm để ý tới. hán chính trực trắng nghiên không muốn lại quá sớm lập thái tử hiện giờ thái tử bị người như hổ dình ngồi tốn hạ vũng bùn kết cục còn không phải là tốt nhất hoàng quyền tranh đoạt cảnh cáo sao hắn trải qua quá huynh đệ chi gian tranh đấu gây gắt không muốn chính mình mấy đứa con trai cũng trở nên tay chân tương tàn trừ phi cái nào hoàng tử có cũng đủ cường đại thủ đoạn có thể uy hiếp người khác không hề mơ ước cái kia vị trí an tâm phụ tá chữa quân hắn mới có thể lại suy xét lập thái tử nếu không hiện thái tử như cũ sẽ dẫm vào tiền thái tử vết xe đổ Hoàng hậu hôm nay cũng là ở triều thượng đồng loạt nghe xong phế chuất thánh chỉ, nàng cố nén chấn định, không có nói một lời. Từ đại điện hạ tới, cùng hoàng đế song hành đi qua hành lang dài, không khí cứng đờ áp lực. Tần túc cũng thấy lực có thua thiệt, nói, vô luận ngày sau ai trở thành chữ quân, ngươi đều là hoàng hậu, điểm này tuyệt không sẽ biến. Hoàng hậu trong lòng chua sót, bên gối người lãnh khốc nàng nhất rõ ràng bất quá. Ngày nào đó nàng nếu là ngại hắn lộ, nàng hoàng hậu chi vị cũng là khó giữ được. Miệng nàng tạ â Trong lòng mắng cậu, mỗi khi muốn mắng người thời điểm liền hận chính mình là tiểu thư khuê cấp không học cái vài câu thô khẩu, mắng đều mắng không thoải mái. Nghẹn khuất vô cùng. Nàng cùng hắn tách ra sau, liền đi thăm nhi tử. Đối nhi tử, nàng là có hổ thẹn. Hắn là nàng duy nhất nhi tử, nhưng hôm nay lại muốn nàng làm đồng lõa, đem nhi tử kéo xuống thái tử chi vị. Vì gia tộc vinh quang, cũng là tình thế bắt buộc, nàng không có cách nào. Thái tử vẫn bị nhốt ở u trong nhà vào cửa đó là hòa thượng gõ ngõ lẩm bẩm thanh, phật tâm cuốn quanh, phảng phất một giường áo cà sa bao phủ ở cuộn tròn trên mặt đất người. vốn dĩ chấn định hoàng hậu tức khắc hai mắt nhíu hồng, lao ma ma đã ở ý bảo các hòa thượng đi ra ngoài, vì mẫu tử hai người để lại nói chuyện cơ hội. hoàng hậu ngồi sụp thân vén lên nhi tử trên mặt tóc rối, không nên trách mẫu hậu, trách chỉ trách ngươi quá mức tiêu căng, mới có thể không tốt, phàm là ngươi có thể đỡ đến lên, mẫu hậu lại như thế nào từ bỏ ngươi? trung quy là chính mình hại tử. Thật lớn ấy, này nay ở trong tim vách cuồng, nàng rơi lệ không ngừng, ngươi phụ hoàng là Đường Kim chân chính người cầm quyền, vì nương mẫu ra cường thế nữa, cũng là ngươi phụ hoàng thần tử, hắn không thừa nhận chữ quân, mặc cho ai cũng vô pháp thay đổi. Mẫu hậu thật sự là không có cách nào, vì ngươi ông ngoại gia, chỉ có thể làm ngươi từ cái kia vị trí trên dưới tới. Ta hận a thái tử khóc ròng nói, ta không có phụ hoàng cùng mẫu hậu. Hoàng hậu hoàng sợ, đừng vội nói bậy. Liên tính ngươi không phải thái tử, cũng là hoàng tử, ngày sau cũng có đất phong. Thái tử trải qua mấy ngày liền đà kích, tại đây giam cầm nhật tử, lại bỗng nhiên nghĩ thông suốt rất nhiều quá vãng cũng không từng nghĩ tới sự. Hắn lắc đầu ngạnh thành, cựu đệ sẽ không bỏ qua ta, hắn có lòng dạ, có thủ đoạn, tâm lại tàn nhẫn, mộ hậu, ta sẽ trở thành tiếp theo cái an hoàng thúc đi. Ta về sau cũng sẽ bị cựu đệ giết đi. Lời này đã là đem an vương ra chết đổ lỗi ở hoàng đế trên người, chỉ ra và xác nhận hắn là hung thủ. Hoàng hậu nghe được trong lòng lạnh cả người, che lại hắn miệng nói, không cần nói bậy. Ngươi an hoàng thúc chết cùng ngươi phụ hoàng không quan hệ. Mẫu hậu sẽ hộ ngươi chu toàn, ngươi thả ở chỗ này hảo hảo ngủ tỉnh lại, chờ ngươi phụ hoàng hết giận, mẫu hậu liền đưa ngươi ra cùng, trước tiên tìm cái thanh tịnh địa phương nghỉ ngơi một chút. Thái tử chỉ cảm thấy lần trước mất đi tình thương của mẹ lại trở về, này ngược lại làm hắn thập phần an tâm. Phụ hoàng đối hắn không có ái, chỉ có chờ đợi, cái loại này chờ đợi làm tư chất bình thường hắn không thở nổi, cũng làm hắn nôn nóng không thôi, trong đầu tựa hồ có căn huyễn gắt ga bang. Hiện giờ không phải thái tử, hắn đông nhiên, đông nhiên giống như nhẹ nhàng, như truy suối nước nóng, cả người thoải mái. Lại có mẫu thân ôn thanh tế ngữ, loại cảm giác này làm hắn cảm thấy thích thú cực kỳ. Thái tử nóng nảy tâm bình tĩnh trở lại, cũng không khóc. Ở qua một thời gian, hắn là có thể tự tại sinh sống. Như thế đảo cũng thực hảo à. Trước 142 lương tâm tín niệm, Lý Phi Bạch còn chờ ở nội điện. Cung điện có không ít thái giám cung nữ, còn có hộ vệ, mỗi người đều các tư này trước. Lại không có một cái nói chuyện phòng trong im áng, nhiều người như vậy Lại so với bất quá một cái bảo độ nói nhiều Lý phi bạch tưởng Chính mình chứng kiến thái tử bị phế chi lộ Rõ ràng vẫn luôn có người đẩy chuyện này phát sinh Chính là thái tử không có chút nào tự cứu cử chỉ Ngược lại đem chính mình đẩy mạnh vạn kiếp bất phục vực sâu trung Nếu hắn ngay từ đầu liền đối cửu hoàng tử hòa khí lễ ngộ Có lẽ sẽ không lưu lạc đến loại tình trạng này Đáng tiếc, hắn tự phụ cùng ngu xuẩn hủy hoại hắn Lý Phi Bạch cũng không vì quốc gia mất đi như vậy một cái chữ quân mà cảm thấy tiếc nuối, tương phản hiện giờ hắn tương đối lo lắng sự tình là cựu hoàng tử hay không thật là một cái đủ tư cách chữa quân, có thể hay không ở quyền lực năm sau, biến thành cái thứ hai tự phụ thái tử. Lúc này Tần Túc đã trở về, hắn đi vào buồng trong, ngồi xuống liền xoa xoa giữa mày. Hắn đối đứa con trai này đã không có gì cảm tình, chỉ là cảm thấy lại lập thái tử là kiện làm người đau đầu sự thôi. Hắn hơi hoán nỗi lòng, mới hỏi nói. Lý Ái khanh tiến cung làm cái gì? Lý Phi bạch nói, thần phụng chỉ tra xét thái tử. Đại hoàng tử một án, phát hiện rất có điểm đáng ngờ. Tần Túc cười khẽ, điểm đáng ngờ. Ngươi chẳng lẽ là cha ra đại hoàng tử là bị người hãm hại? Hắn không muốn nghe chuyện này, bởi vì liền tính không nghe hắn cũng đoán được là có người từ giữa làm khó dễ. Đại hoàng tử nhát gan sợ phiền phức, không có mệnh lệnh của hắn liền môn cũng không dám ra, còn dám cầm đao đi sát chính mình thủ tốc sao. Hơn nữa cái loại này không hề phần thắng sự hắn sẽ làm sao? Hắn còn không có chuẩn đến không có thuốc chữa nông nỗi đi. Lý Phi Bạch nói, "Đúng là như thế, thần căn cứ manh mối tra rõ sau, kết luận thái tử là chúng nào thuận, bị thao tác tiến đến ám sát Cửu Điện Hạ." Trầm đã biết. Tần Túc nhìn chăm chú này Lý Gia Nhi Lang, hỏi, "Trầm hỏi ngươi, sau lưng sai xử người sẽ là ai?" Lý Phi Bạch hơi đốn, hỏi như vậy không thể nghi ngờ chính là đang hỏi hắn sai xử người có phải hay không Cửu hoàng tử. Hắn nói, Thần không có điều tra ra, nghĩ đến chỉ có hai cái khả năng. Một là người này là đại hoàng tử kẻ thù, nhị là muốn đem đại hoàng tử kéo xuống địa ngục người. Chẳng nếu cho ngươi đi cha, ngươi nhưng đi cha. Cha. Tần Túc đỉnh mày hơi trọ, Lý Phi Bạch, ngươi nếu làm như vậy, khả năng sẽ đắc tội rất nhiều người. Lý Phi Bạch ngữ khí bình thản nói, là, nhưng thần là đại lý tự người, chỉ phụ trách tra án, còn lại sự đều không phải thần muốn suy xét. Tần Túc cười vang cười, ngữ điệu đột nhiên chìm, người của Lý gia. Đều ngoan cố. Hắn trầm tư một lát, nói, ngươi đi cha đi, châm cũng muốn nhìn một chút, là ai ở hám hại thái tử. Đúng vậy. Ảm, Ảm, Ảm, Ảm, Ảm. Ngày mùa hè một quá, ngày biến đoạn, sớm thiên liền đen. Khương Tân Di xem xong cuối cùng một cái người bệnh, trở lại đại lý tự đi dùng cơm, tống An đức nói lý phi bạch hồi nha môn, nhưng chờ nàng ăn xong rồi đều không thấy người. Thanh thủ nghĩa liền làm nàng lấy một phần đồ ăn cho hắn mang đi, liền bảo độ cũng chưa kê Này nha môn trên dưới người phảng phất cam chịu bọn họ chi gian là có quan hệ gì. Khương Tân Di cầm đồ an gõ hắn môn, môn không quan, đi vào đã nghe đến thật lớn một cổ mùi rượu. Nàng còn tưởng rằng có người ở trong phòng đánh như rượu, rốt cuộc Lý Phi Bạch chưa từng có uống nhiều quá. Nhưng này sẽ lại thấy Lý Phi Bạch ở trước bàn đồ uống, trên bàn bình rượu ngã trái ngã phải, này sợ là đã mười mấy lượng xuống bụng. Lý Phi Bạch Khương Tân Di đem đồ an phóng một bên, ngồi xuống xem hắn. Lý Phi Bạch ngẩng đầu nhìn nàng, nói Thái tử bị phế đi. Ta biết, tin tức đã truyền khắp. Thái tử là bị người hãm hại, hắn cũng không phải thật sự muốn sát cửu điện hạ. Đoán được, hắn là cái người nhát gan. Khương Tân Di không lại nói hắn xuẩn, đều đã là phế thái tử, kết cục đã là thực thảm, không cần thiết lại giẫm một chân. Ở Hoàng thượng hỏi ta ai là hãm hại thái tử hung thủ khi, ta rất tưởng nói, ta hoài nghi cửu điện hạ. Chính là ta không thể như vậy nói. Lý Phi Bạch liên tiếp uống vài chén rượu, say hồng đã bay lên gương mặt. Ta thậm chí hy vọng không phải hắn làm. Khương Tân Di khó hiểu, vì cái gì ngươi muốn giữ gìn hắn. Bởi vì ở Mười Dư Hoàng Tử Trung, ta chỉ ở hắn trên người thấy trị quốc chi tài. Hắn trầm ổn có mưu lược, không do dự không quyết đoán, trí tuệ nhưng nạp bách xuyên, đây là khác hoàng tử trên người sở không có. Đường có Lý thế dân, huyền vũ môn sát huynh đoạt vị, nhưng ai có thể nói hắn không phải minh quân. Thượng vị thủ đoạn trước nay đều không phải cân nhắc minh quân tiêu chuẩn, như thế nào thống trị quốc gia mới là. Hắn nếu có thể trở thành minh quân, mặc dù thượng vị thủ đoạn dơ bẩn lại như thế nào. Hắn vùi đầu trên bàn, tựa hồ đã biến thành lẩm bẩm tự nói. "Ngươi minh bạch, nhưng ngươi vẫn là rất thống khổ." Khương Tân Di vô ở trên đầu của hắn, lần đầu tiên thấy hắn uống say, lần đầu tiên nghe hắn nói triều chính, những lời này hắn ở chính mình trước mặt chưa bao giờ nói, nàng biết, bởi vì phức tạp, bởi vì đáng sợ. Nàng có thể không hề cố kỵ mà nói với hắn sư phụ sự, chẳng sợ liên lụy đến 10 năm trước cung đình bình biến, liên lụy đến hoàng tộc. Nhưng hắn cũng không nói. Như thế nghĩ đến, nàng đối hắn là vô tâm, nhưng nàng lại cảm thấy chính mình thích hắn. Nàng thích chính là đem hắn cùng nhau kéo xuống vũng bùn, cùng nàng cùng nhau rẽ rùa sao. Khương Tân Di bỗng nhiên cảm thấy chính mình đối hắn không phải thích, mà là một loại thưởng thức cùng lợi dụng. Nhưng hôm nay nàng phát hiện hắn đối nàng là thật sự thích, loại này bị ái cảm giác thật sự quá không xong. thế nhưng làm nàng ấy nấy. Lý Phi Bạch bắt được tay nàng, gắt gao bắt được, giống bắt được ném nhập trong vực sâu dây thừng. Ta biết rõ Thái tử thực quan, nhưng ta đáy lòng như cũ hy vọng Thái tử bị phế, cựu điện hạ thượng vị. Ta vi phạm Lý gia tổ hấn. Không tham dự đảng phái chi tranh, ủng hộ quân chủ cùng chức quân. Nhưng ta không có làm được. Khương Tân Di ghé vào trên bàn nhìn lẩm bẩm lầu bầu Lý Phi Bạch, hắn đây là tín niệm cùng lương tâm đánh lên. Thật là cái mâu thuẫn người. Nàng nói, Lý Phi Bạch, ở ngươi trong lòng, cái gì là quan trọng nhất? Ba cánh. Không phải Lý gia tổ hấn cùng tín niệm. Không phải vậy ngươi còn thống khổ cái gì? khương tân di nói có lợi cho bà thánh sự chính là quan trọng nhất sự kỳ thật chính ngươi cũng biết cho nên ngươi trước sau đứng ở cựu điện hạ bên này không có can thiệp quá nhiều nàng vô vô hắn đầu ngủ một giấc thì tốt rồi lý phi bạch tựa hồ minh bạch cái gì hắn nghiêm túc mà ân một tiếng như cũ nắm chặt tay nàng bắt lấy hắn dây thừng hồi lâu hắn đột nhiên ngẩng đầu nói nhưng ta còn là cảm thấy tần thế lâm là cái hỗn đảng khương tân di thất thanh nở nụ cười Lý Phi bạch đầu châm xuống, hoàn toàn say rượu. Trưng 143 vây sát kế hoạch. Thái tử bị phế, hôm sau liền thành ba tánh ở quán trà số 1 táng gấu, tùy theo cùng nhau để tài còn có sôi nổi áp trục đời kế tiếp thái tử. Tuy là đến lúc này, tầm thường ba tánh trong miệng vẫn là không có cửu hoàng tử tên. Thằng đến có người nói nói, cửu hoàng tử Hảo A, ở Trung Thu ngày ấy đem hoàng cung hoa dọn đến phố phường Trung, lại bán đổi cháo liều phát thiệt tâm, chính là cửu hoàng tử. Khác hoàng tử nào đã làm những việc này a? Phần 100. Lúc này mọi người mới ý thức được cửu hoàng tử thiết thực tồn tại cảm, đến kỹ một chút, liền có người phát hiện hắn từng tự mình đốc xúc nha môn tu sửa tổn hại tường thành chùa miếu nhà cũ, lại từng ở đại thái chi năm thế thái tử đi trước ruộng cạn cùng ba tánh cùng ăn cùng ở thẳng đến lạch nước thấy thủy, cũng từng đi quân doanh mài rúa quá ra trận giết địch, quan trọng nhất chính là, này sở làm hết thể hắn cũng không để, cũng không ai để qua. Hiện giờ hiểu công việc người ta nói một phen, người nghe mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên Lai này cửu hoàng tử là như thế có quyết đoán, hắn phảng phất phủ đầy bùi đã lâu Minh Châu bỗng nhiên liền xuất hiện ở mọi người trước mắt. Ngay cả tới Mộc Lan Đường người cũng là đang nói những việc này. Khương Tân Di khi thì nghe vài câu, tựa hồ muốn đem hắn phụng thành thần minh. Đã là lặng lẽ làm không người nào biết sự, đột nhiên tựa như hoa nở rộ, này trong đó chắc là có đẩy tay đi, nếu không như thế nào thật nhỏ đến liền ngẫu nhiên gặp được con kiến đều không đành lòng đặt chân ngược lại thoái nhượng một bước loại sự tình này đều biết. Ai không có việc gì cho hắn biên loại này việc thiện, không khó tưởng chính là chính hắn kêu người thả ra lời nói tới. Nhưng nói người thực hăng say, bọn họ đều đối này hoàng tử khen không dứt miệng. Khương Tân Di không có đáp lời, có thể được đến Lý Phi bạch tán thành người, tất nhiên là có chữ quân khả năng. Hơn nữa hắn cùng chính mình cũng coi như là nửa cái bằng hữu, hắn làm hoàng đế với nàng mà nói là chuyện tốt. Một cái bệnh hoạn đi ra ngoài, liền có hạ một người tiến vào. Bảo. bảo độ chỉ nhìn người này liếc mắt một cái. Đang muốn nói hắn nhưng chưa cho nàng chia bài tử, lời nói liền ngạnh ở trong cổ họng, vội nói, Mộc Lan cô nương, tìm ngươi. Khương Tân Di ngẩng đầu, một trương tiểu thiếu tươi đẹp mặt nên đón. Thanh Thanh khoanh tay để sắt vào, A Tỷ. Khương Tân Di hô hấp đều bình bình. Thanh Thanh cười khanh khách nói, A Tỷ có rảnh sao? Nghe nói vùng ngoại ô bách hoa héo tàn, kim cúc nở rộ, ta tưởng cùng A Tỷ cùng đi nhìn xem. Bảo đội chỉ cảm thấy nàng này cười làm người ra đầu tê dại, vừa thấy liền không có hảo tâm. Hắn cũng không thể làm tương lai thiếu nãi nãi gặp chuyện gì, chạy nhanh ngăn lại nói, chúng ta đại phu còn muốn xem bệnh, không rảnh cùng ngươi đi ra ngoài chơi. Nga, chúng ta đại nhân nói chuyện, ngươi cầm cái gì miệng. Bảo độ đang muốn nói ngươi bất quá so với ta đại hai ba tuổi bộ dáng, còn dám tự xưng đại nhân. Nhưng ánh mắt một đôi thượng, hắn liền cảm thấy đầu vóc tròn váng, liền khí đều có điểm xuyên không thượng, giống bị người bộ cái bao tải, mau nghẹn chết hắn. Đống nhiên Khương Tân Di đứng đứng dậy, chắn hai người trung gian. Bảo độ phảng phất từ trong nước dò ra đầu, đột nhiên thở hổn hển một hơi. Phát sinh, cái, chuyện gì? Bảo độ chỉ cảm thấy choáng váng, một hồi lâu mới nhớ tới mới vừa rồi sự, sắc mặt đại biến, yêu nữ à. Một lan cô nương ngươi không thể cùng nàng đi. Nói hắn liền đứng lên, thanh thanh nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, như thế nào, còn dám xem ta. Bảo độ cắn chặt răng, thiếu gia nhà ta chính là đại lý tự thiếu khanh. Đại lý tự liền ở mời trượng có hơn. Ngươi dám kiếp người? Tiểu Tâm bắt ngươi tiến đại lao quan 10 năm." Khương Tân Di nói, nàng mới vừa ở đại lý tự tùy ý ra vào quá hai lần. "Bảo độ, đương hắn cái gì cũng chưa nói lại." Khâu Liên Minh đã qua tới dìu hắn, cũng khuyên đủ, "Sư phụ, không cần tùy nàng đi." Hắn Tổng cảm thấy cái này tiểu cô nương tà khí thật sự, đầy mặt đều là giả vờ thiên chân ngượng ngợm. Lúc này ngoài cửa truyền đến phanh phanh phanh tiếng bước chân, Tráng Hán thân ảnh cơ hồ ngăn chặn cửa quát ảnh. "Cửa ngươi như thế nào không tiến vào xem bệnh a, cái cọ ầm ĩ." Tào Thiên Hộ tùy tiện vào cửa, lại là liếc mắt một cái nhìn thấy đứng ở trước mặt Thanh Thanh, hắn kinh ngạc, "Mộc Lan, cô nương ngươi đây là ăn cái gì phản lão hoàng đồng đan? Thế nhưng tuổi trẻ vài tuổi." Khương Tân Di bảo độ cùng Khâu Liên Minh. Tuổi còn trẻ đôi mắt liền không hảo xử. Thanh Thanh hai mắt cong cong, như thế nào, Tào Thiên Hộ cũng muốn ăn sao? Khương Tân Di xem nàng, nàng đối chính mình bên người mỗi người tựa hồ đều rõ như lòng bàn tay, liền Tào Thiên Hộ danh hảo cũng có thể lập tức kêu ra tới. Tào Thiên Hộ mắt nhóng lên, thấy được Khương Tân Di, dọa thật lớn ngảy dựng, hoắc phân thân thuật A. Khương Tân Di, ngài lao ánh mắt là thật sự không tốt. Khâu liên minh như thấy cứu binh, nói, Tào Thiên Hộ, người này muốn đem sư phụ ta mang đi, ngài mau ngăn lại nàng. Tào Thiên Hộ ngược lại mặt hướng thanh thanh, thân thể đĩnh đến càng thẳng. Lý Phi Bạch ra hỏa này là sớm đoán được sẽ có loại sự tình này đã xảy ra đi, cho nên chẳng những cùng hắn đông sưởng mượn người, còn làm hắn không có việc gì nhiều hướng Mộc lan đường chạy. Bất quá này tiểu nha đầu cùng Khương Tân Di lớn lên thật giống, thân tỉ muội. Khương Tân Di không phải bé gái mồ côi sao, như thế nào toát ra cái muội muội? Tào Thiên Hộ hà tất như vậy khẩn trương đâu, Thanh Thanh cười nhạo, ta liền cùng ta a tỷ nói một lời. Bọn họ còn muốn cản? Khương Tân Di nói, nghe nàng nói đi. Nếu không nàng sợ là sẽ vẫn luôn ở chỗ này dây dưa, càng làm cho người cảm thấy bất an. Chăng lên đầu cánh liễu, Miếu Thành Hoàng ngoại thấy. Thanh Thanh đưa lỗ tai thấp giọng, ngươi nếu không tới Ta liền giết ngươi tiểu tùy tùng. uy hiếp lời nói ở trần chủi mà buộc Khương Tân Di gật đầu, nàng nhíu mày, lại ngẩng đầu, thanh thanh đã mang lên sàn đón rời đi một lan đường. Khương Tân Di hơi hơi nhíu mày, kỳ thật ở nàng nói ra cuối cùng một câu khi, nàng cũng đã không có lựa chọn. Tào Thiên Hộ nói, một lan cô nương, ngươi nếu là muốn người bảo hộ, chỉ lo nói rõ a đa tạ Tào Thiên Hộ. Khương Tân Di nói, ta đều có an bài, không nhọc ngươi lo lắng. Này đột nhiên như thế khách khí ngược lại làm hắn pha không thói quen, chẳng lẽ là đại lý tự đã âm thầm có an bài? Nếu không ai sẽ cử tuyệt đông sưởng bảo hộ đâu? Thanh Thanh nện bước thực mau, Lỗ Thay cũng thực nhanh nhẹ mà nghe phía sau động tĩnh, xác định không có người theo dõi, liền ngược lại vào đường nhỏ, một đường du tẩu ở kinh sư phố hẻm chung. mắt thấy mau đến cuối, nàng nguy chân một lót, lướt qua tường dây, xoay người vào một chỗ vứt bỏ trong đình viện. lúc đó sớm có người ở nơi đó chờ, ta đã tới chậm, công công thứ lỗi. Công công xoay người nhìn lại, đúng là Ngụy không quên. Hắn cười đến hòa ái thân thiết, muốn thoát ly cha mẹ ngươi tầm mắt, thực không dễ dàng đúng không? Cũng không khó, bất quá là ném ra hai điều chó điên. Thanh Thanh nói, công công hôm nay sẽ xuất hiện ở chỗ này, chắc là đã đồng ý ta mật tin thượng theo như lời sự đi. Ngụy không quên nói, bọn họ như thế giả hoạt, ngươi có nắm chắc? Ngươi ta liên thủ, ta liền có nắm chắc. Cấp tạp ra một cái ngươi làm như vậy lý do. Ngụy không quên nhìn chăm chú nàng. Ý đồ từ buông xuống mũ xa nhìn thấu nàng hai mắt. Vì cái gì? Ngươi muốn giết bọn hắn? Thanh Thanh Đạm Thanh nói, bọn họ muốn giết ta tỷ tỷ. Mà tỷ tỷ là ta tại đây trên đời duy nhất để ý người. Ngươi tỷ tỷ là ai? Thanh Thanh nhíu mày, nàng chỉ nghĩ nhanh lên muốn cái kết quả, một chút cũng không nghĩ giải thích. Nhưng nàng am hiểu sâu đại nhân hành sự chuẩn tắc, ngươi cần thiết muốn trước nói phục bọn họ, mới có thể được đến bọn họ trợ giúp. Mà trùng hợp loại này trợ giúp là nàng yêu cầu nàng duỗi tay gỡ xuống mũ xa lộ ra một trương làm ngụy không quên vô cùng quen thuộc mặt tuy là lão luyện trầm ổn như hắn cũng lộ ra kinh ngạc khương tân di ngươi là nàng là nàng là gián giết đạo tặc nữ nhi ngụy không quên quả thực khó có thể đem kia ác độc giết người không chấp mắt đạo tặc vợ chồng cùng thanh lãnh như hoa khương tân di liên hệ lên hắn thậm chí không thể tưởng tượng kia đối vợ chồng là như thế nào sinh ra như vậy cái lương thiện nữ nhi tới thanh thanh thần sắc càng thêm đạm mạc này sắc mặt lạnh lùng Làm ngụy không quên hoảng hốt trước mắt người chính là Khương Tân Di. Hắn nói, Khương Tân Di ở lâm vô cũ bên người là 10 năm trước sự, nói cách khác, người cùng nàng tách ra 10 năm, cảm tình có như vậy thâm sao? Này cũng không thể làm tạm ra tin phục. Thanh Thanh nói, ta cha mẹ là cái dạng gì người, ta ở bọn họ bên người ăn nhiều ít khổ, công công nói vậy có thể đoán được. Nhưng A Tỷ không giống nhau, nàng đãi ta thực hảo, loại này hảo, giống như là một viên ngọt ngào thạch mật, có thể làm ta an tâm cả đời. Ngụy không quên xem kỹ nàng. Tới phía trước hắn nghĩ thầm này có lẽ là răn giết vợ chồng quý kế, làm này nữ tới dụ ra hắn sắc ý, lại đem hắn phản sát. Bọn họ trên tay đã có 70 hơn mạng người, lại như thế nào để ý nhiều một cái hắn cái này lao nhân mệnh. Mà khi hắn thấy gương mặt này khi, hắn ý tưởng khó được mà dao động. Là thật sự, nay tiểu cô nương là thật sự muốn giết cha mẹ nàng. Mặc kệ có phải hay không vì khương tân gì, này hẳn là không giả. Ngụy không quên ánh mắt hất trầm, hồi lâu mới nói nói bọn họ như thế giảo hoạt, ngươi muốn tạp ra như thế nào phối hợp ngươi treo cổ bọn họ." Thanh Thanh nói, "Công công nếu vô tưởng tận kế hoạch, vậy nghe một chút kế hoạch của ta." Nàng đã thiết tưởng quá mấy trăm lần bao vây tiêu trừ cảnh tượng. Một lần không thành công, chết chính là nàng, còn có nàng á tỷ. Nhất định phải thành công." Thanh Thanh nắm chặt nắm tay, ánh mắt đã là kiên định lạnh băng. Chương 144 Hoàng Tước ở phía sau. Trăng lên đầu cánh liễu, người hẹn cuối hoàng hôn. Bảo Độ tuy rằng không nghe thấy lời này, Nhưng là hắn mơ hồ đoán được kia tiểu cô nương ở Mời Khương Tân Di đi ra ngoài. Vì thế hắn ở Khương Tân Di bên người một tấc cũng không rời, liền sợ nháy mắt nàng liền chạy. Thật vất vả trời tối trở về nha môn, hắn muốn đi nói cho nhà mình thiếu gia, lại phát hiện hắn căn bản không ở trong phòng. Suốt ngày không thấy người, thiếu gia ngươi còn muốn hay không lão bà lạm? Bảo độ trong lòng cái kia cấp a. Khương Tân Di trở về phòng sau hắn còn canh giữ ở cửa, chỉ cần cửa vừa mở ra, hắn liền ồ nào kêu thành đại nhân tới ấn xuống nàng. Ngoài cửa thư đồng bóng dáng bị dưới mái hiên đèn lồng chiếu dọi đến đặc biệt rõ ràng, Khương Tân Di nhìn một hồi, liền khai cửa sổ bò lên trên ghế nhảy đi ra ngoài. Nàng không biết Thanh Thanh Ngức chính mình ở nơi nào gặp mặt, từ đại lý tự ra tới khi còn vừa vặn gặp phải Tống An Đức. Hắn đang cùng người ta nói lời nói, không lưu ý đến từ hắn phía sau nhanh chóng lượe ra người. Hắn xoay người khi còn ngửi ngửi, như thế nào một cổ tử dự vị. Đại lý tự phong cũng biến thành một Lan Đường Phong. Tống An Đức gãi gãi đầu, càng đi càng cảm thấy không thích hợp. Trên đường thấy người hỏi, bảo đỗ đâu? Giống như bị một lan cô nương kêu đi hỏi chuyện. Tống An Đức hiểu rõ, hắn vừa rồi còn cảm thấy trong lòng lộn bộ lộn bộ này sẽ biết bọn họ hai người ở một khối, kia khẳng định không có việc gì, lúc này mới vội chính mình sự đi. Khương Tân Di đi đến hiệu thuốc cửa, có lẽ là Tống Đại Nương ở bên trong thu thập đâu cửa hàng kẹt cửa còn mơ hồ thấy mở nhạt ngọn đèn dầu. Nàng nhìn kia từ khe hở lộ ra tối quang, ấm tựa ánh sáng mặt trời. Từ Tống Đại Nương tới sau Bọn họ đói bụng có cơm ăn, cửa hàng có người quét, chính mình chỉ lo khai dược hồi nha môn ngủ ngon là được, không có gì yêu cầu nhọc lòng sự. Nay mấy tháng nhật tử qua đến bình đạm mà bình tĩnh, tuy rằng trong lòng vẫn nhớ sư phụ sự, chính là phảng phất có căn, có thể làm nàng ban đêm an gối. Nhưng hôm nay nàng cha mẹ lại muốn hủy hoại nàng. Khương Tân Di nghĩ, buông xuống đáy mắt ánh tới một đôi màu đỏ rải thê. Thanh thanh khom lưng túi đầu xem nàng, miệng cười đầy mặt, "A tỷ." Khương Tân Di hơi hơi dương mắt, hỏi ăn qua cơm chiều sao?" Thanh Thanh ngẩn ngơ một lát, "Ngươi sẽ không sợ ta đối với ngươi bất lợi sao?" "Không cần làm vậy." Khương Tân Di nói, đại lý tự ám vệ ngày đêm ở ta bên người nhìn, "Ngươi nếu động thủ, bọn họ sẽ giết ngươi. Ta biết bên cạnh ngươi có rất nhiều ám vệ. Thanh thủ nghĩa đem ám vệ cho Lý Phi Bạch, Lý Phi Bạch đem ám vệ cho ngươi, cũng mất công có bọn họ, nếu không ngày ấy cha liền đối với ngươi động thủ lạp." Khương Tân Di nhíu mày, "Nào ngày? Hắn tới gặp quá ta." "Đúng rồi." Chính là cái kia đem chính mình bọc thành một cái hắc bánh trưng, khụ khụ khụ người kia. Khương Tân Di nghĩ đến ngày ấy người nọ nói những lời này đó, đáy lòng không khỏi cảm thấy sởn tóc gái. Nàng thế nhưng cùng hắn ly đến như vậy gần. Cách này cái địa ngục các quỷ như thế gần. Thanh Thanh nói, hắn biến hóa rất lớn đúng không? Nguyên bản là cái lại cao lại béo người, hiện giờ rồi lại tiểu lại gầy. Nói chuyện như trung lớn, đi bộ như bay trì, hiện giờ đều thay đổi. A tỷ, hắn bị bệnh rất nhiều năm. Ốm đau đã sớm đem hắn cha tấn đến không giống cá nhân. Khương Tân Di mặc mặt nói, cùng ta không có quan hệ. Ân a, cùng ngươi không quan hệ, chính là có liên quan tới ta. Thanh Thanh nói, cha nói, hắn trước khi chết liền một cái tâm nguyện, chính là muốn ngươi bồi, táng. Ta không ngoại ý muốn hắn tính toán làm như vậy. Ta cũng không ngoại ý muốn. Khương Tân Di thấy nàng không có một chút phải đi ý tứ, hỏi, ngươi có biện pháp nào đem ta từ ám vệ dưới mí mắt bắt góc. Thanh Thanh cười khinh khách. A Tỷ nói chuyện vẫn là như vậy thú vị. Nàng nói, căn bản không cần quả nha. A Tỷ ngươi rời đi cha mẹ sau đem bọn họ giáo đồ vật đều cấp quên mất, chuyện này làm nhưng quá không hảo, Tỷ như võ công, Tỷ như khinh công, Tỷ như ngàn giảm nhĩ. Người quá vãng quá mức thống khổ, liền sẽ theo bản năng nỗ lực mà đem quá văn quên. Khương Tân Di chính là như thế, thoát đi cha mẹ sau, nàng cơ hồ ở trên đường đói chết, nhưng tuy là như thế, nàng cũng không muốn rỗi tay đi trộm người túi tiền. Mặc dù nàng có thể làm được thần không biết quỷ không hay. Nàng thậm chí có thể ở ban đêm lẻn vào người giàu có trong nhà lặng yên không một tiếng động mà ăn cắp. Nhưng nàng không nghĩ dùng cha mẹ dạy cho nàng kỹ năng tới làm những việc này. Một khi làm, tia nàng đào tẩu liền không hề ý nghĩa. Lâu rồi, liền hoàn toàn mới lạ cho đến quên. Nàng nghe Thanh Thanh nói những lời này, đã cảm thấy không thích hợp, hỏi, chẳng lẽ ám vệ không ở nơi này? Đúng rồi, bọn họ còn ở đại lý tự, nhìn ngươi chủ kia gian phòng ở đâu? Khương Tân Di sướng sốt, ngươi như thế nào làm được? Thanh Thanh nói, A Tỷ, chúng ta lớn lên vốn là cùng mẫu thân rất giống, nàng thay ngươi quần áo, hỏa thượng ngươi trăng dùng, trải cùng ngươi giống nhau búi tóc, ai có thể ở nơi xa thấy rõ ràng đâu. Ngươi nhảy cửa sổ rời đi khi, nàng cũng đã từ ngươi trong phòng nhảy ra tới, đứng ở đèn, bên ngoài ám vệ thấy bóng dáng, kia đương nhiên cho rằng ngươi còn ở trong phòng. Phần 101 Nghĩ đến nữ nhân kia thế nhưng ẩn nút ở nàng trong phòng. Khương Tân Di liền cảm thấy một cổ ác hàn, thật dậy người sợ hãi. Bọn họ không nhìn chằm chằm ngươi cũng hảo, bằng không chính là cha ra tay. Tuy rằng hắn bệnh nặng, chính là xuống tay vẫn là giống nhau thực mau thực tàn nhẫn đâu. Thanh Thanh nắm lấy tay nàng, ôn nhu nói, Á Tỷ theo ta đi đi, muốn ngoan ngoan nga. Khương Tân Di chuẩn chờ lên, nhưng Thanh Thanh tay kính rất lớn, chỉ là lược dùng một chút lực, nàng bước chân liền tùy nàng động. Á Tỷ giống như không phải thực khẩn trương. Thanh Thanh, ta tin tưởng ngươi sẽ không hại ta. Thanh Thanh ngừng lại, lãnh nhìn chằm chằm nàng, lúc trước ngươi ném xuống ta một người chạy, ngươi như thế nào kết luận ta không hận ngươi. Khương Tân Di hơi hơi hé miệng, đã bị Thanh Thanh đẩy một phen, giọng căm hận nói, ta hận ngươi chết đi được. Ngươi ném xuống ta chính mình chạy. Ngươi đi rồi sao? nguyên bản hai người ai roi toàn bộ đều dừng ở ta trên người, nguyên bản hai người muốn luyện công đều đến ta tới luyện, ta mới 5 tuổi A. A tỷ, ngươi vì cái gì không mang theo ta đi. Nước mắt đại viên đại viên lan xuống. Khương Tân Di giơ tay muốn đi thế nàng gật lệ, lại bị nàng một cái tát phủi khai. "Đừng giả mù sa mưa. Nếu không phải cha bệnh nặng muốn vào kinh xem bệnh, làm sao ngoại ý muốn phát hiện kia đỉnh đỉnh đại danh nữ thần y chính là ta mất tích nhiều năm thân tỷ tỷ? A tỷ, ngươi chú định là không rời đi liễu ra, liền tính ngươi mai danh ẩn tích 10 năm, chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng là họ Liễu, chúng ta sẽ giống oan quỷ giống nhau quấn lấy ngươi." Khương Tân Di nhìn cuồng loạn muội muội, nàng có thể biết được nàng này 10 năm tới bị nhiều ít khổ. Bởi vì những cái đó khổ nàng cũng chịu quá. Đang lẩn trốn đi phía trước, nàng vẫn luôn cho rằng trên đời này cha mẹ đều là như vậy đối hải tử. thằng đến gặp phải sư phụ, nàng mới biết được nguyên lai không phải. Nàng chưa bao giờ nhớ tới quá song thân, hận không thể đã quên bọn họ. Nhưng nàng thường xuyên nhớ tới muội muội, nhưng nàng lại bất lực. Xin lỗi, Thanh Thanh. Khương Tân Di bắt lấy tay nàng, ấy náy cảm thổi quét trong lòng. Thanh Thanh ngồi sổm thân khóc giống lên. Nàng đỗng nhiên ở chính mình tiếng khóc xuôi thai thấy chờ đợi đã lâu ho khăn thành ở nơi xa ho khăn thanh mới vừa chui vào ngói phùng trung truyền đến. Nàng liên một phen phản nắm lấy Khương Tân Di tay, chạy mau Chạy! Khương Tân Di ở nửa đường nước mắt còn không có lan xuống, đã bị nàng đột nhiên chuyển biến cấp nuốt trở vào, ngay sau đó cánh tay đau xót, thế nhưng bị nàng túm đi phía trước điên cuồng chạy tới. Thanh thanh suốt ruột nói, hắn một khụ liền dừng không được tới, cái gì đều không rảnh lo, ta tính toán quá ít nhất muốn liên tục hụ 12 hạ, chúng ta chạy nhanh chạy, hắn theo không kịp. Đi nơi nào? Ta cho ngươi bị hảo thuyền. Rời đi nơi này, giống năm đó giống nhau. Khương Tân Di ngạc nhiên, thanh thanh. Ngươi không hận ta. Thanh thanh cười, nước mắt theo gió đi, không hận a, ngươi chính là tỷ tỷ của ta. Sẽ thay ta bị đánh, sẽ cho ta đường ăn, sẽ ôm ta hống ta ngủ a tỷ. Ta sao có thể hận ngươi? Khương Tân Di ngẩn ngơ, kia treo hốc mắt nước mắt cũng khảm nhập phòng. Kinh sư bên trong thành cũng có con sông, ly một lan đường đại đạo cũng không xa. Thực mau từ nhỏ hẻm chạy qua Khương Tân Di liền thấy nơi đó có một con thuyền thuyền gỗ, Thanh Thanh đem nàng đẩy lên thuyền, liền phải cởi bỏ trên bờ dây thừng, bị Khương Tân Di ấn xuống, Thanh Thanh, cùng ta cùng nhau đi. Thanh Thanh trừng mắt, hai người trốn không thoát. Ta sẽ không lại ném xuống ngươi một người. Đại ngốc tử, Thanh Thanh cả giận, ngươi không có ném xuống ta, là ta ném xuống ngươi. Mười năm trước ngươi lên thuyền khi ta liền ở trên bờ. Hệ thuyền dây thường chính là ta cởi bỏ." Khương Tân Di kinh ngạc. Thanh thanh cười, nước mắt hàm trong mắt, "Không phải ngươi không có mang đi ta, mà là ta biết, chúng ta nếu là đều đi rồi, trên đường quá mức thấy được, bọn họ nhất định sẽ thực mau tìm được chúng ta." A tỷ tính tình quá quật, căn bản sẽ không diễn kịch. Cho nên ta lựa chọn lưu lại, từ ta tới diễn kịch, làm A tỷ đi trọng sinh. Hối hận quá ngàn lần vạn lần, Khương Tân Di lần đầu tiên nghe thấy năm đó trận tướng, nàng kinh ngạc khoảnh khắc lại càng thêm hối hận. Nước mắt với vũ lạc, thanh âm đã là nghẹn ngào, cho nên lúc này đây. Chúng ta cùng nhau đi. Nếu là không thể cùng nhau đi, vậy cùng nhau lưu. Thanh thanh sắp tức chết rồi, ngốc tử ngốc tử ngốc tử. Khương Tân Di đã đem nàng kéo lên thuyền gỗ. Ở sư phụ ly thế sau, nàng tổng giác trên đời không có gì so truy tra ra hung thủ càng quan trọng, cho nên nàng thực tích mệnh. Nhưng hôm nay vì muội muội nàng quyết định tạm thời đem mệnh phóng một bên. Nếu nàng thật sự ra ngoài ý muốn... Nàng tin tưởng Lý Phi Bạch sẽ vì nàng cha ra chân tướng, thật là tỉ muội tình thâm a, khu khu khu. Máu lạnh vô tình nam nhân gầy yếu thân ảnh xuất hiện ở trên bờ, một chân giẫm lên kia còn chưa hoàn toàn thoát ly bên bờ dây thừng, thuyền gỗ tức khắc căng chặt, không hề tùy sóng lưu mà đi. Hán lạnh lùng nhìn chăm chăm hai người, Trao Phúng nói: Ta và các ngươi mẫu thân như thế nào sinh ra như thế trọng tình trọng nghĩa có máu có thịt nữ nhi a, thật là làm người khổ sở. Khương Tân Di một bước tiến lên. Đem Thanh Thanh hộ ở sau người, giống khi còn nhỏ muội muội bị đánh khi như vậy che chở nàng, kiên quyết mà kiên định, chúng ta lại không phải lúc trước mặt người sâu xé chúng ta. Khẩu khí thật đại. Liêu Chiến Đao Ho khan lãnh nhìn chằm chằm các nàng, đột nhiên nghe thấy nước sông kích động, hình như có gió mạnh. Hắn lại ngẩng đầu, liền thấy tứ phía đã tất cả đều là cẩm y hề vệ. Một cái cường tráng nam tử thanh âm trầm lãnh, gián giết đạo tặc, thúc thủ chịu trói đi. Thanh Thanh nhận ra đó là đồng Xưởng Tào Thiên hộ, nàng đầy mặt đắc ý. Đang muốn nói là nàng cùng ngụy không quên liên thủ. Nhưng thực mau nàng liền phát hiện này tứ phương còn có mặt khác một bắt người, hoàn toàn đem chu vi thành tường đồng vét sát, thậm chí nhân số càng nhiều, đại lý tự. Nàng không kêu đại lý tự người bắt người nha. Thanh thanh bỗng nhiên minh bạch cái gì, a tỷ, nguyên lai like ngươi. Khương Tân Di gật đầu, nhìn về phía đứng ở tảo thiên hộ người bên cạnh, lý phi bạch, nàng cuối cùng hộ thuẫn. Nguyên lai like này hai đám người mã đều là ngươi an bài, kia thanh thanh cắn răng. Tiếng ủy không quên ngoài miệng đáp ứng nàng muốn liên thủ trào xà, nhưng lại là miệng đầy lời nói dối. Phi. Thái giám chết bầm. Trước 145 bắt xà. Đại lý tự cùng cầm y dễ vệ người ước chừng trăm người, nhưng kỷ luật nghiêm ngặt, không người nói nhỏ, chỉ có nước sông thanh động, giống một phen tinh tế đao, cắt qua nhu nhu gió thu, quắt ra một trận túc sát chi khí. Liêu chiến đao nhìn vây quanh ở hạ bốn phía người, khẽ cười nói, thật là thật lớn trận trượng, ta cấp đồng hành mặt dài, kẻ hèn một cái đạo tạ Lại kinh động kinh sư hai đại nha môn bao vây tiêu trừ Lý Phi Bạch nói, kẻ hèn. Ở quan phủ khoản thượng nhớ kỹ liền có 70 hơn mạng người chết vào người tay, dùng kẻ hèn không khỏi quá vũ nhục chính ngươi. Tào Thiên Hộ cũng nói, chính là, có liêm sỉ một chút ra ngươi. Lý Phi Bạch như thế nào cảm thấy nói nói như vậy càng thống khoái đâu. Hắn nhìn ở trên thuyền Khương Tân Di cùng Thanh Thanh, kia liếu chiến đao liền che ở hẹp hòi trên bờ. Hắn từ cái này khoảng cách qua đi rất khó so liếu chiến đao vọt tới trên thuyền mau Gián giết vợ chồng có thể ở trăm lần ném ra quan phủ pha vây, biến mất đám người, thực lực có thể thấy được khủng bố. Hắn không thể tùy tiện qua đi. Hắn hướng bên kia nhìn lên, Khương Tân Di cũng hướng hắn nơi này xem, hai người ánh mắt giao hội nháy mắt, ở gợn sóng trung bình tĩnh xuống dưới. Giống như có đối phương ở, chuyện gì đều không đáng sợ. Tiên tĩnh rằng có chung, thanh thanh khẽ nhúc nhích, trên bờ người lập tức lạnh lùng nói, ta xem ngươi là thật sự chán sống. Sát lánh ngữ khí làm Khương Tân Di đã nhận ra nguy hiểm. Nàng âm thầm bắt khẩn thanh thanh tay, không cho nàng hành động thiếu suy nghĩ. Liêu chiến đao lạnh lùng nói, nghe qua bỏ người bắt ve chim sẻ núp sau sau. Các ngươi có thể bắt ta, nhưng ở bắt lấy ta phía trước, các nàng hai cái nhất định sẽ chết. Các ngươi nếu thả ta đi, các nàng liền không cần chết. Hắn thậm chí đều không có quay đầu lại xem phía sau người, cao ngạo nói, ta đếm tới năm, các ngươi tuyển đi. Nơi xa Tống An Đức nhỏ giọng nói, có thể hay không đếm tới năm mươi à, năm không đủ dùng a. Mọi người nghiêm nghị, gia hỏa này căn bản không phải ở nói giỡn. 2. Tào thiên hộ xem Lý Phi Bạch, nghĩ cách. 3. Lý Phi Bạch mày tốc nhiên, lại xem Khương Tân gì. bên hai đã chuyển đến bốn thanh âm. Không khí tựa hồ đều đình trệ. Con sông đều tựa sẽ không chảy xuôi. Vạn vật vắng lặng. Nam, Âm cuối còn chưa chìm, liêu chiến đao đột nhiên hướng trên thuyền lao đi, phía sau người cơ hồ cũng là đồng thời hướng trên thuyền chạy tới. Liêu chiến đao thân đã lạc trên thuyền. Đột nhiên kia trong mắt hắn nhu nhược đến liền con kiến đều không đành lòng dâm chết trưởng nữ đột nhiên rối tay rơi màu đen bột phấn, kia nồng hậu nhan sắc cùng gây mùi hương vị nháy mắt làm người cảm thấy là kịch độc. Nhưng hắn nhất không sợ chính là độc, hắn từ nhỏ liền ngâm mình ở độc lưu bên trong, như thế nào sợ hãi. Ngươi có phải hay không đã quên một sự kiện, trên đời độc nhất độc vật, chính là cha ngươi. Khương Tân Di lãnh đảm nói, vậy ngươi cũng đã quên, ý ý giả có thể cách trước gì độc. Hiện giờ, ta là đại phu liên ở liếu chiến đao tay muốn bóp chặt nàng liết hầu khi hắn ngực máng rắc một trận đau nhức theo sau ước chế không được mà hò khăn lên thân thể thượng đau nhưng nhẫn nhưng ho khan căn bản nhịn không nổi hắn cực lực không cụ chỉ nhịn một lát liền rắc ngực muốn nghẹn đến mức nổ tung chỉ có thể lại khụ ra tiếng tới khẩu khẩu hổm máu khẩu khẩu tựa xuyên thấu phổi bộ làm hắn đau đớn muốn chết chỉ là này khoảnh khắc thống khổ liền trì hoãn hắn độc gác thế công ngay sau đó cánh tay bị người chế trụ hắn bỗng nhiên xoay người chém ra lưới dao sắc bén lại bị Lý Phi Bạch nhẹ nhàng tránh đi, một bàn tay ấn xuống cổ tay của hắn, hướng trong phản khấu. Trong phút chốc hai người giao thủ hơn 10 chiêu, thân thuyền cấp hoàng, dạng đến mặt nước dầm rung động. Thuyền vốn là hẹp hòi, tứ phía lại đều là thủy, trên thuyền tê bốn người đã là chật trội, hai đại nha môn người chỉ có thể bao quanh vây quanh ở trên bờ, chờ đợi cơ hội động thủ. Khương Tân Di một tay bắt lấy con thuyền, một tay bắt lấy Thanh Thanh, nhưng Thanh Thanh lại sốt ruột giết liêu chiến đao, rút ra bên hông chủy thủ tránh thoát tay nàng. Chiêu Liêu Chiến đao đâm tới, bén nhọn lưỡi dao thẳng tới gần thịt, nhưng Liêu Chiến đao thân kinh bách chiến, bản tâm âm hiểm, kia càng biết người khác gâm hiểm chiêu thức, hắn nháy mắt ra tay, bắt được Thanh Thanh thủ đoạn. Hắn lạnh lùng bật cười, lại thấy mục có ngân châm đâm tới, đúng là Khương Tân Di tay cầm ngân châm, hắn giơ tay mo chắn, Thanh Thanh thấy thế lấy chủy thủ bước lui, liền tại đây một cái chớp mắt, ngân châm đâm vào hắn hai mắt. Liêu Chiến đao giận nhiên hoành ra một trường, uy lập to lớn tựa có thể chụp toé đối phương đầu lâu. Lý Phi bạch thò người ra tiến lên, ngạnh sinh sinh tiếp được hắn một trường này, lại ép tới thân thuyền chìm xuống, kịch liệt đông đưa, thuyền lập tức nghiêng, người trên thuyền cũng quăng ngã vào nước chung. Rốt cuộc là có cơ hội đi lên tảo thiên hộ hét lớn, thượng. Khẩn trương quan chiến hai bên nhân mã lập tức phi thân tiến lên, có vớt người, có bao vây tiếu trử liêu chiến đao. Chính là bọn họ thực mau liền phát hiện một sự kiện, liêu chiến đao mặc dù thân chịu trọng thương, nhưng trong nháy mắt người liền biến mất ở đáy nước, thế nhưng không có thấy hắn là từ đâu biến mất. Phảng phất một cái cá trạch, chui vào đáy sông. Tuy là Lý Phi Bạch cũng ngay sau đó chìm vào đáy sông, biết bơi cũng không bằng hắn, chỉ nhìn thấy cái bóng dáng nhanh chóng rời đi, căn bản không cho người đuổi theo cơ hội. Hắn kinh ngạc, tại như vậy đa tình báo chung, căn bản không ai đề cập Liêu Chiến Đao tựa Lãng Lý Bạch điều, am hiểu sâu biết bơi, ngay cả Mục Lan đều chưa từng đề qua. Liêu Chiến Đao khó trảo tựa Hồ liền ở chỗ hắn có rất nhiều bảo mệnh kỹ năng căn bản không vì người ngoài biết. Hắn ở bố trí bắt giữ trước thậm chí không biết liêu chiến đao thức biết bơi, càng đừng nói biết hắn sẽ như thế thiện bơi. Thanh Thanh ở trong nước nhìn hai tay chống chân bọn họ, lại tức lại kinh, các ngươi liền một người đều chảo không được, mệt các ngươi vẫn là đại lý tự cùng đông sưởng. Nàng đây mặt sợ hãi, phảng phất thấy được chính mình ngày chết. Đống nhiên có bàn tay tới, đem nàng ôm lấy, nước sông lạnh băng, nhưng người này trên người lại rất ấm. Thanh Thanh thiên quá mặt, nước mắt ngăn không được lan xuống, a tỷ, hắn sẽ trở về giết chúng ta. Khương Tân Di ôm chặt lấy nàng, thâm rộng, lại đến một lần, chính là bọn họ ngày chết. Tào Thiên Hộ cũng nói, đúng vậy, hơn nữa hắn đôi mắt hẳn là bị chọc mù đi. Ở trong nước đại không được bao lâu, có thể bắt được. Bắt không được Thanh Thanh hoàng sợ, theo sau chửi rủa nói, phế vật. Nếu là ngụy không quên ra tay, đông sưởng như thế nào chảo không được hắn. Tào Thiên Hộ giật mình, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ngươi chẳng lẽ tự mình đi đi tìm sưởng công? Thanh Thanh phun hắn một ngụm. Tinh bị lực tấn mà bò lên trên nạn, đều không vui để ý tới này đó nha môn người trong. Một hồi nàng lại mắng, ta cuối cùng là biết vì sao các ngươi chảo bọn họ bắt 30 năm cũng chưa bắt được, giống các ngươi như vậy giảng lương tâm, không có tàn nhẫn thủ đoạn, nơi nào có thể lấy ác chế ác. Một đám người bị cái tiểu cô nương mắng, cũng không ai lên tiếng. Tuy nói liêu chiến đao là có tiếng khó chảo, nhưng liền như vậy ở chính mình trước mắt trốn đi, tâm tình thật sự rất khó chịu a Liêu chiến đao đang lẩn trốn ly mấy chục trượng sau. Cơ hồ mau nghẹn đã chết, mới từ đáy nước nổi lên mặt nước. Ngày xưa hắn có thể ở đáy nước tiềm nửa canh giờ, hiện giờ lại liền một khắc đều không có. Hắn hoàn toàn phế đi. Liêu Chiến đao đôi mắt bị thương, chỉ có thể mơ hồ thấy bên bờ, liền bơi qua đi. Trên bờ có phụ nhân ở giặt đồ, chỉ thấy một cái gầy yếu tóc cơ hồ rất quang nam tử bơi tới, tiêu sợ hai thủy quỷ tới, liền ném xuống một đồng xiêm y lìa chạy. Liêu Chiến đao run run rẩy rẩy lên bờ, sờ soạn đi vào tiểu đạo. Hắn cả người lạnh đến run run. Hai chân du lên, thẳng đến hắn rốt cuộc đi bất động, mới ngồi dưới đất thở dốc. Cũng thật chật vật a. Bén nhọn thấp phúng thanh âm truyền vào trong tai, Liêu Chiến Đao đột nhiên liền biết chính mình ngày chết tới rồi. Ngụy không quên nhẹ chạy bộ lại đây, Liêu Chiến Đao dựa vào trên tường, cực độ gầy yếu hắn thở dốc phập phồng hơi lớn hơn một chút, đã thấy lồng ngực hạ xương sườn như dễ núi thấy được. Phần 102. Hắn nhẹ nhàng cười nói, xưởng công đây là muốn đích thân động thủ sao? Chẳng lẽ ngươi còn sợ chết sao? Ta không sợ chính là ân nương còn sống, ngươi nếu chỉ cần giết ta, nàng chính là một cái rất lớn uy hiếp đâu. Ngươi nếu không giết ta, nàng cũng sẽ không đối với ngươi động thủ. Ngụy không quên nói, các ngươi không chuyện ác nào không làm, đem mạng người coi khinh đến cái loại tình trạng này, như thế nào, ngươi đã chết nàng còn sẽ vì ngươi báo thù. Như vậy có tình có nghĩa sự, nhưng không giống như là gián giết vợ chồng diễn xuất. Các ngươi chính là liền thân sinh nữ nhi đều có thể giết người a. Nữ nhi liếu chiến đao ha ha cười, các nàng là ân nương nữ nhi cũng không phải là ta nữ nhi. ngụy không quên hơi hơi bình tĩnh, đều nói hổ độc không thực tử, như thế xem ra, này tử căn bản không phải lão hổ loại A hắn đã minh bạch lại không rõ, nhưng ân nương là các nàng mẹ đẻ đi. Vì sao cũng đối với các nàng như thế ngoan độc? Liêu chiến đao trào phùng nói, rốt cuộc, không phải mỗi người đều có thể xưng là cha mẹ. ngụy không quên thở dài, như thế. Hắn quá đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nếu thiên hạ cha mẹ đều là cha mẹ, kia giống vậy hắn. Lại như thế nào ở 6 tuổi đã bị đưa vào trong cung, thay đổi mười lượng bạc như vậy sinh không thấy đâu. Liêu chiến đao rẽ rùa huyết mắt thấy hắn, nhìn này mơ hồ thân ảnh, ở làm cuối cùng nỗ lực, giết ta, đối với ngươi không có chỗ tốt. Cho nên tạp gia cũng không tính toán giết ngươi. Ngụy không quên túi người, đồng nhiên khấu thượng hắn cánh tay, ngay sau đó ngón tay dùng sức, chính là bẻ gậy hắn cơ bắp gơ tay. Liêu chiến đao tê thành kêu thẳng thiết, nhưng cha tấn còn không có kết thúc, xương đùi cũng bị đối phương chế trụ, nhiên một đồng gân cốt cụ đoạn. A. Ở hắn há mồm quần khắc, một thanh khoái đao xẻ qua, nửa thanh đầu lưỡi đọa lạc, tức khắc máu tươi chảy ròng. Này quá độ kích thích lệnh Liếu Chiến đao ho khan lên, nhổ ra không biết là lồng ngực ra tới huyết, vẫn là đầu lưỡi huyết. Mặt đất một mảnh huyết tinh, Liếu Chiến đao liền kêu đều kêu không ra tiếng, biến thành một cái sống sờ sờ nhân trệ. Ngụy không quên khẽ cười nói, bắt được người của ngươi, không phải là đại lý tự, cũng không phải là đồng sưởng, tạp gia muốn đem ngươi hiến cho ta quân cờ làm hắn ly hoàng quyền càng gần một bước. Liêu Chiến Đao dùng ác độc nhất lời nói mắng hắn, nhưng trong miệng chỉ có huyết ra tới, không có thanh âm, hắn rốt cuộc nói không nên lời một câu. Thực mau tần thế Lâm liền từ sau hẻm ra tới, hắn nhìn đầy đất máu tươi cùng người nọ trẻ, đã rắc không khỏe. Ngụy không quên nói, điện hạ tốc tốc đem hắn hiến cho hoàng thượng đi, đại lý tử cùng đông sưởng đều bắt không được người, điện hạ lại tâm tư kín đáo bày trận bắt được, này đủ để cho triều đình đối ngài không phục người trị phục. Tần Thế Lâm nhíu mày hỏi: xin hỏi công công vì sao đông sưởng không cần này phân công lao có chút công lao ở hoàng thượng xem ra là sẽ làm tả hưu thiên bình mất đi cân bằng nguy hiểm tin tức kia không bằng không cần công lao này hảo nhưng đông sưởng cũng tiến đến bắt người như thế sẽ không có vẻ đông sưởng vô năng sao ngụy không quên nhìn ra được tới này cựu điện hạ xử sự, sự ổn trọng cũng là một cái rất nhiều lòng nghi ngờ người hắn nói tạp gia nếu nói tảo thiên hộ dẫn người bao vây tiêu trừ sự tạp gia không biết không biết điện hạ có thể tin tần thế lâm nghe vậy liên nhớ tới cái kia đem chính mình bộ nhập bao tải tàu thiên hộ. Kia tàu thiên hộ so với Ngụy không quên tới, thiếu 800 cái tâm nhãn tử. Nếu là tàu thiên hộ làm sừng công, kia tựa hồ càng tốt không chế. Bất quá hắn là cầm ý dìa vệ, không phải thái giám, hiện giờ nếu là đem hắn căn chặt đức, chỉ sợ cũng không thể vì chính mình sử dụng. Nhưng nếu là nâng đỡ hắn, hư cấu Ngụy không quên quyền thế đâu. Hắn sẽ lợi dụng Ngụy không quên thượng vị, nhưng tuyệt không sẽ sủng tín hắn. Chỉ là hắn không thể biểu lộ ra tới. Hắn mổ ra lực lượng bạc nhược, ở Ngụy không quên xem ra là tốt nhất khống chế một cái hoàng tử, kia hắn tự nhiên cũng muốn làm hảo cái kia hảo bị thao tác hoàng tử. Tần Thế Lâm nói, công công nói cái gì, bổn điện hạ đều là tin tưởng. Ta vẫn có một vấn đề. Phu hoàng nếu thấy ta đem hung thủ cha tấn thành nhấn trệ, nhưng sẽ cảm thấy ta thủ đoạn hung tàn. Ngụy không quên cười nói, Liêu Chiến Đao làm nhiều việc ác, lẻn vào trong nước thể lực chống đỡ hết nổi đưa tới kẻ thù đổi giết, chặt đứt tay chân, rút đầu lưỡi lúc này cựu điện hạ đổi tới đem này bắt được nhưng này đã thành nhân trệ tần thế lâm minh bạch hắn xem hắn trong lòng đã có một cái khác nghi hoặc một khi đã như vậy kia liêu chiến đao buồn nhưng không cần trở thành nhân trệ làm hắn bắt sống liền hảo ngày sau còn có thể công đạo ra càng nhiều từng phạm phải hung án cùng bắt đi tiền tài vì sao một hai phải đem hắn biến thành như thế bộ dáng liền lời nói đều nói không được hắn bỗng nhiên minh bạch này cáo giả sợ là cùng liêu chiến đao cấu kết quá cái gì không đơn giản là mê hoặc thái tử một chuyện Còn có khác đại sự, sợ bị thẩm vấn ra tới. Chương 146 che giấu bí mật. Kinh sư các đại nha môn nghe nói gián giết độc phu bị cửu hoàng tử bắt được, cảm thấy ngoại ý muốn đồng thời lại sôi nổi hướng nha môn tế đi. Năm đó vợ chồng hai người ở kinh sư cũng phạm phải nhiều khởi án mạng, cơ bản cùng mỗi cái nha môn đều kết thù, hiện giờ hắn bị bắt, chúng nha môn đều muốn đem đỉnh đầu năm xưa bản án cũ tra cái minh bạch. Nhưng tới rồi hình bộ đại lao mới phát hiện, độc phu đã biến thành nhân trệ, không những đôi mắt mù, miệng ác Ngay cả tay đều không biết ra được tự tới. Người là sống sờ sờ ở trước mắt, nhưng hoàn toàn là một phế nhân, kia còn không bằng đã chết đâu, đỡ phải hỏi mà không được, thấy phiền lòng, nghĩ đến ngẹn quất. Không bao lâu, chư nha môn người liền tan, chỉ là dặn dò hình bộ người quen, hắn nếu là có thể nói lời nói, nhất định phải lập tức tới báo cho ta. a Nhưng tuy là hoa đà trên đời, chỉ sợ hắn cũng vô pháp dùng miệng công đạo. Khương Tân Di tới xem qua hắn, trước mắt người cuộn tròn ở góc tường thảo đối thượng, cả người huyết sũng nước xiêm y đi hè trên mặt cơ hồ bị huyết hồ mãn, động lại ở mặt trên đã biến thành màu đỏ đen. tiến nhà tù nàng đã nghe đến nồng đậm huyết tinh sú vị, làm người buồn nôn. nàng ngồi sủi thân xem xét hắn thương thế, hành hung giả khủng bố quyết đoán thủ đoạn lệnh nàng cũng cảm thấy không khỏe. đầu lưỡi bị gọt bỏ hơn phân nửa, không có khả năng nói nữa. cánh tay cùng chân gần đã đứt, thêm chi xương cốt cũng đồng thời bị nội lực chấn vỡ, đã không có khôi phục khả năng. khương tân di nói, động thủ người là cái tuyệt đỉnh cao thủ. lý phi bạch nói. Cửu hoàng tử đăng báo lý do thoái thác, đó là hắn sau khi lên bờ tao ngộ mai phục kẻ thù, bị làm thành nhân trệ. Sau bị hắn xuất đội tìm kiếm người tìm được cứu, ngay sau đó áp giải nha môn. Khương Tân Di hỏi, người tin? Lý Phi Bạch lắc đầu, không tin, hung thủ thủ đoạn tàn nhẫn, võ công cực cao. Cho dù là ở cửu hoàng tử xuất hiện khoảnh khắc, hắn cũng hoàn toàn có thể nháy mắt chấm dứt cánh mạng của hắn. Trừ phi hắn có tâm làm hắn biến thành nhân trệ, một đời chịu khổ. Loại sự tình này không có tận mắt nhìn thấy liền đều là suy đoán. Khương Tân Di nhìn trên mặt đất huyết người, nhớ tới hắn tuổi trẻ khi cường tráng bộ dáng, thật sự rất khó cùng giờ phút này hắn liên hệ lên. So với trực tiếp giết hắn, như thế càng làm cho hắn ăn tận đau khổ. Hắn còn muốn sống. Khương Tân Di nói, hắn hoàn toàn có thể tự sát, nhưng hắn không có làm như vậy, thuyết minh hắn còn muốn sống đi xuống. Lý Phi Bạch, chỉ cần hắn còn có cái này ý niệm, vậy ngươi nhất định có thể từ trên người hắn hỏi ra nói cái gì tới. Tuy là hai người ở bên nói chuyện Hôm nay đại lao ra vào mấy chục người đều không có đánh thức bị hạ dược liêu chiến nào. Trong miệng hắn miệng vết thương không chấp nhận được hắn kích động, ra vào người lại nhiều, đại phu chỉ có thể cho hắn hạ dược làm hắn hôn mê, ngắn ngủi nghỉ ngơi ngừng huyết, làm hắn dưỡng dưỡng thương. Nay đại lao sạch sẽ ngăn nắp, còn có giường ván gỗ, trên giường thậm chí phô đẹp chăn, chính là vì làm hắn hảo hảo tồn tại, công đạo càng nhiều. Cho dù là người câm nhân trệ, đều so đã chết hảo. Lý phi bạch đưa Khương Tân Di trở về, trên đường lại đi mặt quầy hàng mặt. Thương Tân Di tiếp nhận hắn truyền đạt chiếc đuốc khi bỗng nhiên nói, chúng ta dường như thật lâu không có ngồi ở cùng nhau dùng cơm. Gần đây ta bận quá. Lý Phi bạch nói, bất quá sự tình đều đã vội đến không sai biệt lắm, ngày mai cũng nên có nhàn rỗi. Ta đã cùng Dương Đại Nhân hỏi thăm qua, kinh sư vùng ngoại ô rừng phong đỏ đã nở rộ, quả lâm cũng treo đầy trái cây, còn có ngày mùa thu lưu hành săn thú, này đó đều là có thể đi đi xem một chút chơi, ngươi nhìn xem nhưng có cảm thấy hứng thú, chúng ta đi xem. Khương Tân Di không nghĩ tới hắn còn trước tiên hỏi tham hảo những việc này, nàng lên tiếng hỏi, An Vương ra sự không cần tra xét. Lý Phi bạch nói, manh mối quá ít, chúng ta đi khắp bên trong thành lớn nhỏ hỏa dược sưởng đều không có manh mối, chỉ sợ hung thủ hỏa dược sưởng là từ kiếp nổ đến thành phẩm sử dụng đến đồ vật, đều có thể chính mình tìm đủ, cho nên trong thành lớn nhỏ cửa hàng không có một chỗ có đại lượng mua sắm ký lục. Cho nên án tử là không tra xét. Tạm thời gác lại. Lý Phi bạch nói, Hôm qua Đại Lý Tự cùng Đông Sưởng Liên Thủ đều không có bắt được liêu chiến đao, danh dự ở triều giã tổn hao nhiều, cho nên liêu chiến đao chuyển giao hình bộ, mà phi nhốt ở Đại Lý Tự, chúng ta thậm chí liền thẩm án tư cách cũng không có. Việc này không cần chúng ta quản, ta đây cũng coi như là thanh nhàn xuống dưới. Cho nên, chúng ta đi đi một chút. Nhưng Khương Tân Di không nói chuyện, vùi đầu ăn mì sợi, phảng phất mì sợi so với hắn còn phải đẹp. Lý Phi Bạch nghĩ nghĩ nói, ngươi song thân sự. Khương Tân Di đã đoán được hắn muốn nói gì nói thẳng nói, không ảnh hưởng, không khổ sở, chỉ là gián giết vợ chồng phụ còn không có bắt được, ta có điểm lo lắng thanh thanh. người không lo lắng chính ngươi, ta biết ngươi còn đem ám vệ lưu tại ta bên người, hơn nữa ta không phải ở đại lý tự chính là ở một lan đường, so với thích nơi nơi chạy thanh thanh, ta tự tại rất nhiều. đề cập muội muội, khương tân di trong mắt mới có lo lắng, mị sợi cũng không thơm, lại có một chút thanh thanh chấp niệm so với ta thâm, nàng trước sau muốn giết bọn họ hai người. Nếu không thể mau chóng bắt được cân đường, chỉ sợ nàng sẽ khắp nơi đi tìm nàng tung tích, đem chính mình đặt nguy hiểm bên trong. Làm nàng cũng tạm thời lưu tại đại lý tự đi, ít nhất nơi đó an toàn một ít. Lý Phi bạch nói, ban đầu đại lý tự tuần tra khi có rất nhiều góc chết, hôm qua ta cùng dương đại nhân thương nghị sau đem góc chết đều hủy diệt, sau này đại lý tự sẽ càng an toàn. Khương Tân Di mặc mặc, mặt đã hoàn toàn lạnh, nhưng nàng cũng không tâm lại ăn. Nàng nói, đại lý tự thực an toàn, nhưng Thanh Thanh sẽ không hảo hảo đợi Nàng tồn tại mục tiêu chính là giết bọn họ, hiện giờ tâm nguyện chưa đạt thành, nàng không bỏ xuống được. Các ngươi tỷ muội hai người rất giống, đều quật cường chấp nhất. Lý Phi Bạch hỏi một cái hắn rất sớm phía trước liền muốn hỏi vấn đề, nếu đại thù đến báo, ngươi có cái gì an bài? Không có. Không bằng ngắm lại. Lý Phi Bạch nói, rất nhiều người chấp niệm cả đời, đương buông kia một khắc, liền sẽ hỏng mất, lại vô mục tiêu cùng tinh lực. Khương Tân Di từ từ hỏi, ngươi sợ ta cũng như vậy. Ấn. Ai nha? Thiếu khanh đại nhân đảo thật là quan tâm ta. Khương Tân Di nói, lần đó đầu ta hảo hảo ngẫm lại. Kỳ thật không cần suy nghĩ nhiều, đi là khẳng định sẽ đi. Báo thủ là một cây đại thụ thân cây, ở nàng tới kinh sư phía trước, cũng chỉ có thân cây. Hiện giờ giống như sinh ra rất nhiều chạc cây, chúng nó thậm chí ở chậm rãi nảy mầm, rút ra tân diệp, lôi cuốn đi ngang qua ánh nắng, ôm vào trong lòng ngực. Nàng tưởng, sư phụ trên đời thường xuyên nói kinh sư thực hảo, nói vậy cũng không chỉ cần bởi vì nơi này là hoàn thành. Là đại vũ trái tim, càng bởi vì nơi này có hắn nhận thức bạn tốt, có hắn có thể cầu tình tiến tới ý đi giả các tiền bối, càng có một gian mục lan đường. Đóng băng lòng đang hòa tan, làm nàng cảm giác chính mình càng giống một cái sống sở sờ, sờ người. Nho nhỏ tứ phương trước bàn, lại ngồi xuống một người thân ảnh. Xem ra các ngươi chỉ lo nói chuyện thiếm, mặt đều đống cũng không ăn mấy khẩu. Tần thế lâm cười nói, vẫn là trở lên một chén đi. Hắn giơ tay làm tiểu nhị thượng ba chén mặt, liền chính mình lấy chiếc đũa, nói Ai, ta không quấy rầy các ngươi nói chuyện đi." Khương Tân Di nói, "Quấy rầy thì lại thế nào, ngươi đều đã ngồi xuống." Tần Thế Lâm cười vang cười, nói, "Ta mới từ hình bộ ra tới, ngồi xe đi ngang qua, liền thấy các ngươi ở chỗ này. Liền tính là quấy rầy, ta cũng muốn lại đây xem xem náo nhiệt. Ngươi này ra mặt dậy đến nha." Lý Phi bạch hỏi, cựu điện hạ tưởng từ trong miệng hắn hỏi ra nói cái gì tới?" Tần Thế Lâm nói, "Có một việc, lòng ta trước sau không bỏ xuống được." Khương Tân Di chen vào nói hỏi, Ta có thể nghe. Nghe cũng không sao, ta tin ngươi. Lời này thường hưởng thụ, nhưng Khương Tân Di biết hắn khẳng định là có khác mục đích mới nguyện ý làm nàng cũng cùng nhau nghe, liền không đi rồi. Tần Thế Lâm nói, liêu chiến đao là ta áp giải đến hình bộ, nhưng hắn không phải ta bắt được, mà là có người đem hắn bắt được, đưa đến ta trên tay, làm ta ở phụ hoàng trước mặt tranh công, ở quần thần trước mặt đứng vững bước chân sử dụng. Lý Phi Bạch mơ hồ đoán được cái gì, võ công cao cường, nâng đỡ cửu hoàng tử người, còn có thể có ai. Hắn hỏi, Ngụy không quên. Đúng vậy. Tần Thế Lâm nói, hắn đem liếu chiến đao tứ chi phế đi không kỳ quái, rốt cuộc đối phương giảo hòa tác độc, phế đi khó thoát đi. Nhưng là hắn đem liếu chiến đao đầu lưỡi cắt đi, ta thực khó hiểu, vì sao phải làm như vậy. Ta hoài nghi. Ngụy không quên có rất quan trọng sự gạt ta. Lý Phi Bạch nhìn hắn, liên tưởng đủ loại, đồng nhiên minh bạch cái gì, nói, nếu ta không có đoán sai, mệnh hoặc thái tử đi giết người nhân, chính là Ngụy không quên mà rắn giết vợ chồng am hiểu ảo thuật cũng là ngụy không quên thỉnh bọn họ động tay đi. Tần thế lâm hơi đốn nhưng vẫn là thống khoái thừa nhận. ở trong lòng hắn, trung thành và tận tâm Lý phi bạch soda Miêu túc trí ngụy không quên càng đáng giá mượn sức, mà mượn sức hắn tiền đề chính là đại hắn lấy 12 phần chân thành. đúng vậy. Khương Tân Di nói, ngụy không quên nâng đỡ ngươi thừa vị, ngươi lại muốn tìm đến hắn nhược điểm. Phần 103. Lý phi bạch lại biết rõ đây là loại cực kỳ không vững chắc hợp tác quan hệ, chỉ có ích lợi cũng không đạo đức cơ thúc. Hắn nói, cựu Điện Hạ muốn lợi dụng Ngụy Không quên an bài cùng quyền thế thượng vị, Ngụy Không quên cũng muốn đem cựu Điện Hạ coi như quân cờ thao tác, nếu trong tay ai có trí chết đối phương lực điểm, vậy tương đương có kế tiếp chủ đạo quyền, sẽ không bị đối phương thao tác. Đúng vậy. Lý Phi Bạch nói, như thế nói, kia Ngụy Không quên phế đi Liêu Chiến Đao cũng đúng là bình thường, nếu hắn cung ra Ngụy Không quên chính là mê hoặc thái tử sai xử người, kia đối hắn mà nói là một cái rất lớn uy hiếp. Trần Thế Lâm nhíu mày nói, ta ban đầu cũng là như vậy tưởng chính là sau lại cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, ta trực giác nói cho ta, hắn còn có lớn hơn nữa sự tình cả ta. Khương Tân Di rốt cuộc đem lên tiếng ở điểm tử thượng, hỏi, cho nên ngươi tìm đến chúng ta, là vì chuyện gì? Tần Thế Lâm nói, ta đi gặp Liêu Chiến Đao, hắn còn tại hôn mê trùng, nhưng ta là bắt được người của hắn, hắn lại biết ta cùng Ngụy không quên quen biết, cho nên mặc dù hắn là thanh tỉnh, cũng tuyệt không sẽ để ý tới ta, ta căn bản hỏi không ra nói cái gì. Lý Phi Bạch Minh Bạch, Ngươi muốn cho chúng ta đi, là từ Thái tử bị phế, ta du tẩu trước này, hiện giờ nhìn chằm chằm ta người rất nhiều, mà ta có thể tin tưởng người rất ít. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có các ngươi hai cái bằng hữu. Tần Thế Lâm ánh mắt thành khẩn, ta tin tưởng các ngươi, tuyệt không sẽ hại ta. Nay đỉnh cao mũ Khương Tân Di là nghe được rõ ràng, bất quá nàng sắc thật đối Tần Thế Lâm không có ý xấu, mặc dù hắn mới đầu tiếp cận mục đích không thuần, nhưng cũng không phải cái ác nhân. Chỉ xem Lý Phi Bạch muốn hay không cùng làm việc xấu. Lý Phi Bạch suy tư một lát, cùng với nói là giúp Tần Thế Lâm, chi bằng nói là hắn cũng muốn biết Ngụy không quên đã làm cái gì. Hảo, ta đi hỏi một chút. Trưng 147 tốn vào địa ngục. Ở một tháng trước, mặc dù là thân là kiểu hoàng tử Tần Thế Lâm, hình bộ cũng sẽ không cho nửa điểm mặt mũi. Hiện giờ hắn nhiều lần biểu hiện tài ba, lại nhiều lần vào cung đình nghe giáo, đặc biệt là thái tử bị phế hậu, người sáng suốt đều nhìn ra được tới hắn là đời kế tiếp chữ quân tri tuyển. Mặc dù hắn sẽ không thật sự thượng vị nhưng tốt xấu cũng là tương lai vương gia hiện giờ cho hắn mặt mũi tổng sẽ không làm lỗi cho nên ở tần thế lâm tìm hình bộ thượng thư đề cập mật hội liêu chiến đao một chuyện suy xét đến kia độc phu hiện giờ cũng bất quá là cái không có uy hiếp vô dụng người liền bán một cái nhân tình làm hắn đi vào nhưng ở cửa lại đem hắn ngăn lại khách khí nói này rắn giết đạo tặc tuy nói đã phế nhưng cũng là trọng phạm còn thỉnh điện hạ một người đi vào liền hảo tần thế lâm nói hảo ý của ngươi bổn điện hạ tâm lĩnh nhưng ngươi cũng biết một thân là rắn giết đạo tặc Hắn xưa nay hung ác độc ác, nếu không mang theo cái hộ vệ đi vào, chỉ sợ bị hắn bị thương. Hoàng tử ở hình bộ đại lao bị thương, này không thể được. Thượng thư lập tức đáp ứng rồi, làm hắn mang một cái hộ vệ đi vào. Lý Phi Bạch liền tùy theo tiến vào, một đường đi đến giam giữ Liêu Chiến Đao nhà tù trước. Này nhà tù là giam giữ trọng hình phạm nơi, khác nhà tù chỉ có một đạo thiết trụ vòng bảo hộ, nhưng này gian lại có ba đạo hàng rào sắt. Dựa vào góc tường Liêu Chiến Đao trong miệng còn truyền bọc cầm máu chữa thương băng gạc, hắn không có hé răng. Tựa hồ đã chết ở góc tường. Hắn tản phế tứ chi cũng khảo xiên xích, xiên xích một chỗ khác gắt gao khóa ở trên tường móc sắt thượng, liền tính là có cái thế võ công người, chỉ sợ cũng khó thoát nơi đây. Nhân này nhà tù 10 năm đều khó trụ một người, nhưng thật ra khô giáo, chỉ là Liêu Chiến đao quần áo cùng dưới thân, đều là đã làm vết máu. Dược hiệu tiệm quá, Liêu Chiến đao đã thức tỉnh, chỉ là hơi chút vừa động liền toàn thân đau nhức, dị thường thống khổ đã làm hắn mất đi chút nhích dũng khí, chỉ có thể chịu đựng, chờ miệng vết thương khép lại. Hắn mắt đã hạt, tứ chi đã phế, nhưng hắn lỗ thai còn ở, hắn nghe thấy được ngoài cửa tiếng bước chân, cũng nghe ra là ai tới. Hắn không để ý đến, nhưng hắn rất nhỏ hô hấp phập phòng biến hóa vẫn là làm Lý Phi Bạch bắt giữ tới rồi. Hắn ngồi sổm thân nói, chúng ta tới đây, là muốn biết tâm cao khí ngạo ngươi biết rõ chung có bị triều đình thẩm phán hỏi trảm kia một ngày, nhưng vì sao còn kéo dài hơi tàn. Tần thế lâm đột nhiên thấy ngoài ý muốn Lý Phi Bạch hỏi như vậy trắng ra, quả thực là đem dao nhỏ hướng hắn ngực chát. Chẳng lẽ không phải dụ lấy mạng sống cơ hội? Nói phong thích rời đi nói dối. Trước đem người lừa ra nói thật lại nói. Lý Phi Bạch không có loại này ý tưởng, hắn biết rõ liêu chiến đao hiện giờ còn nguyện ý sống sót, là có việc còn chưa giải quyết. Hắn cũng không phải ngốc tử, như thế nào tin tưởng phóng xuất ra ngục loại này lời nói. Hắn hoan thanh nói, ngươi nếu còn có tâm nguyện chưa xong, liền động nhất động. Đối diện người trần chờ một lát, giật giật đầu. Tần thế lâm lại một lần cảm thán Lý Phi Bạch biết nhân tâm. Chỉ cần người có nhu cầu, vậy sẽ không làm sự tình lâm vào cục diện bế tắc." Lý Phi Bạch nói, "Ta biết ngươi hiện giờ rất khó thuyết minh chính mình muốn lời nói, ta kế tiếp sẽ đoán một ít lời nói, nếu ta đoán đúng rồi, ngươi liền chớp chớp mắt." Đối phương chớp chớp mắt ngủ. "Người muốn giết người là Hoàng đế, không phải ta, không phải Khương Tân Di, không phải." Lý Phi Bạch lược ngoài ý muốn, hắn cho rằng sát Khương Tân Di là hắn chấp nhiệm, hắn nghĩ nghĩ, "Hoàn thành." Ngụy không quên. Đôi mắt chấp lạc, đáp án, là. Lý Phi bạch hỏi, bởi vì hắn đem ngươi thương thành như vậy. Không phải. Ngươi. Cũng tưởng hủy hoại hắn. Là. Chấp mắt động tác đống nhiên tăng thêm. Lý Phi bạch tiếp tục hỏi, ngươi có hủy hoại hắn chứng cứ. Là. Một bên tần thế lâm thấy thế, đã rắc thắng lợi ở phía trước, chỉ cần bắt được Ngụy không quên ngược điểm. Hắn là có thể đem phụ thuộc ở Đông xưởng thế cục xoay chuyển, thậm chí phản đem hắn một quân. Lý Phi Bạch trầm hạ suy nghĩ, cực lực tìm có thể cho đối phương đơn giản trả lời hỏi pháp. Hắn hỏi, cái kia chứng cứ nhưng có vật thật. Có. Ở kinh sư. Không phải. Ở kinh sư phụ cận. Là. Là cá nhân. Không phải. Lý Phi Bạch mày hơi hợp lại, hỏi tiếp nói, ân nương có biết. Liêu chiến đao trước mắt, lại há mồm tựa muốn nói gì, nhưng gọt bỏ hơn phân nửa đầu lưỡi chỉ có thể làm hắn giọng nói phát ra y y hả nha y y hả nha thanh âm. Nhưng Lý Phi Bạch nghe ra hắn trong thanh âm bất đồng, mang theo một tia sốt ruột. Tần Thế Lâm có chút ngoài ý muốn, hỏi, ngươi lo lắng ân nương. Liêu Chiến Dao giọng nói đột nhiên nhảy ra kỳ quái thanh âm, hai người nghe xong một hồi lâu, mới biết được hắn đang cười. Nếu hắn có thể nói lời nói, tiêu định là ngửa mặt lên trời chào phúng tiếng cười. Lý Phi Bạch nói, cùng với nói là lo lắng, không bằng nói hắn là ở dụ dỗ chúng ta đi bắt tần nương, tưởng đem ân nương cũng biến thành hắn như vậy, sống không bằng chết. Tần Thế Lâm đã giặc một trận ác hàn đánh úp lại, làm hắn cả người không khỏe, thật là thật rác độc người. Hiện giờ xem ra, Liễu Chiến Đao nguyện ý nói cho bọn họ này đó, đơn giản chính là vì một chút tìm được Ân Nương, làm hắn cũng nhìn xem nàng thê thảm kết cục, nếu hắn đã phế đi, đầu cũng muốn rớt, kia như thế nào có thể làm ân nương chính mình đào tẩu đi qua sung sướng Nhật từ đâu. Hắn không phải vì vận ngã ngụy không quên, cũng không phải vì báo thù, thuần túy là muốn cho Ân Nương bồi chính mình đi tìm chết. Lý Phi Bạch thật sự kinh ngạc bọn họ vợ chồng như thế nào sinh ra một lan cùng thanh thanh như vậy hiểu trái phải rõ ràng minh lý lẽ nữ nhi. Từ đại lao ra tới, lên xe ngựa, tần thế lâm nói, ân nương như thế rảo hoạt, như thế nào có thể tìm được nàng. ân nương võ công cao cường, người bình thường đều dễ dàng bị nàng phát hiện, nàng thiện ảo thuật, đơn độc tiến đến cũng khó có thể bắt giữ. Lý Phi Bạch tím lặng một lát, nhưng nhất định phải bắt lấy nàng, tay nàng có ngụy không quên bí mật. Đối hắn ý nghĩ đông nhiên chuyển biến. Ngụy Không quên nhất định cũng kiêng kỵ nàng, hội phí tận tâm tư bắt lấy ân nương, chúng ta đã tìm không thấy ân nương, vậy từ Ngụy Không quên xuống tay. Tần Thế Lâm hiểu ngầm nói, ngươi là nói, phái người theo dõi Ngụy Không quên. Nhưng hắn võ công giống nhau rất cao cường. Ta đi theo dõi hắn. Lý Phi Bạch nói, truy tung ân nương muốn hơn trăm người tay, còn chưa nhất định có thể truy tung đến nàng tung tích, nhưng nếu ta đi theo dõi Ngụy Không quên, kia chỉ cần một mình ta liền có thể. Ân nương võ công rất cao. Phí Ngụy không quên tự mình ra tay không thể, hắn cùng ân nương đánh quá giao tế, tìm được nàng biện pháp tóm lại so với chúng ta nhiều, như thế truy tung phần thắng lớn hơn nữa. Tần Thế Lâm khẽ gật đầu, đa tạ ngươi vì ta như vậy buôn đầu. Lý Phi Bạch hơi đốn, nhìn hắn nói, ta bắt gián giết đạo tặc không phải nhân ngài, bọn họ vốn là làm nhiều việc ác, trên tay còn có 70 hơn mạng người, bắt được bọn họ, là vì dân trừ hại. Tần Thế Lâm quẫn nhiên cười, hắn trung quy vẫn là quá trở lên vị giả tâm tư tới xem chuyện này. Lúc này xe ngựa đã mau đến đại lý tự, hai người từ cửa sổ xe ra bên ngoài nhìn lại, ánh mắt đều dừng ở mộc lan đường. Quái gì chính là, luôn là khách đến đầy nhà hiệu thuốc, hiện giờ lại nhưng la tước. Đừng nói biển người tấp nập, ngay cả một con cẩu bóng dáng đều không thấy. Lý Phi Bạch lập tức nghĩ tới cái gì, hắn hỏi, ngày gần đây kinh sư không phải truyền mộc lan đường cái gì nhàn thoại? Tần Thế Lâm nói, đều ở truyền mộc lan cô nương là rắn giết đạo tặc trí nữ. Lý Phi Bạch liền biết tin tức sẽ tứ tán. Hắn gọi ngừng xe ngựa, bái biệt cửu hoàng tử liền hướng một lan đường đi. Tần thế lâm nhìn sẽ, sa phu thấy hắn không ý bảo đi, liền thấp giọng hỏi nói, điện hạ cần phải xuống xe. Không cần. Tần thế lâm tưởng, hắn với Khương Tân Di là có hảo cảm, nhưng rõ ràng Lý Phi Bạch thích nàng. Đã là hắn thích người, chính mình chỉ có thể sau này lui bước. Hắn không muốn vì một nữ nhân đem đắc lực đại tướng đẩy đến đối lập vị trí. Trên đời chỉ có một Lý Phi Bạch, nhưng trên đời có thể có rất nhiều cái Khương Tân Di. Lợi và hại cân nhắc hạ, hắn thực mô liền từ bỏ loại này sẽ vướng hắn bước chân cảm tình. Nay sẽ bảo độ đã nhàn đến sắp ngủ gà ngủ gật, cho tới nay tổng có thể nghiêm túc vùi đầu đọc sách khâu liên minh cũng nhịn không được phân tâm, khi thì ngẩng đầu nhìn về phía trống rông bên ngoài. Khương Tân Di nhưng thật ra khí định thân nhàn, nàng tay phủng quyển sách, khi thì vê táo đỏ khâu nhai, phảng phất người ở đây thiếu nàng một chút cũng không thèm để ý. Khâu liên minh gãi gãi đầu, nói, như thế nào người đột nhiên đã không thấy tâm hơi đâu. Chúng ta cửa lại đứng cẩm ý gì vệ người. Bảo độ thật mạnh hư hắn một tiếng, khâu liên minh, a Bảo độ tiến lên thấp giọng trên đường nghe đồn ngươi không nghe a Khâu liên minh phản ứng lại đây, nói một lan cô nương là rắn giết vợ chồng nữ nhi chuyện đó. Ta nghe nói nha, a Bọn họ tin. Này ngâm lại cũng không có khả năng nha. Khả năng thật sự nột. Bảo độ vô vô đầu vai hắn, tóm lại đừng nói nhiều, là một lan cô nương nghe thấy nàng đến nhiều khó chịu. Khương Tân Di. Ta là ánh mắt không hảo sử vẫn là lỗ thai không dùng tốt ta nghe không thấy. Nàng không gian dậy bảo độ, làm bộ không nghe thấy. phanh Đột nhiên một cái trứng gà tạp nhập phong trong, thiếu chút nữa liền dừng ở Khương Tân Di trên bàn. Ba người lập tức ra bên ngoài nhìn lại, ngay sau đó lại thấy mấy cái trứng gà bay tới, còn có che trời lấp đất lạn lá cải, cửa hàng ngoại có người cao giọng lên ăn nói, lòng dạ hiểm độc đại phu Khương Tân Di. Cha mẹ ngươi giết ta bà ngoại một nhà ba người. Liền ta kêu ba tuổi cháu ngoại đều không có buông tha, ngươi ra tới đền mạng. Khương Tân Di hơi đốn, bảo độ một phen ngăn lại nàng, đừng đi ra ngoài a. Khương Tân Di biết chính mình đi ra ngoài khẳng định muốn bị người xé rách, nàng không nốc, nhưng trong lòng cũng không chịu nổi, nàng vì chính mình trên người chạy xuôi kia rắn giết vợ chồng huyết mà cảm thấy thẹn. Có lẽ là thấy hiệu thuốc không ai ra tới, đông nhiên một chản ánh lửa bay vào, một chi châm hừng hực liệt hỏa cây đốt thế nhưng dừng ở dược trên tủ. Này cây đuốc cơ hồ là từ ba người trước mặt trải qua, một cái chớp mắt nóng rực làm cho bọn họ đồng thời né tránh, chờ lại ngẩng đầu, kia ngọn lửa đã nhảy thượng rực quậy, mắt thấy lửa lớn liền phải thiêu cháy. Bảo độ kêu lên, suốt ruột hoảng hốt không biết lấy cái gì dập tắt lửa hảo. Một bóng người từ bên ngoài bay tới, trên tay đã cầm một kiện xiêm y điẻ, nhanh chóng đánh rớt ngọn lửa, chụp dập tắt lửa đem. Bảo độ thấy rõ người tới, đại hỉ, thiếu gia. Hòa thế một diệt, chỉ còn quần quần khói đặc. Bốn người từ hiệu thuốc ra tới cửa tụ tập mấy chục bá tánh dơ lên cao trong tay hung khí liền phải báo thủ lại thấy một người tuổi trẻ nam nhân đứng ở phía trước dáng người đĩnh đạc như Quỳnh Chi ngọc thụ khi thê trắng kiện tựa mặt trời chói chang nắng gắt mày kiếm hạ ánh mắt trước trâm tựa có thể thẳng đốt nhân tâm thiêu đến một chúng bá tánh sinh khiếp, nhất thời không dám náo sự Lý Phi Bạch trầm giọng nói ta nãy đại lý tự thiếu khanh Lý Phi Bạch ta biết các ngươi trong lòng có hận nhưng nếu thương cập vô tội xúc phạm luật pháp các ngươi cũng sẽ bị đưa vào đại lao Nếu có hoan nhưng đi nha môn báo án, hiện giờ rắn giết đạo tặc đã bắt giữ một cái, thỉnh chư vị chờ đợi nha môn thẩm phán. Khâu liên minh cũng nhịn không được nói, sư phụ ta từ mở một lan đường, trị bệnh cứu người không nói, còn thường thi dược cấp bẩn hàn nhân ra, không ràng buộc chữa bệnh, các ngươi hiện giờ tin vào lời đồn, liền tưởng thiêu một lan đường, hại sư phụ ta, này quá làm nhân tâm giết lạnh Có người nói nói, chính là nghe nói nàng chính là rắn giết vợ chồng nữ nhi. Lý Phi bạch nói, Mặc dù Khương Đại Phu thật là rắn giết vợ chồng chi nữ, 20 năm trước hung án cũng cùng 18 tuổi nàng không quan hệ. Hung chi hiện giờ ai cũng không thể chứng thực thân phận của nàng, chỉ là tin vỉa hè. Bảo Độ cũng trợn mắt nói rồi nói, nói không chừng là ai cố ý thả ra này tin tức, muốn hủy hoại Mộc lan đường đâu. Lời này vừa nói ra, lại có đại lý tự người ở, cũng nói những câu có lý, nhất thời mọi người hai mặt tương xem, tựa hồ tiếp nhận rồi này cách nói. Không tiếp thu lại như thế nào, chẳng lẽ đương trưởng tập quân A. Đại Lý tự liền ở cách vách, tay trái kén hung khí tay phải đã bị tốn tiến đại lao. Phần 104 Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Mọi người ánh mắt câu thông sau, liền chưa từ bỏ ý định mà tan. Khương Tân Di nhìn một hồi, theo sau nói, bảo độ, đóng cửa. Bảo độ hỏi, đóng cửa đi đâu? Về nhà ngủ ngon. Ngài tâm thái không khỏi thật tốt quá chút. Khương Tân Di nhìn xem Lý Phi Bạch, hỏi, người đi đại lao kia hỏi ra cái gì? Lý Phi Bạch nói, Trở về nói với ngươi, một hồi xin chỉ thị thành đại nhân sau, ta lại muốn ra cửa. ân hắn riêng đề cập muốn ra cửa, kia khẳng định lại muốn biến mất vài thiên. Bốn người còn chưa hướng đại lý tự đi, liền thấy trên đường phố tới binh mã, mười dư nha dịch chạy chậm hướng này chạy tới, ngừng ở mấy người trước mặt. Cầm đầu một người đánh giá Khương Tân Di liếc mắt một cái, nói, ta nãi đô sát viện thiêm đầu ngự sử tôn minh vượng, đặc tới thỉnh ngươi đi nha môn hợp tác phá án. Trước 148 d Nếu không phải đối phương là mang theo nha dịch cùng thủ lệnh tới, Lý Phi Bạch còn muốn hoài nghi đối phương thân phận. Hắn nhữ mày nói, Tôn Đại Nhân, ta nãi đại lý tự thiếu khanh Lý Phi Bạch, thỉnh cầu khẩn cầu vì sao việc này sẽ giao cho đô sát viện điều tra. Tôn Minh Vượng cũng là quan trường tay ra đời, 35 tuổi người, lại có 53 tuổi lão luyện, hắn sắc mặt hiền lành nói, Hoàng thượng hạ thủ dụ, mệnh đô sát viện tiếp quản rắn giết đạo tạc sở hữu công việc, nói vậy Lý Đại Nhân hôm nay vẫn luôn bên ngoài bận rộn, còn chưa hồi nha môn đi. Khương Tân Di cùng rắn rết đạo tặc hình như có sâu xa, hạ quan cũng là làm theo phép đem người thỉnh đi hỏi nói mấy câu, Lý đại nhân không cần lo lắng, chỉ là hỏi chuyện, sẽ không tiến đại lao, cũng tuyệt không sẽ tra tấn. Nhưng nếu là đại nhân ngăn trở, chỉ sợ như vậy một việc đơn giản liền phải trở nên nghiêm trọng rất nhiều. Trường hợp nói đến mềm, cần phải nói ý tứ nhưng kiên cường thật sự, ngươi nhưng đừng ngăn trở a, bằng không đây là kháng chỉ, quay đầu lại liền không phải hỏi nói mấy câu khả năng muốn ra hình. Khương Tân Di nói, đi thôi. Nàng ý bảo Lý Phi Bạch cùng bảo độ bọn họ không cần xúc động, chuẩn bị tùy đô sát viện đi. Bảo độ cũng thật muốn vội muốn chết, nay cùng rắn giết đạo tặc nhất lên quan hệ còn có thể hoàn hảo không tổn hao gì rời đi. Lý Phi Bạch nói, đã là hoàng thượng ý chỉ, ta đây cũng không thể cãi lời, chỉ là Khương, cô nương cũng là chúng ta đại lý tự người. Tôn đại nhân chỉ là hỏi nói mấy câu, kia nửa canh giờ hẳn là đủ rồi đi. Sau nửa canh giờ chúng ta đại lý tự đi đô sát viện nha môn cầu tiếp, liền không nhọc ngài đưa về tới. Tôn Minh Vượng cười cười, này quả hồng quả nhiên không hào niết, này cùng trực tiếp đổ bọn họ nha môn khẩu, nhìn bọn hắn chầm chầm có cái gì khác nhau. Đây là tưởng cha tấn cũng không dám. Bất quá vốn chính là hỏi chuyện, Tôn Minh Vượng không có cự tuyệt hắn cái này tiếp người sự, nói, vậy thỉnh Khương cô nương tùy chúng ta đi một chuyến, đi uống uống trà. Lý Phi Bạch thiên thân đối Khương Tân Di nói, ta sau nửa canh giờ đi tiếp ngươi. Ấn. Khương Tân Di tùy đô sát viện người đi nha môn hỏi chuyện, Lý Phi Bạch nhìn một hồi liền đi tìm thành Thủ nghĩa vào cửa thấy Tống An Đức liền nói tìm hai mươi cái rảnh rỗi đồng liêu đợi lát nữa đi đô sát viện tiếp người Tống An Đức không biết đã xảy ra chuyện gì bất quá hắn đối Lý Phi Bạch có cũng đủ tín nhiệm lập tức nói ta đây liền đi tìm người ảm ảm ảm ảm ảm thiện phòng trong nhà hương gói lượn lờ chùa miếu khách hành hương không dứt nhưng này ở vào mặt sau cùng tiểu viện lại vô hòa thượng bước vào Ngụy không quên bàn trong tay Phật Châu hai mắt khép hờ Thẳng đến nghe thấy tần thế lâm ra vào hình bộ đại lao hai lần, còn mang theo thị vệ, mới mở tràn đầy nếp gấp hai mắt, trầm ngâm nói, lấy hắn tính cách, lại như thế nào tự mình đi hai lần đâu? Lần đầu tiên tiến bảo, khẳng định đã dùng hết biện pháp, đoạn sẽ không lại đi lần thứ hai. Chứ phi, hắn lại nghĩ tới biện pháp gì, hoặc là mang theo cái gì có thể hỏi ra lời nói người đi.